Theo sát chỉ thấy thi thể này phong lôi thoáng hiện, thi thể cấp tốc thu nhỏ lại, thâm nhập vào vách núi bên trong dòng máu vàng lộn một vòng trở lại, đem gói lại, tạo thành một màu vàng thu trứng, sau đó núi này trong vách. Có thể hay không sống lại, thì nhìn chính ngươi. Mơ hồ bóng người càng phát trở nên ảm đạm, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Tần Chính vượt xa Tam Đại Vũ kinh hợp nhất đích nhân loại, nhân sinh của ngươi sẽ như thế nào đặc sắc, thật làm cho người mong đợi a, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Thân ảnh ấy từ từ tiêu tán, cuối cùng theo gió rồi biến mất. Chương 15, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới cũng không biết trải qua bao lâu, tần chính ý thức khôi phục, tỉnh táo lại, hắn cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái, phản phất mệnh mọi người toàn thân cũng là mồ hôi bẩn, tắm nước nóng giống nhau, cảm giác kia rất chân thật thoải mái, toàn thân thông thái, trong đầu nhưng hắn hết lần này tới lần khác sẽ có lúc hôn mê toàn thân cực đau vô cùng, phản phất xương cốt toàn thân cũng bị vỡ vụn vậy cảm thụ, vây vây đầu, tiên tĩnh một chút, tần chính tung mình ngồi dậy, nhìn trái phải một cái, phải một lát mới nhớ tới chuyện lúc trước, vừa nghĩ tới kia nhanh chóng lôi xích phong thú, dòng máu vàng, thần bí mơ hồ bỗng người, tần chính trong lòng giật mình, vội vàng bỏ dậy. Kết quả đập vào mắt thị trống trơn. Bên trong sơn động không có gì cả. Liên Thiểm lôi xích phong thú vết máu cũng không thấy chút nào. Bên ngoài chỉ có tiếng thác nước gầm ầm đình tai nhức ốc. Dạ. Không thể nào, nhanh chóng lôi xích phong thú tóm lại thật sự, đây là chuyện gì xảy ra? Thần bí nhân kia ảnh là ai? Thế nào cũng bị mất. Tần Chính vội vàng xem xét thân thể của mình, từ trong tới ngoài, từ ngoài trong đến, tỉ mỉ kiểm tra thực hư một lần. Tra một cái này nhìn, Tần Chính ngay lập tức lộ ra thần sắc vui mừng. Đột phá. Lực võ cảnh cao cấp. Cảnh giới của hắn vốn là lực võ cảnh trung cấp. Mà nay cũng là một đêm sau, hoàn thành đột phá. Lực võ cảnh cao cấp, vậy thì ý nghĩa cự ly khí võ cảnh càng gần. Chân chính võ đạo chi lộ là từ khí võ cảnh tu luyện ra chân nguyên bắt đầu. Tần Chính tự nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn vẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại, tiếp tục xem xét thân, thật sự là chuyện này đối với hắn mà nói có chút kỳ quặc. Kết quả lần nữa xem xét, không có gì ngoài cảnh giới ngoài đột phá, một chút biến hóa cũng không có. Như thì ra, trong lòng cảm giác phảng phất lại có chút bất động, nhưng để cho hắn lập đi lặp lại đi kiểm tra, lại sao đều tìm không ra đi tới đấy có cái gì bất động để cho hắn có chút kỳ quái trong lòng chính có phải hay không tác dụng đang làm ma, nhưng là cảnh giới đột phá thì sự thật Minh xác nói cho hắn biết nhất định phát sinh qua cái gì tiếp rằng hắn nhưng không biết quái sự Tần Chính ngồi ở bên trong sơn động suy nghĩ kỹ một hồi cũng không còn tìm ra đầu mối gì ít nhất chính hắn làm như không có vấn đề gì điểm này ít nhiều khiến hắn yên tâm chút lúc này mới rời khỏi sơn động đầy trong đầu cũng là nghi ngờ Tần Chính nhanh nhận thông suốt trở về Đế đô đi trước đi gặp Yến Thí Vũ nói cho nàng biết mình rất an toàn cũng mới biết hắn giấc ngủ này thế nhưng ngủ ba ngày lâu. Ở trên náo nhiệt đường phố vòng vo hai vòng, Tần Chính mới trở về Đông Hải Vương phủ Ngọc Liên viện. Vừa vào Ngọc Liên viện, chỉ thấy Tần Dật một khuôn mặt không kiên nhẫn ở trong viện đi tới đi lui, Tần hình chờ một đám nô tài cung kính ở một bên đang nói gì đó. Nhìn thấy Tần Chính trở lại, vốn là không nhịn được Tần giật nhất thời tinh thần đại chấn Tần Chính, nàng còn dám trở lại. Tiểu Vương gia chỉ giáo cho, "Ta vì sao không dám trở lại?" Tần Chính giọng nói bình thản, ai cũng có thể nghe ra cái loại này không nhịn được mùi vị, hơn nữa Tần Chính cũng không có cố ý che giấu. Tần giật lông mày sẽ xảy ra a thật can đảm nàng cầu nô tài kia cho là thoát khỏi nô tịch, chính là người ta cho ngươi biết, ngươi chính là cá mẫu lỏng, chính là con chó, lại dám cướp ta nhanh chóng lôi xích phong thú, còn dám thế này nói chuyện với ta, nàng đáng chết! Tần chính lạnh nhạt nhìn Tần Dật quát lên như sấm, đợi kêu xong, lúc này mới nói nơi này là Ngọc Liên viện, kính xin tiểu vương gia không nên thế này là hét âm ý. nàng, tốt, lần này ta không thể không giết ngươi. Tần Dật đối với Trừng Quát lên động thủ, giết hắn cho ta. Tần Hoành chờ nô liền muốn động thủ, còn chưa xuất thủ, nhẹ một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Ngọc Liên cửa viện, mặc công chúa tới. Nàng như cũng là quần trắng phụ thân, vóc người mảnh mai, tóc đen tới eo, sắc mặt tái nhợt, làm người ta liếc mắt nhìn, tiểu sinh gia thường tiết xúc động. Đại tỷ, ta lần này muốn giết tần chính là nguyên nhân. Tần giật thấy mặc công chúa sợ đến ruột cổ một cái, có chút e ngại, nhưng nghĩ tới vân đoá hứa hẹn, vẫn kiên trì đi tới. Nói đi, mặc công chúa đạo. Tần giật vội vàng nói vân đoá nói, chỉ cần ta dẫn tần chính đầu người đi gặp nàng, nàng tự nguyện ý làm nữ nhân của ta. Đại tỷ ngươi cũng biết, hiện tại đại viêm đế đô tình huống, tứ phương vương các bá nhất phương, phân đỉnh chống lại, vân đoá thị bình nam vương con gái một tương lai bình nam vương nếu là ta có thể lấy được lời của nàng chính là song vương kết hợp chỉ những thứ này Mạc công chúa ánh mắt trực câu câu nó chừng tần giật bị canh chừng cả người không thoải mái tần giật cảm thấy một tia không ổn chỉ những thứ này a tần chính này bất quá một cầu nô tài mà thôi dùng hắn để đổi lấy bình nam vương nhất mạch, chúng ta kiếm bùn không lỗ ai Mạc công chúa thở dài một tiếng tần giật ngươi trưởng mới có thể lớn lên nhìn tần giật một khuôn mặt mờ mịt dáng vẻ mặt công chúa thất vọng lắc đầu bình nam vương phủ cùng ta đông hải vương phủ vốn là giao tình hơi hận hôm nay bởi vì lúc trước đánh cuộc chuyện đã sớm thị thủy hỏa bất dung, bình nam vương sao có thể có thể đem gả con gái cho ngươi? chúng chi, bình nam vương muốn là hắn dòm dỗ kia huyết mạch kéo dài, mà không phải bị cùng thâu, cho nên vân đoá vĩnh viễn không thể nào cùng chúng ta tứ phương vương trong bất kỳ người một nhà thành thân. một khi như thế, bình nam vương nhất mạch tiểu đợi đến bị cùng thâu, đơn giản như thế sự tình, nàng lại cũng không biết, còn tin tưởng vân đoá tiểu nha đầu kia lời của, nàng thật làm ta quá là thất vọng. đại tỷ, ta cảm thấy cho ngươi nói bất đúng. tần dật đạo, nga, không đúng chỗ nào? mặc công chúa có chút bất ngờ nhìn tần dật hắn lại dám phản bát mình cũng là có chút tiến bộ chính là chính là vân đoá đối với ta vẫn rất có tình ý nàng là yêu thích ta sáu tần giật lấy hết dũng khí nhìn thẳng mặt công chúa ánh mắt cái này nghe được tần chính cũng thiếu chút cười ra tiếng nha người này chính là một con nhà giàu lại còn cho là mình rất chiêu nữ nhân vui vẻ vân đoá sẽ thích hắn vậy thật thì một đại chê cười mặt công chúa khoát tay ngăn lại tần giật nói thêm gì đi nữa một khi yêu một người thường thường sẽ mất lý trí nàng trịnh trọng nói ngươi nhất định phải đối với tần chính động thủ tần giật cắn răng nói ta nhất định phải giết hắn rồi hành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 là không có bất kỳ ý nghĩa gì trong mắt võ giả chỉ có võ đạo mạnh yếu. Mạc công chúa trầm giọng nói tốt lắm, cứ làm như thế, các mãi công bình nhất chiến. Tuy có không cam lòng, tần giật vẫn là không có dám phản bác. mạc công chúa khi hắn trong lòng chất chứa uy nghiêm quá nặng, thật e ngại. Tần giật e ngại mặc công chúa, đối với tần chính cũng không để ở trong lòng, ném xuống cây quạt, nắm thật chặt cầm bảo, điểm chỉ tần chính cầu vật. Quay lại đây, coi như là tiểu vương ta tự mình xuất thủ, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Công chúa, thật muốn động thủ. Tần chính nhìn về phía mặc công chúa, mặc công chúa gật đầu. Tần Chính cười về phía trước hai bước, hoạt động một chút thân, toàn thân phát ra một trận nổ tung đậu loại tiếng vang tiểu vương gia, không nói gần người, ta kỳ thật đã sớm muốn đánh nàng, có thể ngươi là tiểu vương gia, ta hiện tại cũng bất quá là một tam đẳng khách khanh mà thôi, địa vị quá cách xa, thủy chung không có cơ hội, lần này ngươi cho ta một lần đánh, cơ hội của ngươi, yên tâm, nệ mặt công chúa, ta hạ thủ sẽ không quá nặng. Nghe hắn nói như vậy, Mạc công chúa than ngầm một tiếng, lấy nàng đối với Tần Chính biết, nếu dám nói xích nói như vậy, vậy thì ý nghĩa Tần Chính có thể đã làm xong, muốn rời khỏi Đông Hải Vương phủ tính toán, hắn muốn rồng vào biển rộng không đợi ở nơi này trong sông nhỏ. Cầu vật nhìn tiểu vương ta giáo hơn ngươi. Tân giật giận dữ, một bước xa sông đi lên, hô ở quyền liền đánh. Tân giật này là con nhà giàu, tu luyện rất không siêng năng, nhưng có võ mạnh, mặc dù không hăng hái tu luyện, dựa vào thời gian chịu đựng, cũng nhịn đến lực võ cảnh cao cấp trình độ, thêm nữa Đông Hải vương phủ một chút tương đương không tầm thường vũ kỹ, sức chiến đấu hay là tương đối khá. Tân Chính nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm khái không thôi. Hắn khắc khổ tu luyện, gặp gỡ không có võ mạnh ngượng ngùng, 300 lần thất bại, 6 năm ma luyện, lúc này mới có hôm nay thành kiểu mà vị không có tốt điều kiện cũng không lợi dụng lạnh nhạt nhìn tần giật chạy đến tần chính vốn là lười biếng dáng vẻ đột nhiên biến mất một hít một thở ở giữa khí thế như hổ hắn tiệu phảng phất lộ sắc thành xuống núi hổ vương chỉ là khí thế đột biến tiệu chen ép tần giật lấy làm kinh hãi động tác vừa chậm tần chính thuận thế một quyền đánh liền đi ra ngoài giống quyền động không khí rung động quyền tiêu đầu cùng không khí ma sát truyền ra tiếng vang giống như hổ khiếu phanh một quyền hung mãnh đánh ở trên tần giật đánh tới nắm tay Giắc. xương cốt sai chỗ thành Tần Dật kêu thảm lui về phía sau hơn 10 bước, đặt mông ngồi dưới đất, đau lô mũi nước mắt chảy ra ngoài, hét lớn tay của ta hư thúi, tay của ta hư thúi 6. Mạc Công chúa khoát tay chặn lại dẫn hắn đi trị liệu, sau đó bế quan một tháng. Tần Hành chờ ra phó vội vã nhấc lên Tần Dật rời khỏi. Công chúa sẽ không trách tội ta đi. Tần Chính đạo, nàng đã hạ thủ lưu tình. Mạc Công chúa thở dài Tần Dật cả đời này cũng nhất định tầm thường vô vi. Có Phạm Tiểu Vương ra ở Đông Hải Vương phủ sẽ đứng vững vàng không ngã. Tần Chính nói Phạm Tiểu Vương gia thị Đông Hải Vương con lớn nhất Tần Phàm Tần này phạm cùng Mặc Công chúa thị một mẹ sở sanh, cũng là thiên phú kinh người, cho 12 tuổi đạt tới cương võ cảnh, được cường đại nhất thần minh tự chúng, vào năm thần minh tu luyện đến nay đã có 8 lâu. Hai người tới ngọc liên hoa bên cạnh ao trong đình ngồi xuống. Mặc Công chúa lặng lặng nhìn kia ngọc liên hoa, ao. một lúc lâu mới trầm lặng nói Cựu Sắc Thần Liên Kinh ở Vương Phụ Ngọc Liên bên trong sân tin tức đã bị xác nhận, Thần Vũ Đại Lục ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở chỗ này. Chương 16, gì kia thật nhìn không khá. Nên tới đúng là vẫn còn tới. Nếu như Tần Chính có thể đạt tới võ đạo cảnh giới của khá cao hắn cũng là mong đợi một ngày việc trọng đại đã tới, nhưng hắn chỉ là lực võ cảnh, thậm chí còn không có tu luyện ra chân nguyên, lại phải đối mặt thần vũ đại lục đường kim nhất tuyệt điên nhân vật, kia áp lực còn kém làm hắn thở không được, nhưng hắn cũng sớm có tính toán, bại lộ thì chuyện sớm hay muộn, bây giờ ưu điểm thị bản thân của hắn còn không có bại lộ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, gặp phải những tuyệt điên đó nhân vật, hắn vẫn sẽ không bại lộ, hoàn toàn xác nhận, tần chính vẫn hỏi thăm một lần, ừ, xác nhận là ta ra ra lúc tuổi còn trẻ một vị tinh định. Gia Gia sinh mệnh cuối cùng vài năm đã từng đã tới nơi này một gã cường giả trước khi Lâm Trung nói ra được, lại có những phương diện khác một chút giải rác đầu mối, cơ hồ có thể khẳng định Gia Gia hẳn là chiếm được cựu sắc thần liên kinh, hơn nữa đem lưu lại nơi này Ngọc Liên bên trong viện, cho nên từ này trở đi lúc giờ phút này lên, Ngọc Liên bên trong sân hết thảy đều không nên vận động. Mặc công chúa nghiêm nghị đạo, Tần Chính khẽ cười nói đại khái ta cũng vậy không thể vận động sao? Mặc công chúa không có trả lời, điểm này đã ở trong dự liệu của Tần Chính, hắn thở nhỏ sinh trưởng ở Ngọc Liên bên trong viện, hơn nữa còn nhận được Lão Vương gia phá lệ chiếu cố. Muốn người khác bất đúng hắn có điều quan sát, đó mới không bình thường. Cho nên cho dù là hắn ngay từ lúc Cựu Sắc Thần Liên Kinh ở trước Ngọc Liên bên trong sân tin tức bại lộ, rời khỏi Đông Hải Vương phủ, cũng nhất định sẽ bị đi trước cho bắt tới, như vậy ngược lại nguy hiểm hơn, không bằng ở. Cho nên hắn muốn đi, biện pháp duy nhất chính là xác định mình cùng Cựu Sắc Thần Liên Kinh không quan hệ, cái này nhất định gặp phải Thần Vũ Đại Lục Đường Kim nhất tuyệt điên nhân vật chú ý. Hơn nữa Tần Chính cảm ơn Đông Hải Vương phủ trên dưới ba đời, đương nhiên không có gì ngoài Tần giật cực kỳ mẫu người bên ngoài đối với hắn chiếu cố, hắn cũng không thể có thể tuyển chọn vào lúc này rời đi. Lúc này, Tần Chính cũng lần nữa nghĩ tới rồi cái hộp sắt. Lão Đông Hải Vương nói phảng phất lần nữa bên tai biên vang lên. "Không phải là vương phủ nguy nan lúc, không được mở." Tần Chính cười khổ, đoán chừng lão Đông Hải Vương đã sớm dự liệu được tin tức về cựu Sắc Thần Liên Kinh sẽ đi do sao. Công chúa nhất định biết trong hộp sắt bí mật sao? Tần Chính ngó chừng con mắt của Mạc công chúa. Biết, cũng không biết. Mạc công chúa thản nhiên nhưng ngược lại. "Đây coi là cái gì đã án?" Tần Chính chau mày. "Ta biết trong hộp sắt có ít nhất hai dạng đồ vật, giống nhau là ra ra viết cho ngươi tin, khác giống nhau mới là chỗ chốt." mà một vật là cái gì, ta thật không biết, nàng nhất định muốn biết, mở xem một chút cũng được. Mặc công chúa đạo mở, tần chính lắc đầu, đối với hắn mà nói, muốn đánh khai hộp sắt rất dễ dàng, nhưng là hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu là hiện tại mở, có thể sẽ dẫn phát một chút khó có thể dự liệu chuyện, chỉ có thời điểm mấu chốt nhất mở mới có thể phát huy tác dụng. Hiện tại không thích hợp mở hộp ra, tần chính cuối cùng còn là đè xuống vẻ này xúc động, hắn ngược lại hỏi không biết công chúa có thể hay không nói cho ta biết, vì sao lão vương gia muốn đem hộp sắt giao cho ta, hơn nữa đặc biệt dặn dò ta. Vương phủ nguy nan lúc mới có thể mở, nếu đều đến vương phủ thời khắc nguy nan, thế nào hay là muốn ta mở? Đại khái chỉ có nàng có thể cứu vãn vương phủ sao? Mặc công chúa cũng là không quá xác định. Tần chính không còn gì để nói, ta chỉ là một võ đạo cực kỳ cấp thấp nhất tu luyện giả, lại chỉ có ta có thể cứu vãn vương phủ. Việc này nói ra, đoán chừng cũng có thể cười dụng đứa trẻ ba tuổi Nhi răng hàm. Có thể sự thật chính là như thế. Nhìn ta như vậy làm gì? Tần chính phát hiện Mặc công chúa một đôi con ngươi sáng ngời nhìn mình chằm liền hỏi: "Dạ dạ thật không có nhìn lầm nàng." Mạc công chúa cảm khái nói ta đây chỉ có 25 năm tuổi thọ người, lập tức sẽ 24, cũng chỉ có một năm xuống đầu, có thể nói đã sớm khám phá sống chết, đối mặt với hộp sắt này, đều có chút khó có thể tự chế muốn mở xem một chút, bên trong rốt cuộc lưu lại cái gì, vì sao ra ra chắc chắc nàng có thể cứu vớt vương phủ, đây là ta cũng bách tư bất đắc kỳ giải, có thể nàng lại có thể nhịn xuống, chỉ một điểm này, Thần Vũ Đại Lục coi như là những lao thành đó tinh quái vật, sợ là tính nhẫn mại đều chưa hẳn như nàng a. Tần Chính than ngầm một tiếng, nếu là liên điểm này tính nhẫn nại cũng không có. Ta làm sao có thể đủ đi tới hôm nay một bước này? Có lẽ ta đã sớm đang không có võ mạch, không cách nào sau khi đột phá, bỏ cuộc võ đạo chi lộ. Tính đến mại, nghị lực, còn có huyết mạch đặc thù mang tới một tia hy vọng, thiếu một thứ cũng không được a. 6 năm ma luyện, không thể là thị không công vượt qua. Có nữa chính là tần chính dù không đến nỗi giống như Đông Hải Vương phủ người như vậy đối với Lão Đông Hải Vương gần như điên cuồng tín ngưỡng, sâu trong nội tâm hay là đối với Lão Đông Hải Vương vô cùng tín phụ, nguyên nhân chính là Lão Đông Hải Vương trên đời lúc, đích xác là Thần Vũ Đại Lục có đủ nhất lực uy hiếp một trong những nhân vật Lão Đông Hải Vương trên đời, Đại Viêm Đế quốc cũng không phải là tứ phương vương bốn chân thế chân vạn, càng không phải là Đại Viêm Hoàng thất định đoạn, Mấu chốt chuyện, Đại Viêm Hoàng đế đều phải tới hỏi thăm Lão Đông Hải Vương. Vì sao? Chỉ vì Lão Đông Hải Vương thần uy cái thế, đã từng tần chính còn không thế nào hiểu, hiện tại mới vừa rõ ràng. Lão Đông Hải Vương cường hành tu luyện cửu sắc thần liên kinh, thực lực đạt đến trình độ đang phong tạo cực, vậy Đại Khái cũng là mặc công chúa vấn đề. Lão Đông Hải Vương có thể tiến vào thần minh thỉnh cầu trợ giúp nguyên nhân sao? Hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Chẳng qua là theo Lão Đông Hải Vương qua đời. Vừa bắt đầu lớn mạnh Đông Hải Vương phủ liền nhanh chóng xuống dốc. Chỉ 5 năm, Đông Hải Vương phủ liền từ thì ra thần vũ đại lục địa vị độc nhất, rơi xuống tới hiện tại chỉ có thể ở đại viêm bên trong đế quốc lúc Lắc quy phong. Mà lão Đông Hải Vương cũng khí huyết cực đoan tràn đầy, mạnh mẽ tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, tuổi thọ giảm thiểu nhiều như vậy, phóng khí để cho đương đại Đông Hải Vương tu luyện ý nghĩ. Như thế một vị tuyệt đại thiên kiêu Lâm Trung Di ngôn, đối với Tần Chính vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Những ngày kế tiếp, sợ là muốn phong vân đại tụ hội. Tần Chính đạo: "Ừ, đã có thể khẳng định, thần vũ đại lục cùng nhất ba người chắc sẽ đến." nhân tộc tuyệt điên thần minh đứng đầu, yêu tộc tuyệt điên yêu hoàng, còn có hải tộc tuyệt điên hải hoàng cũng sẽ giá lâm ngọc liên viện. Những khác ví dụ như đại thông đế quốc, đại hoa đế quốc, còn có yêu tộc cửu đại yêu vương trùng tộc chờ một chút, nghĩ đến cũng sẽ không nhàn rồi. lâu thì hai tháng, chậm thì một tháng, trong vương phủ thế tất trở thành thần vũ đại lục nhất tiêu điểm, mà nàng cũng thế tất đem đối mặt bọn hắn, bởi vì ngươi là gia gia tuyển chúng ở lại giữ ngọc liên viện người, mặc công chúa nói, tần chính ngoạn vị đạo như vậy thì coi như là chết, cũng chết oanh động. Mặc công chúa nhìn hắn, tự tin đạo ta tin tưởng chỗ sâu trong nội tâm của ngươi đối với tương lai đầy đặn hy vọng. Công chúa vì sao thế này cho là? Tần Chính ha hả, muốn biết cái gì? Mạc công chúa cười một tiếng khi ngươi đột phá tới khí võ cảnh, tu ra chân nguyên sau. rồi hãy tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Chính đạo sẽ không lại cùng lão vương gia liên quan đến sao? Mạc công chúa bật cười nói ngươi nghĩ nhiều lắm. Nàng đứng lên, lười biếng tựa vào đỉnh trên cây cột, nhìn kia ngọc liên hoa ao, gió phất qua, ngọc liên lắc lư, suy nhễu một ao tính nước, rơi lên mạc công chúa tóc, người cùng ngọc liên hoa hao chính là một đạo ôn nhu nhất phong cảnh. Tần Chính nhìn suy nghĩ xuất thần, nhân sinh thật rất đẹp. Đây là mặc công chúa mang cho Tần Chính cảm giác, nhân sinh của ta tùy thời đều có thể đi về phía kết thúc, tốt hơn như thế không có gì lạ tới điểm kết thúc, không bằng tìm một chút niềm vui thú. Thần vũ này đại lục tề tụ vương phụ chuyện, để cho ta không cách nào đi hưởng thụ, chỉ có thể đi lo lắng hết lòng suy tư biện pháp bảo vệ vương phủ an toàn, cho nên chỉ có thể tùy ý tìm một chút tiểu nhã thú. tỉ như nàng, Mà công chúa quay đầu đối với Tần Chính cười một tiếng, một nụ cười kia trong lòng của người cười ngọt ngào, rồi lại hơi ẩm. Hai người lặng lặng đợi ở trong đỉnh, ai cũng không có đang nói chuyện chỉ có gió ở nhẹ nhàng mà thổi lất phất ngọc liên hoa lắc lư phát ra hơi tiếng vang. giờ khắc này, ngọc liên bên trong viện phá lệ tĩnh mịch, lòng của bọn họ cũng rất bình tĩnh. ta dẫn ngươi đi một chỗ. một lúc lâu, mặc công chúa đánh võ đi lặng, bọn họ liền đi ra ngọc liên viện. phía trước mặc công chúa ngân nga mà đi, mặc dù nàng rất trung trạng, nhưng là cho tần chính cảm giác còn lại là nàng rất bướng bình, nàng giống như tiểu cô nương nhi, vui vẻ cười, vui vẻ não, đây mới là chân thật mặc công chúa. xuyên qua ở đông hải trong vương phủ, tần chính cũng ôm một bộ tâm thái của ngắm cảnh. mặc dù cương ngụ ở đông hải vương phủ. Nhưng là võ đạo phương diện 6 năm ma luyện, làm hắn một lòng một dạ cũng là đang tu luyện phương diện, cho tới bây giờ không giống thế này, rời khỏi tâm ở trong vương phủ đi lại. Xuyên qua tam trọng viện, bọn họ đi tới một cái nhà ba tầng trước tiểu lâu. Dấu võ cát. Tiểu lâu này rõ ràng là Đông Hải trong vương phủ dấu trữ các loại vũ khí địa phương. Tần Chính chưa từng từng tới dấu võ cát, đối với nơi này biết chính là, lầu 1 là vua phủ hộ vệ có thể tìm vũ khí địa phương, lầu 2 là vua phủ khách khanh chuẩn bị, lầu 3 còn lại là Đông Hải vương thân nhân có thể chọn lấy vũ khí địa phương, mà một chút lập nhiều công lao khách khanh, hộ vệ thỉnh thoảng cũng nhận được ban thưởng ở lầu ba kén chọn vũ kỹ nàng chưa từng tới bao giờ sao? Mặc công chúa khẽ cười nói, Ừ tân chính biết muốn đi vào giấu võ các, bất luận kẻ nào cũng muốn ghi danh, cho nên có hay không đã tới, rất dễ dàng là được điều tra ra. Mặc công chúa đạo ta dẫn ngươi đi lầu ba tuyển hai loại nàng thích vũ kỹ, tân chính không khỏi vui mừng. Lầu ba thị đông hải trong vương phủ mạnh nhất vũ kỹ sở tại, những thứ khác không nói, lấy lao đông hải vương đã từng uy chấn thần vũ đại lục năng lực, thu được một chút cao cấp vũ kỹ vẫn là không có cái gì huyền niệm thậm chí có thể có một chút cổ lao thời đại lưu truyền xuống lịch tiên phật thần vũ khí. Đa tạ công chúa thanh toàn. Tần Chính cũng là có chút mong đợi. Có người cho ghi danh sau, bọn họ liền vào vào giấu vóc các. Lầu 1, 2 không làm dừng lại, trực tiếp bước vào lầu 3. Trong lầu 3 rất trống khoáng, không giống một hai trong lầu sắp đặt vũ khí quyển trục tủ sách cũng là từng lớp từng lớp, chừng hơn ngàn loại vũ khí, trong lầu 3 này không có bất kỳ tủ sách, chỉ có trên vách tường có một chút vũ khí các, mỗi một người đều là nhân công đào lên, chiều cao nửa thước hình lập phương không gian, bên trong sắp đặt chử một chút vũ ký. Nàng có thể tùy tiện tuyển chỉ cần nàng vui vẻ, Mạc công chúa đạo, ta đây sẽ khách khí, tân chính không có giả mồm cái láo. Mạc công chúa lấy tay chỉ một cái ngay phía trước đối diện, cách mặt đất hàng thứ ba vũ khí trong các thị vương phủ mạnh nhất, cũng có một chút là ta ra ra từ bên ngoài lấy được đỉnh cấp vũ khí, cùng với hắn tuổi già tự nghĩ ra một chút vũ khí. Tần chính liền nơi này của chạy thẳng tới, nhìn một cái, có thể phát hiện những vũ khí này trong các vũ khí quyển trục có vừa nhìn ngay cả có chút ít năm tháng, có còn lại là rất mới mẻ. Hắn tự tay nắm lên một tương đối cổ xưa của trụ, triển khai động. Trong quyển trục này ghi lại vũ khí tên gọi phù quang vấn tâm kiếm, là một loại kiếm đạo vũ khí. Tần chính sau khi xem xong, thuận tay để lại đi trở về. Hắn đối với binh khí vốn là cũng không có đặc biệt gì mãnh liệt hứng thú. Kể từ cho yến nghe mưa quen biết sau, dần dần bị yến thính vũ ảnh hưởng. Đối với đao thương kiếm kích bốn này loại binh khí không có gì lớn ý nghĩa. kén chọn binh khí đều xuống ý thức tuyển chọn. xét đến cùng, cái gọi là này phù quang vấn tâm kiếm, hắn nhìn không khá. Liên lần nữa cầm lấy một mới quyển trục. Trong quyển trục này ghi lại thị lao đông hải vương tuổi già sáng lập ra vũ khí một trong. Này vũ ký tên gọi thiên nguyên dốc hết sức quyền. Vũ ký này còn có thể, mặc dù tỷ đấu khỏe cùng thần binh vực kém sắc rất nhiều, cũng là có rất lớn đặc sắc. Chỉ tiếc này đây từ trong cựu sắc thần liên kinh biến hóa ra một loại võ đạo phương pháp tu luyện làm trụ cột, mới có thể tu thành. Ta hôm nay tu luyện có cựu sắc thần liên kinh, vũ ký này cùng ta mà nói, cũng là không dùng được. Tần chính liền từng cái từng cái quyển trục tìm tiếp. Hào vô sở hạch. Không có thích hợp. Mặc công chúa đi tới gần. không có. Tần chính lắc đầu mặt công chúa suy nghĩ một chút ta nhớ được ngươi đang ở đây hồ sơn hiện ra là một loại vô cùng cường liệt vũ kỹ, ừ, thì cho ta cảm giác mà nói, kia vũ khí rất mạnh mẽ, những vũ kỹ này phải không thích hợp còn ngươi, vậy thì ngươi căn bản là nhìn không khá. tần chính ngón tay sờ sờ chót mũi gì kia, nhìn không khá. chương 17, tần giật chi mẫu, tha thiếu không ẩu thị tần chính đối với mình yêu cầu, nơi này vũ kỹ có chút sắc có thể, không nói so sánh với thần binh vực số kia sưng lịch tiên phạt thần vũ kỹ, coi như là so sánh với đấu khỏe cũng kém đến rất xa, đích sắc có chút có đặc sắc, lại chỉnh thể quá kém. Cho nên không có một bị tần chính nhìn chúng, sở dĩ hắn nói ra nhìn không khá, cũng là muốn mặc công chúa có thể lấy ra càng thêm cao cấp vũ khí. Đông Hải Vương phụ nổi tiếng nhất vũ khí chính là Đông Hải sóng trùng địa quyền, đây là Lao Đông Hải Vương uy trấn thần vũ đại lục vũ khí, nghe nói là Lao Đông Hải Vương lấy được một môn cổ lão cường đại vũ khí, sau lại ở cao nhất thời kỳ ngồi chơi Đông Hải 10 ngày 10 đêm, tìm hiểu ra tới một loại vũ khí, ở thần vũ đại lục tiếng tăm lừng lấy. Đông Hải này sóng trùng điệp quyền sẽ ở chỗ này. Cho nên tần chính nơi này của cảm thấy có thể không phải là Đông Hải Vương phụ sở hữu vũ khí chứa đất. Ánh mắt của ngươi cũng là rất cao. Mạc công chúa cũng không có cảm thấy bất ngờ hổ thẹn lúc, nàng hiện ra vũ khí, đến nay đều làm ta khắc sâu ấn tượng, hiện nay xem ra, phán đoán của ta chính xác, nàng trong vũ ký uy lực sợ là có thể miểu sát kia sở hữu vũ khí, mới để cho ngươi nhìn không hơn. Ta đối với vũ ký biết thị quý ở tinh không tại nhiều, giống như rất nhiều người cũng là tu luyện 40 năm 50 loại vũ khí, ta cảm thấy được không cần thiết, cho nên yêu cầu của ta tiểu tương đối cao một điểm. Tần chính đạo. Mạc công chúa khẽ cười nói yêu cầu cao một chút, một điểm, ừ, nếu là nàng hướng về phía trong đế đô những người khác nói Đoán chừng sẽ đem nhân khí chết, nơi này vũ ký, đặt ở đại viêm cảnh nội đế quốc, tuyệt đối là mạnh nhất. Nàng tuy nhiên cũng nhìn không thuận mắt, cũng được. Nàng lớn tay một cái vách tường, sau đó nhanh chóng thay đi mấy thủ thế nhấn. Hát Vách tường di động, phía ngoài tầm kia vũ ký cắt rời đi tới, trong lộ ra một tần dấu vũ khí cắt. Vũ kỹ này trong các bảy đặt hai cái quần trục, mặc công chúa lấy ra một, giao cho tần chính ngươi xem một chút này như thế nào. Tần chính mở đọc, trong quyển trục này ghi lại vũ kỹ tên là kim diết chỉ. Ý tứ thị dốc hết sức rót ngón tay, một ngón tay liệt kim thạch thị tụ tập lực lượng cho một điểm, một kích giết chết vũ kỹ, còn mạnh mẽ hơn lúc trước tần chính nhìn qua hơn. Không được. Tần chính giao quyển trục trả lại cho Mạc công chúa. Còn không được. Mặc công chúa lần này có chút động dung, nàng cuộn người cuối cùng trục lấy ra đây là Đông Hải sóng trùng địa quyền, xem một chút có thể vào nàng pháp nhãn không. Lần này Mạc công chúa nói chuyện cũng không tự tin. Cho dù là Đông Hải sóng trùng địa quyền được xưng Đông Hải vương phủ đệ nhất vũ kỹ, được xưng thần vũ đại lục nhất tuyệt. Ta có thể nhìn. Tần chính hỏi. Xem đi. Vương phủ Nguyên nan trong lúc, dựa vào chính là ngươi đồ của trong vương phủ còn có cái gì không thể cho con ngươi? mặc công chỗ đạo tần chính lúc này mới xem xét đông hải sóng trùng điệp quyền ý tứ diệu dụng là công kích giống như sóng chiều giống nhau sóng sau cao hơn sóng trước mà tu luyện thành công sau lực lượng cùng sở hữu trí đạo sóng sau cao hơn sóng trước càng ngày càng mạnh liên miên bất tuyệt làm người ta vô lực chống lại này vũ khí có thể nói tuyệt kỹ chẳng qua là sáu tần chính còn không có coi trọng đối với đấu khỏe trên lệnh vẫn còn rất rõ ràng đấu khỏe không có vậy liên miên bất tuyệt bởi vì đấu khỏe ý tứ chính là khí thế nhất cổ tác khí một kích giết chết, hai người có chút giống loại, chẳng qua là đấu khỏe càng thêm cao đoan, sẽ không nữa câu nghệ cho đơn thuần lực lượng ứng dụng. này, ừ, không thích hợp. tần chính quận trục trả lại, mặt công chúa khỏe miệng một trận kéo đến, nàng nơi nào nhìn không ra, tần chính rõ ràng nói rất tuyệt chuyện, người ta căn bản không coi trọng, đông hải này vương phủ độc nhất vô nhị cường đại nhất vũ khí, bị không để ý tới. đây cũng là thần vũ đại lục nhất tuyệt vũ khí a, nàng cũng không khỏi không đối với tần chính nắm giữ kia cuồng liệt đấu khỏe một lần nữa xét lại. được rồi, người đã cũng nhìn không khá ta cũng vậy không có gì có thể đưa cho ngươi vũ ký. mặc công chúa cuộn trục trả về, hết thể trở về nguyên dạng sau này nàng có gì cần, liền trực tiếp tìm ta sao? ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn nàng. đa tạ công chúa. tân chính nói cảm ơn, không chỉ là mặc công chúa hứa hẹn, hơn bởi vì quan sát nhiều như vậy vũ ký. quả thật những vũ ký này, hắn nhìn không khá, nhưng không thể phủ nhận, những vũ ký này cũng tương đối khá, nhất là cuối cùng hai loại, lại càng tuyệt kỹ. mặc dù không cần đi tu luyện, nhìn không thốt mắt, nhưng là mỗi một chủng vũ kỹ sáng tạo cũng là một vị võ đạo cường giả ở là một loại thời kỳ. Đối với một loại loại sức mạnh vận dụng Thiên địa Chí Lý Cảm Ngộ, hắn đọc như thế nhiều, vừa vận cảm nhận được cái đối với vũ khí cảm ngộ dọc theo đi một loại hiểu ra, lại đem cái hiểu ra dùng ở đấu khỏe cùng thần binh vực phương diện, tất nhiên có thể đem hai loại vũ kỹ này hiểu thấu đáo, cấp độ càng sâu phát huy thứ bí mật. Cho nên giấu võ các hành trình, nhìn như tịch thu được, kỳ thực thu hoạch vô cùng lớn. Rời khỏi giấu võ các, thần chính liền trở về mượn cái cảm ngộ đi tu luyện đấu khỏe cùng thần binh vực. Mạc công chúa đứng ở dấu trước cửa vò các, kinh ngạc không nói, trên gương mặt tái nhợt của một lúc lâu mới toát ra một nụ cười, lúc này có người báo lại Đông Hải Vương cho mời. Đông Hải Vương phòng sách, đứng ở cửa sổ, lạnh nhạt bên ngoài nhìn chân trời. Đông Hải Vương không có ý thức so với thiên địa cùng dung. Phản phất thư phòng này chính là hắn, hắn chính là phòng sách. Thị thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trong thư phòng còn có một người mỹ phụ người, nàng chính là mẫu thân của Tần Dật. Đông Hải Vương nhị phu nhân La Vân Hồng. Vương gia, Mực Nhi lần này thật sự có chút ít quá mức. Bất kể nói thế nào, Dật Nhi con trai của đều là của ngươi. Tương lai Đông Hải Vương, cũng bởi vì nhất thời chi sai, hay là bởi vì một nô tài, sẽ phải bế quan một tháng. Việc này nói ra. Sau này giật nhi còn thế nào gặp người, ta đây đương mẹ ơi sẽ bị người nhà ý kiến đến gì, vương gia, nàng hạ lệnh thả giật nhi sao? La Vân Hồng một khuôn mặt dáng vẻ ủy khuất. Đông Hải Vương tính tính đứng ở nơi đó, chưa từng trả lời. La Vân Hồng thấy thế, hơn cảm ủy khuất, nước mắt lưng tròng đạo vương gia sáu. Không cần nói. Đông Hải Vương quay người lại, nhìn La Vân Hồng, liền trước thư án của ngồi ở ta nói rồi, mực mệnh lệnh của nhi, ta tuyệt sẽ không đi tự tiện sửa đổi, nàng nếu muốn thả ra giật nhi, đợi lát nữa mực nhi tới, Thìu, cầu, cầu xin, mực nhi sao? Vương gia nàng quá thiên vị. La Vân Hồng nghe thế lời giải thích, thì càng cảm bị khuất. Hắn là công chúa Đông Hải Vương đạo. La Vân Hồng nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi. Theo như tức vị mà nói, công chúa đồng đẳng với vương gia. Đông Hải Vương cầm lấy một quyển sách, nhìn lại, không có nữa phản ứng La Vân Hồng. La Vân Hồng ủy khuất ngồi xuống, đợi chờ mặc công chúa đến. Cả thể sau nửa giờ, mặc công chúa mới san san tới chậm. Mực nhi không hổ là công chúa, tiêu căng thật ra, cho chúng ta chờ ngươi thế này lâu. La Vân Hồng giọng mang bất mãn, mặc công chúa cũng không để ý, đạo ta phụng bồi tẩn chính đi giấu vóc cát, mới biết tiêu chạy tới. La Vân Hồng chợt nên dựng lên, cả giận nói tần chính, tần chính, lại là này cá tần chính, hắn là cái thứ gì, lại muốn nàng đường đường công chúa đi làm bạn, đem chúng ta để ở một bên. Nàng đối với tần chính cái nhìn rất lớn a. Mặc công chúa thấy La Vân Hồng ở phòng sách, cũng biết tìm nàng tới mục đích, nàng cũng thản nhiên ngồi xuống, bình tĩnh nói, không phải là ta xem pháp rất lớn, mà là nàng thật là quá đáng. La Vân Hồng lạnh lùng nói, mặc công chúa đạo không biết ta có cái gì quá đáng địa phương, mời chỉ ra. sắc mặt của La Vân Hồng lại càng khó coi, tuy nói nàng không phải là mặc công chúa mẹ ruột nhưng cũng là mâu thân của Tần Dật, Đông Hải Vương phu nhân, nhưng là mặt công chúa còn chưa có phản đối nàng này nhị phu nhân từng có tôn sưng. Ta hỏi ngươi, nàng vì sao bởi vì Tần Chính một nô tài mà muốn phạt giật Nhi bế quan một tháng, hơn nữa còn là sau khi bị thương, nhưng hắn là tương lai Đông Hải Vương, địa vị bực nào tôn quý, lại bởi vì một cẩu nô tài mà bế quan, trước nếu như nói thì giật Nhi đùa giỡn tỳ nữ lời của, ta nhưng để tránh cố nén bị, lần này, nàng phải cho ta một cái giải thích. La Vân Hồng khí thế hung hăng đạo, "Nga, đối mặt với La Vân Hồng hùng hổ dọa người chất vấn, mạc công chúa chẳng qua là nhẹ đống đáp lại một nga chữ, cái này thanh la vân hồng tức thiếu chút nữa sụp đổ. la vân hồng chỉ vào mạc công chúa, độ ngực nhi phập phòng, lệ thủy quét xoan chảy xuống, xoay người đối với đông hải vương đạo Vương ra, ngươi thấy được sao? đây chính là chúng ta mạc công chúa, ở trong mắt nàng chưa từng có qua ta đây một mẫu thân, nàng như thế lại nhiều lần động bởi vì chuyện của nô tài, tiêu quan giật nhi cầm bế, rõ ràng chính là nhằm vào hai mẹ con chúng ta, nàng là muốn đem hai mẹ con chúng ta nhục nhã không mặt mũi gặp người, càn xuất vương phủ mới cam tâm đông hải vương để sách xuống tịch sắc mặt hơi khó coi, tính. Các mại phụ nữ tình thầm, chính là chúng ta mẫu tử thị không ai yêu, chúng ta đi thôi." La Vân Hồng ủy khuất đi ra ngoài vương gia yên tâm, mặc dù mẹ ta nhà không kịp vương phủ, nhưng là nhất định sẽ bồi dưỡng giật nhi thành nhân đích. Vừa nói liền cất bước ra cửa. Mặc công chúa mắt lại nhìn, đạm mạc không nói. "Ai? Đông Hải vương thở dài trở lại sao? Ta cho ngươi giải thích." La Vân Hồng lập tức trở về xoay người, ở đâu là thật muốn đi vương gia trong lòng vẫn là có chúng ta mẫu tử. Chuyện này vào nàng hai, không được có nữa người khác hiểu biết, nếu là bị người bên cạnh hiểu biết, cho dù là mẹ ngươi nhà huynh đệ thân nhân ta đều sẽ giết người diệt khẩu. Đông Hải Vương nói xong lời cuối cùng, đột nhiên hóa thành một pho tượng sắt thần loại, ánh mắt như lao ngó chừng La Vân Hồng, sợ đến La Vân Hồng thiếu chút ngồi dưới đất. Tần Chính chính là một nô tài, vẻ phần nghiêm trọng như thế cái gì? La Vân Hồng có chút sợ. người cho ta nhớ kỹ, còn có người con trai bà bối, nói cho hắn biết, sau này không nên coi Tần Chính như nô tài, hắn đã hủy bỏ nô tịch, hắn là vua ta phụ khách khanh. Đông Hải Vương lạnh lùng nói. La Vân Hồng vội vã gật đầu ta biết rồi. Đông Hải Vương lúc này mới hơi buông lòng một chút chuyện của cựu sắc thần liên vinh, ngươi nên biết rồi sao? Nghe nói, trước đó vài ngày, mẹ ta gia phương miến còn nghĩ tin tức này truyền tới, hỏi ta chuyện gì xảy ra. La Vân Hồng đạo, ta xem là mẹ ngươi người nhà cũng muốn hỏi câu hỏi cựu sắc thần liên kinh ở nơi đâu, cũng muốn nhận được sao? Mặc công chúa biểu môi nói, La Vân Hồng há miệng phải phản bác, Đông Hải Vương khoát khoát tay, cho đến hai nữ nhân này đối chọi gây gắt cửu sắc thần liên kinh nhất định sẽ đưa tới Đại Lục Nhất Tuyệt Điên nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc lớn nhất nhân vật đến, giữa những người này đã từng cùng phụ vương năm ấy dù sao cũng hơi ân đoán độ chạm hơi có bất mãn, tiếp theo tan biến vua ta phủ. Đông Hải Vương phủ từ trên xuống dưới mọi người tiếp theo bị diệt tuyệt. Nghiêm trọng như thế à? La Vân Hồng sợ đạo. Có lẽ nghiêm trọng hơn, bọn họ dù sao cũng nghĩ ra được, một khi dẫn phát tranh đấu, lẫn nhau giao chiến dư ba đều có thể hủy diệt Đại Viêm Đế đô cho. Đông Hải Vương trầm giọng nói. La Vân Hồng đạo cái này cùng tần chính quan hệ thế nào? Đông Hải Vương tựa lưng vào ghế ngồi, một lúc lâu mới mở miệng nói phụ vương trước khi lâm trung gi ngôn, có thể giữ được Đông Hải Vương phụ chỉ có tần chính. Làm sao có thể? Hán, hán xấu. La Vân Hồng khó có thể tin. Ta cũng vậy khó có thể lý giải được, nhưng phụ vương sắc nói như thế mới có thể để cho tần chính một ở lại giữ ngọc liên viện. Đông hải vương nói tới đây, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén đứng lên chuyện này cực kỳ bí mật, có chừng ba người chúng ta cùng tần chính hiểu biết, nếu là có nữa người thứ năm biết, đừng trách ta là vua phủ an nguy, thủ đoạn độc ác vô tình. La vân hồng giật này mình lạnh run ta không biết nói với bất kỳ ai. Đông hải vương đạo còn có nhìn cho thật kỹ dần nhi, không làm cho hắn nữa gây chuyện. Gần đây thần vũ đại lục khắp nơi cao thủ tề tụ đế đô, mà cũng nhìn ta trầm trầm môn hắn nếu là còn dám dính vào, chọc giận người nào? Người khác cũng sẽ không đem chúng ta Đông Hải Vương phủ để vào trong mắt, hắn sẽ mất mạng. Ta biết, ta biết, lần này cấm bế tháng giêng này, ta nhất định phá lệ ước thúc hắn, tuyệt không để cho hắn quấy rối. La Vân Hồng vội vã bảo đảm, Tốt lắm, nàng trở về đi thôi." Đông Hải Vương đạo. La Vân Hồng rời khỏi, trở lại nàng ở nội viện Hồng Ngọc, trầm tư thời gian rất lâu, lấy giấy bút viết phong thư, làm cho người ta đưa đến mẹ của nàng nhà La ra đi. Trong thư phòng chỉ còn lại có hai người phụ nữ. Đông Hải Vương đạo Mộc Nhi, nàng trung quy thị mẫu thân của Giật Nhi, nàng sau này đối với nàng phải tôn kính một chút. Hết sức sao?" Mạc công chúa bĩu môi. Đông Hải Vương nghĩ đến mâu thân của Mạc công chúa mất sớm, Mạc công chúa lại càng mạng không xa xôi. thở dài một tiếng phụ vương cũng không cưỡng cầu ngươi, một mình ngươi nhìn làm sao? "Đứng, bắt đầu từ bây giờ, nàng tiểu tập trung chuyện của tần chính sao?" "Chuyện khác, ta tới xử lý." Mạc công chúa đạo mực như hiểu. Nàng cùng hắn đi giấu võ cát, hắn chọn vũ khí gì?" Đông Hải Vương hỏi. "Hắn không có tuyển." "Ừ, vì sao? Người ta nhìn không khá." 6. Chương 18. Tùy tâm sử dụng. Đông Hải Vương ngồi ở chỗ đó lặng rồi cả thẻ nửa phút. Không coi trọng. Ngươi nói Tần Chính không có coi trọng? Đông Hải Vương lần nữa hỏi thăm. Không coi trọng. Trên gương mặt tái nhợt của Mạc công chúa toát ra vẻ nụ cười, nhớ ngày đó nàng cũng bị kích thích quá, thấy phụ thân dạng như vậy cũng là thật thú vị. Đông Hải Vương đạo nàng có thể cầm xích kim rách chỉ cùng Đông Hải sóng trùng địa quyền. Mạc công chúa gật đầu. Điều này càng làm cho Đông Hải Vương cảm thấy bất khả tư nghị. Khó có thể hắn võ trong mạch có thể diễn sinh vũ khí. Đông Hải Vương trầm ngâm nói. Rất có thể Mà công chúa cũng thu liễm nụ cười tần chính võ mạch đến bây giờ ta đều không có phát hiện hẳn là tiềm ẩn tính chất võ mạch cái này rất có thể là cao cấp võ mạch võ mạch thì võ đạo người căn bản nhất chỗ ở cũng là thần bí nhất bình thường võ mạch chẳng qua là để cho một người bước vào võ đạo mà võ mạch trong kỳ lạ võ mạch nói thí dụ như ngày bước võ mạch có thể diễn sinh đặc thù biên bức cánh đó chính là một loại đặc thù vũ kỹ thì theo võ giả tu luyện diễn biến võ mạch mà thành cái dùng võ mạch làm chủ cột Vũ kỹ gọi trung vi thần thông đều có được tiềm lực vô cùng tương lai như thế nào rất khó phán đoán Khó trách người già già coi trọng hắn như vậy. Đông Hải Vương sách sách sưng kỳ đạo sau này xem ra sẽ đối hắn thay đổi cách nhìn. Mạc công chúa đạo phụ vương, phải nhớ giữ được chúng ta vương phủ, nhất định phải làm được một điểm. Đông Hải Vương đạo ngươi nói. Mạc công chúa rất nghiêm túc nói cả vương phủ đều là tần chính phục vụ, mới có khả năng cởi ra lần này trước nay chưa có đại nguy cơ. Ngọc Liên viện, đọc chứa nhiều vũ khí, để cho tần chính cảm nộ rất nhiều. Trở về Ngọc Liên viện sau, hắn liền ngồi ở trong tu luyện chàng, hôm nay thế giới bên ngoài cũng bởi vì Ngọc Liên viện mà phi thường náo nhiệt, có lẽ sau một khắc Vô số người sẽ chẳng vào, có thể nói toàn bộ thế giới đều ở ẩn nào. Hết lần này tới lần khác trong lòng tần chính thì càng thêm sự yên tĩnh. Hán, như nếu quên được hết thảy, chẳng qua là đắm chìm trong trong thế giới của mình. Cả người cũng bị vây một loại trạng thái tốt nhất, Vương lòng toàn thân, tâm chi sự yên tĩnh, tự đấu khỏe loại này vũ kỹ, nội tính mới là mấu chốt nhất, không phải là nàng khổ tu là có thể hoàn toàn phát huy ra được, mà cũng theo quan sát được sương uy chấn thần vũ đại lục tuyệt kỹ Đông Hải sóng trùng quyền bí mật, nghiệm chứng xích đấu khỏe càng thêm phi phàm, tự nhiên làm tần chính càng thêm đem tâm tư đầu nhập trong đó. Ngộ tính loại đồ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, sợ không được nhìn không thấy tới, chính là một loại cảm giác. Muốn tìm cảm giác, không nghi ngờ có khả năng thông qua rất nhiều vũ kỹ đến tìm kiếm. Vũ kỹ sáng tạo bản thân liền là một loại đối với các loại lực lượng cảm ngộ được, còn có chính là Đông Hải sóng trùng điệp quyền cãi lại càng căn cứ thiên địa trí lý sóng triệu mà ngộ được. Cho nên tần chính không ngừng mà đi thể hội. Hắn hôm nay có thể phát huy đấu khỏe nói đơn giản điểm, đó chính là thuần túy mặt ngoài công phu, mặc dù ngưng tụ chứa nhiều khỏe, luyện hợp nhất mà đại thành, có thể cự ly chân chính phát huy ra đấu khỏe đại thành ý lực còn có khoảng cách tương đối, bởi vì còn xa chưa tới mức tùy tâm sử dụng. Như thế nào tùy tâm sử dụng? Không phải là ngươi nghĩ phát huy tựu phát huy, ngươi nghĩ bày ra tiểu bày ra, vậy thì khiếu tùy tâm sử dụng. Chân chính tùy tâm sử dụng thì ở bên trong, đây là Tần Chính bây giờ mục tiêu, khi hắn chân chính tùy tâm sở dụng sau, đó mới có cơ hội hướng đấu khỏe viên mãn rào bước tiến lên. Tiểu thế này ngồi, đi suy tư đấu khỏe, cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của Tần Chính chợt căng thẳng, hai mắt đột nhiên mở, vốn là ngồi dưới đất hắn một chút đứng lên, giơ tay phải lên, hướng về phía hư không một quyền đánh. Giống quyền động, hổ khiếu xích. Không khí bốn phía một trận dày đặc nhịp nhàng, nhìn lại tay phải của hắn thật giống như hóa thành một con cọp vương tự đắc. Tay trái cũng đột nhiên phía bên trái phía dưới đánh. Đồng dạng thị hổ khiếu xích. Tay trái thị hổ, tay phải thị hổ, chân cũng là hổ. Tần Chính rơi lên chân phải hướng về phía mặt đất đạp xuống đi. Chân chi động, hổ khiếu xích, nhưng nếu, một con cọp vương bên phải trong chân ngủ say, bỗng chốc bị tỉnh lại giống nhau, dầm đại địa, làm mặt đất xuất hiện một đạo vô hình khí lãng vòng tròn, chen ép mặt đất hơi trầm xuống hơn 20 phân thước một dấu chân. Chân trái bước ra, kết quả giống nhau. Đầu gối thị hổ, đuôi phải dơ lên, đầu gối hướng về phía hư không mãnh lực đính quá khứ. Không khí một trận mãnh liệt cuốn quýt, phát ra dày đặc tiếng bạo liệt, hội tụ mà thành rõ ràng là hổ khiếu. Thối cũng là hổ. Chân trái tùy ý hướng không trung vùng, hổ khiếu đi hai. Thân xa hơn sau rượi vào một chút. Phía sau lưng thị hổ, tùy theo về phía trước vừa xong, lông ngực thị hổ. Như vậy một đường đánh xuống, hắn không còn là câu nệ cho hai đấm đơn thuần phát lực đấu khỏe, hai tay mà là hai tay hai chân hai đùi, phía sau lưng trước ngực, cái mông phần đầu từng cái bộ vị cũng có thể phát động xích đấu khỏe, đây mới thật sự là tùy tâm sử dụng. Toàn thân cao thấp đều cũng là điểm công kích, đều cũng là đấu khỏe kích thích điểm. Tần chính một đường đánh xuống, khắp nơi trên đất đều là khanh khanh hoa hoa, người khác như hổ, động tác như hổ, hô hấp như hổ, ánh mắt như hổ, chính là hổ vương sống lại, tiểu ngạo núi rừng, hắn càng đánh càng thị hư phấn, càng phát lĩnh ngộ được đấu khỏe chân đế, đó chính là đấu khỏe nghị lực cùng tín niệm, vô luận là cái gì, chỉ cần có tín niệm, kiên trì nghị lực là có thể thành công. Đây là đấu khỏe, là ở thuyết minh võ đạo chân đế, giống. Hít mạnh một hơi, trong lỗ núi lại càng phong lôi nổ vang. Tần Chính ngẩng đầu nhìn đến trước vừa mới khối trường dài hơn 10m, cao hơn 5m bản thạch, trên đó viết tu luyện chẳng ba chữ, hắn cất bước mà đi, trong đi vào, hổ khiếu thay nhau nổi lên, hắn nếu thật hóa thành một con quả vương, chợt bắn ra đứng lên, một khắc kia, toàn thân hắn ra thịt cầu lên, tựu như cùng kia thê lương trong núi rừng, vạn thú triều bái hổ vương, hướng về phía bản thạch này hùng manh đánh. Và anh, Hắn chính là vô địch sóng xung kích, trực tiếp đưa kia bản thạch cho đánh bể, người rơi xuống đất, một hấp này khí tàn đi, lay động đá vụn ở xung quanh bay múa. Hô Tần Chính thoát ra khỏi một ngụm cho khí, cả người đều cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Ngược lại tinh thần dịch, dịch. Hắn lần nữa ngồi xuống, đấu khỏe đã tùy tâm sở dụng thi triển. Nếu muốn đấu khỏe viên mãn, cần quan thượng vạn yêu hổ thái độ, này tạm thời không cưỡng cầu được. Đi trước tu luyện thần binh vực sao? Thần binh vực tu luyện nói khó, khó hơn lên trời. Nói đơn giản, đơn giản như hô hấp không khí, hết thể ngay tại ở khí huyết, cho nên khí huyết cũng đủ, tu luyện thần binh vực sẽ không có khó khăn, có thể bất cứ người nào đều có thể ung dung tu luyện. Nhưng là phải nghĩ xong sinh đẹp bày ra thần binh vực quy lực, vậy thì không dễ dàng. Dựa theo hiến tính vũ theo như lời, phải nhớ bước đầu phát huy ra thần binh vực bí mật, đầu tiên sẽ phải đạt tới ý võ cảnh, ý võ cảnh có thể tùy ý khống chế thần binh ở trong huyết mạch lưu động đến các địa phương, làm từng cái bộ vị cũng hóa thành thần binh lợi khí. Hôm nay hắn chẳng qua là lực võ cảnh, cự ly ý võ cảnh, còn có khí võ cảnh cùng cương võ cảnh trên lệch. Nhưng chuyện này cũng không hề ý nghĩa thần binh trước mắt vực chỉ là đơn thuần luyện binh khí đơn giản như vậy. Trước mắt mà nói, thần binh vực các loại thủ đoạn thì khó có thể phát huy. Nhưng là không thể cứ thế từ bỏ đợi đến y võ cảnh lại đi tìm phát huy bí mật. Đầu tiên ta đây canh giữ chi lá chắn sẽ phải cho dọc theo người ra ngoài mới được. Tần chính ngâm tay phải lên, nơi lòng bàn tay trở nên trong suốt, bên trong trong huyết mạch canh giữ chi lá chắn trên dưới chìm nổi, theo luyện nhanh chóng lôi xích phong thú đoạn rác, canh giữ chi lá chắn hoàn toàn hoàn thiện, không hoàn toàn địa cùng hắn. khí huyết tương hợp, chậm rãi tăng lên, mà tăng lên tới cái gì cường độ, sẽ phải nhìn huyết mạch. Hút, hắn mãnh lực hít một hơi, thiên địa tinh khí dựa theo đấu khỏe tư thái tụ lại, thoáng cái xông vào lòng bàn tay phải, tự như cùng khí võ cảnh tu luyện ra được chân nguyên giống nhau đặt vào canh giữ chi trong lá chắn, tần chính thao túng một ít sợi tinh khí, chính là án chiếu lấy mình suy nghĩ, vọt thẳng đụng vào kia canh giữ chi lá chắn cơ quan cài lên miến ba, canh giữ chi lá chắn chấn động, bắn ra sắc bén luôn nào, điểm ngón tay một cái, canh giữ chi lá chắn chợt bay vụt đi ra ngoài, không trung xoay tròn một độ cùng, liền cuốn trở lại, tần chính ngó chừng bay trở về canh giữ chi lá chắn, hai mắt nhéo lại, khí thế đột biến, tựu như cùng một con quả vương, lấy tay bắt được canh giữ chi lá chắn, đấu khỏe, canh giữ chi lá chắn tùy theo bị ném ra, giống hồ khiếu dung trời thì nhìn kia canh giữ chi lá chắn bốn phía không khí cấp tốc la lộn phía trên tựa hồ hội tụ xích một con quả vương chính là đứng ở đỉnh núi tiếu ngạo rừng núi Hổ vương cùng canh giữ chi lá chắn tương hợp tấn công đây là tần chính mong muốn thân binh vực tạm thời không cách nào phát huy được vậy thì cùng đấu khỏe tương hợp lấy canh giữ chi lá chắn tới phát động đấu khỏe đợi đến canh giữ chi lá chắn lần nữa quay lại hắn tung người nhảy lên đi đạp trên canh giữ chi lá chắn không chung phát động liên tiếp đấu khỏe phanh kết quả chỉ là đánh ra hai quyền canh giữ chi lá chắn liền rơi xuống mặt đất tần chính cũng là bị đánh gãy đấu lại Tần Chính lại một lần ném ra canh giữ chi lá chắn, nhảy lên đi thi triển. Như vậy lần lượt thất bại, lần lượt tu luyện, cuộc sống nhiều cũng là thật nhanh. Đảo mắt hơn 20 ngày trôi qua, Tần Chính cũng đã từng bước thuần thủ, có thể đứng ở phi hành trong canh giữ chi trên lá chắn công kích phòng thủ. Võ đạo tu luyện cũng là trong đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn cựu không có mò tới lực võ cảnh đại thành bên cạnh. Theo cảnh giới từng bước tăng lên, đột phá cũng không giống thì ra đơn giản như vậy. Một ngày kia thị Tần Chính gặp Yến Thính Vũ quyết định ngôi tháng cuộc sống, bởi vì Yến Thính Vũ không nguyện ý vào ở Đông Hải vương phủ, chính là sống một mình ở trong đế đô một góc tiểu viện. Bọn họ một tập trung võ đạo, một tập trung luyện binh đạo, có rất ít thời gian gặp nhau tham thảo một cái chuyện, liền mỗi tháng ước định một thời gian, trước đương nhiên có là nước định, hay là bởi vì muốn nghiệm chứng tần chính huyết mạch làm chủ. Tần Chính đi trước tu luyện 2 canh giờ sau, lúc này mới rửa sạch ăn cơm, rời khỏi vương phủ. Trở ra vương phủ, phía ngoài phi thường náo nhiệt. Hơn 20 ngày thời gian, đế đô hội tụ người nhiều hơn. Cựu sắc thần liên kinh lực hấp dẫn quá mức kinh người, đến đây đế đô võ giả số lượng cũng là đạt đến vô cùng mức độ kinh người. Theo lý thuyết lúc này, rất khó có người dám vi phạm nhân tộc. Yêu tộc cùng Hải tộc Tam đại tộc đứng đầu nhất nhân vật ra lệnh sẽ âm thầm ra tay với Tần Chính, nhưng là Tần Chính lại cũng không thị quá để ý, hắn là tự nhiên mình ý nghĩ. Chuyển qua một lối đi, Tần Chính liền phát hiện có rất nhiều người âm thầm theo dõi hắn, có Đông Hải vương phủ, cũng có những thế lực khác, hắn đều giả bộ không biết. Cứ như vậy ở trên đường phố đi bộ, thỉnh thoảng vào trong bên đường cửa hàng đi dạo, trong lòng của hắn thì tại tính toán thế nào cởi ra những người này đi đến tính Vũ Tiểu viện, mau tránh ra, A, chết giết người. Từ đâu tới yêu thú, muốn chết ta, lạnh như thế, mặt đất cũng bị đóng băng. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng huyên náo từ trước đường phố bên truyền tới. Ở đây người lân cận cũng là hốt hoảng mà chạy, rất nhiều người cũng hét thảm lên. Có chút chưa từng tu võ đạo người, chạy trộm, cũng bị đóng băng đã dậy. Chỉ thấy một cái chừng hai thức yêu lang xuất hiện ở trước mặt đường phố. Yêu lang toàn thân cũng là màu xanh nhạt râu tóc, theo gió mà động, sạch sẽ không hề có một chiếc lông tạp, Hai con lô thai giữ trên cao, một đôi sói con mắt xanh ngượn, há miệng to như chậu máu, thở ra hơi thở cũng là khí băng tuyết, rơi trên mặt đất, đại địa đều bị đóng băng. Bốn trên móng sói đều có ba hướng thảo hình dạng ngón tay. Việc này móng tay nhưng là so đao kiếm còn muốn sắp bén, nhẹ nhàng mà hoạch bản thạnh, tự như cùng cương đao cắt đầu hũ giống nhau dễ dàng. Bang yêu sói, tần chính biết yêu thú này, một loại tương đối hung hãn yêu thú, cấp bậc không cao lắm, thị lực võ cảnh, cường đại có thể đạt tới lực võ cảnh đại thành độ cao, nhưng là hung hán không sợ chết, cho dù là gặp phải khí võ cảnh cường giả, cũng sẽ không sợ chết tấn công. Nhìn lại kia băng yêu trên lưng lang, ngồi một tiêu ngạo tiểu gà mái. Nếu là người bên cạnh, tần chính chắc chắn sẽ dùng tiêu ngạo phượng hoàng để hình dung, vân đoán này trong lòng hắn nhất định là kiêu ngạo tiểu gà mái không hề bất kỳ năng lực phải dựa vào chứ phụ ấm giống như tần giật giống nhau đều bị ta mau tránh ra được chết chết quáng ta tổng thể không chịu trách nhiệm vân đoá lớn tiếng quát tần chính vừa nghe sẽ biết vân đoá này tất nhiên là đúng mình hận tấu xương ở sau biết mình đi ra đông hải vương phụ chi liền tới trả thù chương 19, bá đạo đúng như tần chính suy nghĩ vân đoá đã sớm phái người ở đông hải vương phụ phụ cận ngõ trường chỉ cần tần chính ra cửa liền báo cho nàng nàng muốn trả thù vân đoá đối với tần chính là hận chi tận xương Mới đầu là đối với tần chính một cầu nô tài hoàn toàn không có để ở trong lòng, chính là coi tần chính đánh mạng như một loại niềm vui thú mà thôi. Chưa từng nghĩ đánh cuộc thế nhưng thua cha của nàng bình nam vương đô tức giận, sau lại nhanh chóng lôi xích phong thú chuyện, cũng là làm cho nàng hận đến nha dương dương Nàng một lòng một dạ chính là muốn trả thù, không bao phút hắn, tâm khó giản, cho nên nhận được tần chính ra cửa tin tức, vân đoá trước tiên triệu chạy tới. Vì trả thù tần chính, nàng gần đây thậm chí dựa vào vương phụ lực lượng thu phục một cái băng yêu sói. Nàng không phải là muốn ta cho ngươi quỷ xuống cái gì? ta liền muốn nàng quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Vân đoá thấy Tần Chính ý niệm báo thù làm cho nàng hận không được lập tức xông đi lên, nhưng băng yêu sói bản thân tản mát ra khí tức lạnh lẽo làm nàng có thể vẫn duy trì một phần tinh táo. Tần Chính cùng nàng cách xa nhau mấy trăm mét, bốn mắt nhìn nhau, khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Băng yêu sói cái gì? hắn ngược lại muốn xem xem số này xưng không sợ chết băng yêu lang cốt đầu cứng bao nhiêu. Vốn là náo nhiệt đường phố, rất nhiều người cũng tránh thoát, thậm chí không dám ở hai bên đường phố, đều trốn vào hai bên trong cửa hàng. Thật sự là băng yêu lang khí băng tuyết thật là đáng sợ. Ta muốn về nhà đảng ta đường đích người bị đụng chết, ta nhưng không phụ trách. Vân Đóa lớn tiếng quát, cả con đường trên đường, tiêu Tần Chính đứng ở giữa lộ, người khác đều lui đi, cho dù là cao thủ chân tránh, cũng không nguyện ý dễ dàng cùng địa chủ hai đại vương phủ phát sinh xung đột. Theo lý thuyết, thế cục bây giờ Tần Chính ít bị chú ý tương đối khá, nhưng là Tần Chính là tự nhiên mình ý nghĩ, thật sự có người dám can đảm vi phạm Thần Vũ Đại Lục Tam Đại cao thủ tuyệt đỉnh đắc ý nguyện động thủ với hắn lời của, hắn ít bị chú ý cũng vô dụng, còn không bằng lên liễn ngược lại làm cho người ta không liền đối với hắn hạ thủ. Nữ nhân này còn không ngu, nói như vậy chính là không muốn làm cho Đông Hải Vương phủ nhằm vào bọn họ. Tần Chính bước chân thanh thản, tiêu giao tiêu sai ở trên đường phố, hoàn toàn không thấy chi. Vân Đoá nhìn ở trong mắt, lại càng hận ý ngập trời. Băng yêu sói, thì nhìn ra cho ta khí. Vân Đoá vướt ve Băng yêu sói màu xanh nhạt râu tóc. Ngao. Băng yêu sói phát ra trầm thấp sói trù, làm như đang trở về ứng. Vân Đoá đột nhiên thúc dục về nhà. Ngao ba. Cao Ngạo đứng ở giữa lộ Băng yêu sói đột nhiên dương thiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc sói trù toàn thân râu tóc không gió tung bay, màu xanh nhạt khí băng tuyết lập tức huyết tán ra, đóng băng không khí đóng băng mặt đất, hai bên trong cửa hàng người đều bị đông cứng run lên. Vân đoá hô quát một tiếng, băng yêu sói bốn trảo rời khỏi, giống như một đạo màu xanh nhạt rõ lốc tịch của ra. Hàn Phong phát qua, một số người bùi tóc áo cũng bị đóng băng đã dậy. Theo băng yêu lang gào thét, trong miệng khí băng tuyết ngay tiếp theo trên người khí băng tuyết cùng nhau thích phóng đi ra, cấp tốc trong 43 bà, khắp trung quanh không khí lại bị đóng băng, tạo thành đóng băng thế giới. Băng yêu sói một đường chạy như điên, không ngừng mà đột phá những đóng băng đó địa phương. Sau đó thì ngược lại thu nạp trong đó khí băng tuyết, khiến cho tự thân lực lượng cũng nhận được tăng lên cực lớn. Đây là một chạy nước rút lực công kích của tăng cường quá trình. Dưới chân địa miến còn lại là tạo thành băng đường, trên đó phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vân đoá chính là cao ngạo kỵ sĩ, tương đối tiêu xái, thới băng yêu sói xông thẳng đi về phía Tần Chính. Nhìn Tần Chính cũng không có tranh né, trên mặt Vân đoá lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tần Chính, nàng chịu chết đi. Trong lòng của Vân Đóa hí cuồng, rốt cục có thể báo thủ. Băng yêu sói cũng là hết tốc lực tấn công, trong thời gian ngắn tiểu vượt qua khoảng cách một thước. Vẻ này tử tấn công đưa tới cuồng phong sen lẫn khí băng tuyết cũng chạm tới thân thể của Tần Chính làm hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh, thật rất lạnh. Đây chỉ là cách nhau rất xa, nếu là cự ly gần, thật vẫn có bị băng phong khả năng. Lực Võ Cảnh cuối cùng còn không có tu luyện ra chân nguyên, không giống khí Võ Cảnh có thể thông qua chân nguyên tới đối kháng khí băng tuyết, lực Võ Cảnh chẳng qua là tố chất thân thể lộ sát mà thôi. Lạnh nhạt ngó chừng kia băng yêu sói, Tần Chính chậm rãi hít khí. Theo hắn hít khí, kia băng yêu sói cũng là cấp tốc xung phong liều chết, khí băng tuyết rũ phát mãnh liệt, bắt đầu đóng băng Tần Chính không khí xung quanh, hàng tóc bị cuồng phong thổi chúng tung bay xuất hiện băng sương, dần dần bị đóng băng đứng lên, theo sát thị hai chân, thân nhanh chóng sẽ có một đạo hàn băng kết đứng lên, đưa toàn thân đều bị đóng băng, hóa thành một băng nhân. người sáng suốt thì phát hiện, bị đóng băng tần chính vẫn như cũ là đang hú khí. động tác của hắn cũng không máy liệt, rất chậm chạp, cho nên không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không thấy tới. một hơi này thiên địa tinh khí hết thảy bị hắn áp bức trong vào thân thể, tạm thời làm lực lượng, tựu như cùng tạm thời chân nguyên giống nhau. dầm dầm dầm sáu, băng yêu sói chạy như điên, trong chớp mắt đã đến cự ly tần chính xa 10 mét địa phương. tần chính, ngươi nhất định phải chết. vân đóa hương phấn khuôn mặt cũng đỏ lên, trên khuôn mặt thị không ức chế được vui sướng thúc dục băng yêu sói thẳng tắp sông tới quá khứ, mắt thấy băng yêu sói đến trước gần, không tốt, tần chính muốn chết, không thể để cho hắn chết, hắn là có thể có biết cựu sát thần liên kinh bí mật người, mau cứu hắn, một chút cao thủ võ đạo từ trong cửa hàng lao ra, sẽ phải đi cứu, những người này cũng là nhằm về phía cựu sát thần liên kinh, thậm chí đông hải vương phủ mọi người không biết từ nơi nào xuất hiện, ngay vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ken kết lộ 6. một mảnh miệng vết rách đột ngột ở trên tần chính quanh thân đóng băng xuất hiện, với anh, lập tức một tiếng nổ vang. Tiên sức mạnh của đóng băng ầm ầm nổ tung. Vô số hàn băng mảnh nhỏ mang theo tiếng rít bén nhọn bắn ra về phía bốn phương tám hướng bay đi, nếu không phải băng yêu lang nói, Vân Đoá đều có thể bị đánh cho bị thương. Hai bên vết tường, trên mặt đất lún vào một chút băng tra, Thân hình Tần Chính lần nữa hiện hiện ra. Lúc này băng yêu sói đã gần trong gang tấc, bất quá 4, 5 mét cự ly. Mau tránh ra a. Tần Chính mau tránh a, nàng vẫn không thể chết. Chốn a, không thể nghịch kháng, băng yêu sói hung hãn không sợ chết, như thế song tới, coi như là khí vao cảnh cao thủ ta đều chưa chắc có thể chống lại. Song song Thằng này đầu óc có vấn đề sao? Lúc này cũng không trốn, hoàn toàn không có cơ hội. Tần chính muốn chết. Đối mặt với Băng Yêu sói hung hãn tấn công, chớ nhìn hắn chẳng qua là lực võ cảnh, bực này không sợ chết xuống tới, coi như là khí võ cảnh cũng rất khó chống cự xuống. Băng Yêu sói được xưng hung hãn nhất yêu thú một tròng, không sợ cường giả, chính là điên cuồng mà chiến đấu cho đến chết. Tần chính chẳng qua là lực võ cảnh, như thế nào đối kháng? Nàng hay là muốn chết? Vân Đoá giữ tận thanh âm làm người ta không rét mà run. Nhìn Vân Đoá xem ra Tuấn Tú khuôn mặt hương phấn mà vặn mèo, nhìn kia Băng Yêu dự tợn dáng vẻ Tần chính phiêu nhiên khí chất đột nhiên biến đổi, hơi thở phát sinh long trời lỡ đất biến hóa lớn. Tóc không gió mà bay tung bay đứng lên, chia nhất trương lăng rắc khuôn mặt minh hoàn toàn hiện hiện ra, khỏe miệng vẽ ra vẻ khinh miệt nụ cười, chắp hai tay sau lưng. Mặc dù hắn chỉ có 1 mét 8 độ cao, đối diện là cao hơn 2 mét băng yêu sói. Vào giờ khắc này, những người lại sinh ra tần chính đang quan sát băng yêu lang cảm giác quá gì? Khí thế của hắn phát sinh biến hóa kinh người, không còn là người, mà là hổ khiếu sơn lâm ta là vua hổ vương. Núi cao ai là đỉnh? Ta, hổ vương. Tần Chính lúc trước hút đi vào một ngụm thiên địa tinh khí cũng mãnh lực phát động đi ra ngoài, trong lô mũi phong lôi nổ vàng, hóa thành một loạt bảy hổ đủ tiếng khóc, Trung quanh màu làm nhạt khí băng tuyết bao trùm lấy không khí bốn phía, thật giống như hóa thành từng cái hổ vương, vậy cũng là Tần Chính xem hổ thái độ từng cái từng cái tình cảnh. Đứng lại. Không cần điên cuồng gào thét, không cần hét giận dữ. Chẳng qua là rất bình thản hướng về phía băng yêu sói, nhẹ nhàng mà hô quát xuất thanh. Ánh mắt chính là hổ vương. Thanh âm thị hổ vương. Đó chính là hổ vương hạ lệnh. Yêu thú mệnh lệnh của vua. Cùng giá chạy nốt rút Hung Hán không sợ chết, cho tới bây giờ chính là bị tỉ dụ vì không e ngại tử vong, không e ngại cường giả, lực chiến mà chết băng yêu sói cùng băng thân thể của đột tiến chợt dừng lại. Nhanh chóng đến cực tình biến chuyển, làm trên lưng Vân Đoá nụ cười trên mặt cứng ngắt đọc lại, thân thể của nàng cũng không chế không được muốn từ trên băng yêu lang đỉnh đầu cuốn quýt đi ra ngoài, cũng may nàng phản ứng rất nhanh, hai bàn tay gắt gao bắt được băng yêu lang cổ, nhờ vậy mới không có mất mặt xấu hổ, cho dù như thế cũng làm cho Vân Đoá khó chịu ngũ tạng lục phủ quýt giống nhau. Xung quanh những người đó lại càng thấy vậy một trận hoảng hốt, phản ứng không kịp. Cũng là ngây ngốc nhìn bọn họ sẽ hiểu băng yêu sói làm sao lại vậy nghe tần chính lời của để cho dừng lại tiểu dừng lại đây chính là hung hãn nhất băng yêu sói cấp bậc không cao hung hãn trình độ lại tương đương kinh người nhìn lại băng yêu trong mắt sói tràn đầy vẻ sợ hãi cả người cũng thỉnh thịch run rẩy tần chính nhìn ở trong mắt trong lòng một trận tư sướng đây là đấu khỏe chân chính đấu khỏe mà không nữa là đơn thuần dùng để đánh giết đơn giản như vậy là muốn nội tâm một người vô cùng cường đại vì thế lấy khí thế áp bức người tùy tâm sử dụng đem chính mình hóa thành yêu hồ vua đương nhiên ngoại hình thị không hề nửa điểm biến hóa chính là một loại khí thế biến chuyển ở bên trong biến hóa nàng nàng dùng cái gì tạ thuật vân đoá hoảng sợ nhưng hoàn toàn không phải yêu thú băng yêu sói cái loại này hiểu được nàng nhiều lắm là có chút e ngại mà thôi tần chính nhàn nhạt nhìn nàng một cái đưa tay phải ra bàn tay mở ra hướng chính xác băng yêu sói tay thị hổ vương ánh mắt chính là hổ vương thanh âm thị hổ vương quỳ xuống phát thông băng yêu sói cũng nữa vô lực đứng yên toàn thân thỉnh thịch run rẩy té quỵ dưới đất phát ra trầm thấp tiếng ai Minh mặt của vân đoá nhất thời tái rồi nàng thấy băng yêu sói băng yêu sói quỳ xuống Vậy không đồng đẳng với nàng hướng tần chính quỳ xuống cái gì? Đây là một loại tương tự với kỵ sĩ đại lễ cử động của tham viếng. Chính là bởi vì quỳ lệ chuyện, trong lòng Vân Đoá đối với tần chính hận ý đến không cách nào nhịn được trình độ, thời khắc muốn trả thù, lần này ra tới mục đích đúng là muốn cho tần chính trước mặt quỳ gối cầu xin tha thứ, hôm nay lại cục diện quấn, nàng quỳ xuống. Thần, tần chính thật là thần. Thế nhưng có thể thao túng yêu thú, không thể tưởng tượng nổi, coi như là tuần thú sư cũng không cách nào làm được. Tần chính thần nhân a. Có người la lên lặp đi lặp lại, bị rung động thật sâu. Cũng có người nhìn thấu môn đạo Không, đó là một loại vũ khí, Dại khí thế vũ khí. Loại vũ khí này làm tần chính như đồng hóa thân là yêu thú vua giống nhau, yêu thú vua đối với yêu thú có tuyệt đối áp bức, tự nhiên làm băng yêu sói sợ sệt, nhưng nhân loại thì không có mãnh liệt như vậy cảm thụ, cho nên không bằng băng yêu lang vân đoán ngược lại không có như vậy e ngại. Vân đó ở đại viêm đế đô, nhưng là một bá, tiêu ngạo thành cánh, lần này giống như quỳ xuống vậy cử động, tất nhiên sẽ điên cuồng xuất thủ. Có người điểm phá chô mấu chốt. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, chỉ thấy gần như nổi điên vân đó đột nhiên rút ra một ngụm lợi đao, từ trên băng yêu lang bối nhảy dựng lên một đao hung tận hướng về phía lồng ngực của tần chính liền đâm tới. tần chính hai mắt hàn mang hiện ra. tay thị hồ vương. tay trái của hắn nhanh như tia chớp tham dò đi. một tiếng hổ khiếu từ trong bàn tay không khí trung quanh nhịp nhàng tạo thành. phanh. tần chính một phát bắt được kia lợi đao. đồng thời tay phải nắm tay hung mạnh đánh hướng khuôn mặt của vân đoá. nếu là đánh chúng, vân đoá chắc chắn phải chết. Ngao. sau đó này kia đấu khỏe chèn ép băng yêu sói bị vân đoá thế này một đám nhiễu, lập tức thoát khỏi vẻ này hồ vương khí thế áp bức. tần chính đối với lần này cũng là sớm có dự liệu. dù sao cảnh giới của hắn quá thấp nếu là khí võ cảnh nói, sợ là có thể dọa băng yêu này sói chó chết. đấu khỏe mạnh yếu, còn phải xem cảnh giới, thực lực vậy là đủ rồi, uy lực mới có thể lớn hơn nữa. hiu, lần nữa đứng lên băng yêu sói há mồm phun ra một đạo băng tiễn, ám sát hướng mi tâm của tần chính. tần chính vừa nghiêng đầu, thuận thế tay trái run lên, ném vân đoá đi ra ngoài. ngao, băng yêu sói cũng nổi điên, toàn thân khí băng tuyết điên cuồng mà la lột, muốn đóng băng tần chính, phải chân trước cũng nâng lên, hung hãn phách về phía tần chính phần đầu. chân thị hồ vương. Tần Chính bay lên chân phải đón kia lộ ra bốn cương cấu vậy móng nhọn đã vào. Phanh. Hai hai chạm vào nhau, buộc phát ra nhất đoàn màu xanh nhạt khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Tần Chính bị chấn về phía sau trượt ra đi 78 thước cự ly, kia băng yêu sói còn lại là lui nhanh gần 20m, trên đất của đóng băng lưu hạ bốn đạo móng vuốt sói vết cắt. Lực võ cảnh đại thành chiến lực, không gì hơn cái này đi. Chương 20, ôn thần vô lại. Trên đường phố, Tần Chính cùng băng yêu sói chạm chán, mà ở chỗ không xa, Mạc công chúa đã cảnh đạo, xa xa ngắm nhìn, nàng lặng lặng nhìn, cũng chú ý tới phụ cận người vây xem. Thần Vũ Đại Lục cao thủ xuất hiện lớp lớp, giống loại gia gia năm ấy cũng không e ngại thần minh đứng đầu, yêu tộc chi hoàng, hải tộc chi hoàng người cũng là có, những người này không cần thiết sẽ bình yên nghe theo mệnh lệnh của tam hoàng này, không nói trước xuất thủ. Cho nên Tần Chính chỉ sợ khiêm tốn nữa, vốn tại vương phủ, người ta muốn động thủ cũng giống vậy. Ngược lại là chủ động đi ra, lên dọng nhân thân, có thể làm cho những người này biết hắn không có chuyện gì, Ngọc Liên viện không có bị người xâm lấn, ngược lại sẽ không dễ dàng xuất thủ, ừ, này cách làm vẫn còn có chút chỗ tốt. Mạc công chúa trong lòng suy nghĩ. Không biết chỉ có tần chính rõ ràng, hắn có một nhược điểm, nhược điểm chí mạng. Một khi thật sự có người đến bắt hắn, hắn cũng chỉ có thể xong đời, không có cái gì có thể khác. Nguyên nhân chính là hắn tu luyện cửu sắc thần liên kinh, võ mạch thị cửu sắc thần liên. Như bị bắt, rất dễ dàng đã bị điều tra ra, cho nên hắn không thể bị nắm, cho nên ít bị chú ý cùng lên giọng giống như trước nguy hiểm, tương đối mà nói, lên giọng hơi khá hơn một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. Băng yêu sói, giết hắn cho ta! Mông của bị ném sắp lướt ra vân đóa âm thanh tế mình, ngào. Băng yêu sói phát ra cùng dã tiếng sói chu. Toàn thân màu xanh nhạt, râu tóc cũng theo gió mà động. Bốn phía khí băng tuyết thoáng cái bành trướng rất nhiều, hội tụ ở chung quanh không ngừng mà cuồn cuộn, cùng đỉnh đầu tạo thành một màu xanh nhạt băng truy, đẩy lấy liền hướng tần chính xông tới quá thứ. Băng yêu này sói hung hãn quá tà dị. Giống. tần chính cũng phát ra một tiếng hổ khiếu. Khí thế bộc phát, hắn là người, có thể xông tới đi ra ngoài màng cho người ta đánh vào thị giác, đó chính là một con của vương, chân chính yêu thú vua. Một người một sói tấn manh va chạm, tài thị hồ vương. Thành, chính nắm tay phải hướng về phía kia băng truy tiểu hung hãn đập xuống, nắm tay trong bay vút Hổ Khiếu lặp đi lặp lại, không khí trung quanh rung động dữ dội chứ, bước bách kia khí băng tuyết mở đến. Giang rắc. Bên dưới một quyền, kia băng truy tiểu gãy lỉa nhất hối. Phanh. Tần Chính quyền trái cũng hành hung quá khứ, liên tục hai quyền, kia băng truy vỡ vụn, chỉ còn lại có hơn 20 phân thức chiều dài còn đang, cũng là tráng kiện nhất địa phương. Nhưng là liên tục hai quyền bạo lực đánh kích cũng đập băng yêu sói liên tục lùi về phía sau, Tần Chính mượn cơ hội này, chân phải giơ lên, hướng chính xác hung hãn đạp xuống đi. Chân thị Hồ Vương. Đến đây kia băng truy hoàn toàn bạo liệt thì ngược lại băng yêu lang đỉnh đầu bị băng truy phản tác dụng đụng kích huyết nục mơ hồ nhưng là vừa xuất hiện đã bị đóng băng ngao băng yêu sói hung tính nổi há miệng tới cắn xé mỗi một viên hàm răng sắc bén bao quanh đều có nhất đoàn so sánh với phía ngoài màu lam nhạt khí băng tuyết còn muốn hàn triệt gấp mấy lần khí lạnh còn cuốn khiến cho giang uy lực càng thêm đáng sợ tần chính hơi một bên thân hai tay nhanh như tia chớp loại thăm dò phanh một tiếng kẹt băng yêu lang cổ chợt phát lực cơ hồ đem đầu cho nhéo xuống tới sau đó mãnh lực ném đi khổng lồ băng yêu sói tự bay ra ngoài không đợi rơi xuống đất tần chính cùng thân tiến bộ một nhảy vọt bắn ra không trung hai đồng hướng chính xác băng yêu lang bụng liền cuồng bạo một kích. với anh băng yêu sói ngay lập tức bị đánh đích tung bay đi ra ngoài sau khi rơi xuống rất co quét một trận liền không có hơi thở nhìn cũng không nhìn băng yêu sói tần chính tiệu cười ha hả đi về phía vân đoá. lúc này vân đoá đã trợn tròn mắt nàng sao cũng không nghĩ đến tần chính thậm chí ngay cả băng yêu sói cũng có thể giết chết còn ung dung như vậy những cái này bình nam vương phủ người muốn xông lên trước lại bị người hữu ý vô ý cho ngăn trở đương nhiên là đông hải vương phủ người tần chính đứng ở trước mặt vân đóa nữ nhân này bị ném được cái mông mo hư túi đến nay còn không có bỏ dạy. Nàng, ngươi nghĩ làm gì? Ta, ta là Bình Nam Vương con gái một. Vân đoá dung giọng nói. Ta nói Vân đoá à, nàng ngực cũng không lớn, chả thế nào không có đầu góc đây. Bây giờ là cục gì thế? Câu hỏi Thần Vũ Đại Lục, ai không biết Cựu Sắc Thần liền Kinh ở Ngọc Liên Viện, Ngọc Liên Viện là của ai địa bàn? Ta thần Chính địa bàn. Ở trước Tam Đại Tuyệt điên Nhân vật đến, ai dám động đến ta một chút? Đừng nói nàng Vân đoá, coi như là cha ngươi Bình Nam Vương, hắn cũng không dám phanh ta một đầu ngón tay. Ngươi tin không tin? Ai dám phanh ta sáu? Tần Chính ngẩng đầu, nhìn về phía bao quanh lớn tiếng nói ta liền dám nói ta đưa cựu sắc thần liên kinh đưa cho hắn phát hong có người còn đắm chìm trong ở trong tần chính bá đạo xuất thủ rung động kết quả nghe lời này một cái không có đứng vững té ngã trên đất người khác sẽ không tin tưởng vân đoá kêu lên tần chính viên nhãn đạo nói ngươi ngực nhỏ không có não nàng thật vẫn không có não nàng cũng biết nhất định không ai tin tưởng thần vũ đại lục bao nhiêu người tại sao phải sẽ không có người tin tưởng rồi hay nói nàng bình nam vương phủ sẽ không đắc tội với người người ta sẽ không nhân cơ hội bắt được lấy cớ này tiêu diệt ngươi bình nam vương phủ nàng thật vẫn đích thiên thật, giống loại bực này rõ ràng chuyện không hề có, lại bị người bắt được cố ý nói xấu, cuối cùng diện vong chuyện, đừng nói thần vũ đại lục, chính là lớn viêm đế quốc không biết phát sinh bao nhiêu chuyện, tứ phương vương không biết trải qua bao nhiêu những chuyện tương tự. Tiêu như cùng vân đoá, cho là tần chính chưa cho nàng hành lễ, sẽ phải đưa ném vào yêu hồ trong đám cho hồ ăn, đây coi như là lý do cái gì, chỉ là một lúc hỉ nộ mà định ra, cũng bởi vì sau lưng vân đoá có cái bình nam vương. đương nhiên, tần chính thật đúng là không muốn muốn giết vân đoá, dù sao nữ nhân này là bình nam vương con gái một, thật muốn giết hắn rồi. Bình này Nam Vương Liễu Lĩnh muốn bắt hắn báo thủ, bại lộ tu luyện chuyện của Cựu Sắc Thần Liên Kinh, vậy thì thật nguy hiểm, hắn vẫn không thể mạo hiểm. Xem ngươi là nữ nhân, lần này tha cho ngươi một mạng." Tần Chính đứng lên, đi tới chính giữa đường phố, chỗ của Hướng vừa đứng. Hai bàn tay chống lạnh, ngắm nhìn một phía. "Ta biết, trong các ngươi không thiếu cao thủ, thậm chí có cường hãn hơn Đại Viêm Đế quốc tứ phương vương vô số lần cường giả. Ta cũng vậy rõ ràng, các ngươi tới mục đích là Cựu Sắc Thần Liên Kinh. Ta còn hiểu, cho dù ta nói ta không biết Cựu Sắc Thần Liên Kinh ở nơi đâu, các nãi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết. Hắn dùng tay điểm chỉ bao quanh nha đều bị ta nghe rõ ràng, ta nói ngay bây giờ ta có cựu sắc thần liên kinh ở trên người, các ngươi thích tin hay không? Bắt đầu từ bây giờ, ai dám theo dấu ta, ai ngờ đối với ta âm thầm hạ thủ, ta liền nói ta đưa cựu sắc thần liên kinh đưa cho hắn. Vô lại. Trong đầu rất nhiều người cũng nhảy ra như thế hai chữ. Mặc công chúa nhìn ở trong mắt, âm thầm vén lên ngón tay cái, thần chính đây là thật tại không có biện pháp, muốn chủ động đánh ra, bảo đảm ba vị đại nhân vật trước đến an toàn của mình, cũng đồng đẳng với bảo vệ vương phủ an toàn. Đã nghe tần chính tiếp tục nói các vị cũng là kinh nghiệm phong phú người, khẳng định hiểu, ta chỉ phải nói với ai đây, ta đưa cựu sắc thần liên kinh đưa cho người nào, người nọ khẳng định xui xẻo, quản ngươi giải thích trầm dạng, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ đối người nọ xuất thủ, đúng không? Cho nên đây, các ngài hiện tại coi như ta là ôn thần sao? Người nào phanh ta, người nào con mẹ nó sẽ phải xui xẻo. Ừ, còn có một chút à, có ít người đoán chừng tự nhận là kế hoạch chu đáo chắc chẽ, sẽ không bại lộ, ta đây cũng chỉ có thể nói, nàng cứ đến thử xem, chuyện của cựu sắc thần liên kinh Lão vương ra ngay cả mình thân nhân cũng không nói cho, có thể nói sắp chết cũng coi chừng dùn bí mật. Ở sau chết mới như thế vài năm, tự bại lộ. Nàng nếu là tự tin có thể không bại lộ. Cứ tới. Ừ, ta vì muốn tốt cho ngươi, nhất định phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ điểm. Hiện nay đại viêm trong đế đô nhưng là tụ tập thần vũ đại lục vô số nhân viên tình báo nga. Nói xong việc này, hắn chắp hai tay sau lưng, đi bộ đi hơn trăm mét, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay đem trên mặt đất nhất khối vụn băng nhặt lên lử. chớ theo ta, quấy nhiều thích thú của ta, để cho ta phát hiện, ta liền ném loại đồ này cho ngươi. Ta liền trong nói cất dấu cựu sắc thần liên kinh. Hiu, không đợi người khác mắng to vô sỉ, tần chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn, phi thân lên, chân mang canh giữ chi lá chắn, kéo dài qua đường phố, không Chung nhìn khắp bốn phía, quát lên chư vị yên tâm, không nhận tội cho ta, ta sẽ tùy thời hiện thân, cho các ngươi biết, không ai đối với ta âm thầm đầu thủ, ta cũng vậy không có âm thầm chạy trốn. Tiếng nói phiêu lãng, hắn thì tiến vào khác một lối đi. Con này lạnh buốt hai bên đường phố người của trong cửa hàng thoáng cái chào ra, quá vô sỉ, thật là một đại vô lại, lại càng ôn thần có người dơ chân mắng to, có người cảm thấy buồn cười, có người nghèo đầu suy tư, đều có bất động. mặc công chúa cũng rốt cục nhịn cười không được, nàng tự lầm bầm đạo vô lại, ôn thần, vô sĩ cách làm tới do người, rồi lại cho thấy mình thỉnh thoảng hiện thân, để mà chứng minh không ai âm thầm trước thời hạn xuất thủ, hơn chứng minh mình không có chạy trốn, có thể nói năm đúng nhân tính. tần chính này, thật đúng là để cho ta có chút thay đổi cách nhìn. nói nhẹ, tần chính làm vẫn là rất cẩn thận. liên tục xác định không có người hắn theo dấu sau, lúc này mới âm thầm tiến vào trong tiểu viện của yến thính vũ. trong viện vào tới, trong phòng dấu vào. Tần Chính lúc này mới thở dài ra một hơi, hắn phải một lát mới bình tĩnh trở lại. Bên ngoài tinh táo là ở hết khả năng che giấu nội tâm cẩn trương. Dù sao hắn có cái nhược điểm chí mạng, thật bắt, vậy thì bại lộ, cũng may ba vị đại nhân vật không thể nào trì hoãn quá lâu, sẽ tới. Đáng tiếc đến bây giờ còn không nghĩ tới như thế nào che giấu cựu sắc thần liên vi võ mạch này nhược điểm chí mạng, coi như là thật không ai âm thầm xuống tay với ta, đợi đến ba đại nhân vật đến, cái loại này tuyệt điên cao thủ, một cái đoán chừng là có thể thấy trong cơ thể ta có cựu sắc thần liên sao, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được nhưng sự tình như thế không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào mình. nếu không tự bại lộ, mà chính mình có cái gì? trước thời hạn mở kia hộp sắt, hắn giữa đang do dự, để ở trên bàn ngón tay và chạm vào cái gì? quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một phong thơ. tin thị yến thính vũ lưu lại, tần chính mở, trong thư chỉ có vẹn vẹn mấy chữ, có việc rời khỏi, chờ ta về đến. cuối cùng là yến thính vũ đặc thù gần ký. tần chính lúc này mới xem xét trong tiểu viện những phòng khác, bao gồm một gian mật thất dưới đất, quả nhiên không có yến thính vũ tung tích. hắn liền ở lại trong mật thất suy tư như thế nào che giấu cựu sắc thần liên vi võ mạch chuyện, chuyện này không giải quyết, nhất định bại lộ. đem chính mình nắm giữ tất cả mọi thứ cho tổng hợp hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết. cho đến ngày kế bữa trưa, tần chính cũng không còn nghĩ ra một chút biện pháp. tiến tính vũ cũng còn chưa về đến, thật sự là không có đầu mối. hơn nữa trong cựu sắc thần liên kinh cũng không còn ghi lại che giấu nói đến. phải làm gì đây? tần chính cho mày, thật sự là không có đầu mối chút nào, vẫn không thể đi hỏi thăm bên cạnh người hắn, như vậy thì có thể bại lộ cửu sắc thần liên kinh, hắn cũng không phải là không tín nhiệm mà là thêm một cái người biết, là hơn một phần bại lộ nguy hiểm, nhất là bây giờ này càng ngày càng phức tạp cục diện, một chút xíu sơ hở đều có thể dẫn phát không thể thu thập hậu quả. Không có biện pháp, chỉ có thể cầu trợ kia hộp sắt. Hộp sát thị lão vương ra để lại cho ta, nếu muốn ta ở nguy nan lúc mở, có lẽ chỉ có biện pháp. Sau khi quyết định, Tần Chính liền tới đến mật thất này một chỗ ngóc ngách, từ bên trái đụng tới vách tường bắt đầu đếm, thứ tư bàn đá xanh, đem cái mở, bên trong là chính giữa, để làm một dài 20 cm hộp sắt. Không sai, Tần Chính cũng không có đặt hộp sắt ở Ngọc Liên bên trong viện trong vương phủ quá nhiều người tâm tiểu tạm mà ngọc liên bên trong viện cũng không có đặc biệt giấu đồ địa phương cho nên tần chính em thầm đặt hộp sắt ở trong yến thế vũ lấy ra hộp sắt vào tay rất nặng hộp sắt thị màu đen chính là chế tạo thần binh lợi khí tốt nhất tài liệu ngân tâm thạch vốn là màu bạc sau lại chế tạo thành hộp sắt sau nữa bôi thành màu đen điều này cũng làm cho khiến cho hộp sắt coi như là dụng thần binh lợi khí muốn mạnh mẽ đánh vỡ cũng vô cùng khó khăn tần chính thị duy nhất nắm giữ lấy mở hộp sắt biện pháp người nhìn trong tay hộp sắt trong trí hốc hiện lên 5 năm trước lao đông hải vương hấp hối lúc một màn Khi ấy Lão Đông Hải Vương đuổi mọi người đi ra ngoài, duy chỉ có Lưu hắn lại ở dưới trong Vương phủ mọi người ánh mắt khác thường. Hắn đi vào phòng, nhìn qua thị Lão Đông Hải Vương hồi quang phản chiếu bộ dạng một khắc kia, Lão Đông Hải Vương ý nghĩa vô cùng tỉnh táo. Đây là đường Kim Đông Hải Vương đám người không có phát giác được Lão Đông Hải Vương thị hồ đồ gây nên nguyên nhân. Lão Đông Hải Vương lôi kéo tay của hắn, giao hộp sắt cho hắn, liên tục dặn dò không phải là Vương phủ nguy nan lúc, không thể mở. Cứ như vậy một câu nói, Lão Đông Hải Vương lặp lại 7 lần, lần thứ 8 còn chưa nói hết, hắn liền không có hơi thở. Mà nay Vương phủ coi như là nguy nan cái gì? Đích xác không thể nói thế nguy nan, nhưng hắn bản thân lại thật rất nguy hiểm. Nếu là ta tới cứu vớt Vương phủ, nếu ta cũng xong, tại sao cứu vớt Vương phủ đây? Tần Chính đuốt ve hộp sắt mở sao? Chương 21: Mưa tới. Hộp sắt nơi tay, trái tim của Tần Chính ít nhiều có chút kích động. Hộp sắt này quan hồ Vương phủ vận mệnh, lại càng dùng để nhằm vào sở hữu đứng đầu nhất nhân vật cuối cùng vũ khí bí mật, Lão Đông Hải Vương rốt cuộc cho để lại cái gì? Đây có lòng mong đợi Tần Chính dựa theo Lão Đông Hải Vương báo cho biết mở phương thức, lấy một giọt máu tích lạc ở trên ổ sắt máu rót vào trong đó, lập tức liền có một đóa thần liên thành hình ở hộp sắt mặt ngoài chậm rãi xoay tròn, đường thần liên hoàn toàn nở rộ, hộp sắt mặt ngoài chuyển tới cơ quan đi lại tiếng vang, Bành bạch, hai tiếng giòn vang sau, hộp sắt ngay phía trên vang ra một thước chừng 15 lăm cm dài lên tiếng, đập vào mắt thị một trang giấy, trên đó viết mấy câu nói, tần chính cầm lên sau khi xem, liền có chút há hốc mồm, giấy nội dung rất đơn giản, đầu tiên chính là câu hỏi tần chính xác định vương phủ nguy nan nhất định phải mở cái gì, sau đó còn lại là nói là tạ ơn tần chính giải cứu vương phủ nguy tầng trong hộp sắt sẽ có cựu sắc thần liên kinh, đặc biệt yêu cầu tần chính muốn ở sau vương phủ nguy nan giải trừ chi mới có thể tu luyện cựu sắc thần liên kinh, nếu không cựu sắc thần liên vi võ mạch, dễ dàng bị người phát hiện, cuối cùng mới là mở hạ hai tầng biện pháp. 3. tần chính một tay lấy hộp sắt khép lại, trong tay tờ giấy kia cũng cho đốt rủi, sau đó đặt hộp sắt một lần nữa hồi thì ra chỗ ân giấu, tung mình nằm ở trên giường, hắn lúc này đầu góc hỗn loạn hò hét, trong lúc nhất thời bình phục không tới, vốn tưởng rằng lao đông hải vương sẽ lưu hạ phương pháp phá giải, giờ thì tốt rồi, minh sắc điểm ra. Cựu sắc thần liên vi võ mạnh dễ dàng bị phát hiện, phải chờ tới vương phủ nguy nan giải trừ, đi thêm tu luyện. Hắn cũng không còn biện pháp. Hết lần này tới lần khác tần chính đã sớm tu luyện cựu sắc thần liên kinh. Làm thế nào? Hiện tại để lại cho tần chính phảng phất chỉ có một con đường, đó chính là chạy trốn. Trốn cái gì? Chạy, ta còn là tần chính cái gì? Lão Đông Hải Vương, đương kim Đông Hải Vương, mặc công chúa trên dưới ba đời người đối với ta ân trọng như núi, coi như là có cái tiểu rồi nặng tần giật làm cho người ta buồn nôn, nhưng ta cũng là bị người ân huệ, vẫn trọng ân, ta tại sao có thể đi? Không đi, có thể chính là một đã chết. Không nghĩ tới ta Tần Chính lại muốn đối mặt với như vậy tuyển chọn. Cũng được, người sống tổng yếu không làm thất vọng lương tâm của mình, tốt hơn thoát được cái mạng, ngày ngày lương tâm trong khiển trách vượt qua, không bằng an tâm tìm biện pháp giải quyết. Ngoại vật rất khó tìm đến che giấu phương pháp, không cần thiết ta bản thân không thể. Ta huyết mạch kỳ lạ thần bí, chưa chắc không được. Vừa nghĩ tới huyết mạch của mình, vốn là cảm thấy vô vọng Tần Chính tung mình ngồi dậy, hai mắt bắn tán loạn tinh quang. Huyết mạch đặc thù, chỉ có hắn tự thân rõ ràng nhất, hơn nữa cựu sắc thần liên vi võ mạch Thứ tu luyện căn bản là khí huyết đầy đủ tràn đầy. Nghĩ tới đây, tần Chính Lung tung kia tâm thần hơi bình phục. Lúc này ở chỗ này tu luyện, phải nhớ mượn huyết mạch để che giấu Cửu Sắc Thần Liên Vi võ mạch, hiện tại hiển nhiên còn không được, bởi vì huyết mạch rèn luyện có hạn, còn chưa khai phá xích bí mật khác. Hắn liền ở trong mật thất tu luyện, có hy vọng luôn sẽ cho người xung mãn động lực, chúng chi tần Chính đối với mình tương lai võ đạo đầy đặn khát vọng, dù sao tu luyện Cửu Thần Liên Kinh, nếu là vượt qua cửa ải khó khăn này, hết thảy đều có có thể. Cho nên hắn tu luyện phá lệ dùng lực. Như vậy, hắn ở trong thính Vũ Tiểu viện hộ tu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 Lần này đột phá, lại càng mượn đột phá sinh ra lực lượng tự hành luyện thể cơ hội, toàn bộ dùng để rèn luyện huyết mạch. Tần Chính hoàn thành tu luyện, liền xem xét huyết mạch. Hắn bây giờ đã không cách nào dùng bao nhiêu lần để hình dung rèn luyện huyết mạch số lần, bởi vì tu luyện đấu khỏe, tăng thực lực lên, từng cái quá trình cũng sẽ rèn luyện huyết mạch. Trải qua kiểm tra thực hư, lợi dụng Cửu Sắc Thần Liên lần nữa rã huyết mạch tinh hoa, cũng không có thu hoạch gì. Dựa theo kiểu Sắc Thần Liên kinh thuyết pháp, chỉ có đại cảnh giới đột phá, mới có thể lần nữa thông qua huyết mạch tinh hoa luyện xích một bội Cửu Sắc Thần Liên, rồi sau đó hai cây thần liên dung hợp làm một sinh sản thần liên lực đúng rồi thần liên lực sinh sản liệu sẽ sẽ có che giấu tác dụng đây cho dù thần liên lực không có vậy mượn ngưng tụ cựu sát thần liên cơ hội đi dẫn đường huyết mạch tinh hoa trẻ giấu cũng là có có thể đó chính là nói làm tiếp một lần một phá đạt tới khi võ cảnh thị mấu chốt lần này tần chính tu luyện không bao lâu yến thính vũ liền trở lại trở về yến thính vũ mặt cười sụp đổ vô cùng chặt rất nghiêm túc hai người trong phòng cùng gặp nhau ta đã vì ngươi an bài tốt chạy chỗ đường yến thính vũ vừa vào cửa đã nói đạo nàng lần này rời khỏi lâu như vậy là vì ta an bài chạy trốn đường. Tần chính ngạc như nói, Tiến tính Vũ hừ nói không phải là như thế, ngươi trường gặp ta rời khỏi lâu như vậy. Trong lòng của Tần chính âm áp, hắn cảm động. ở nơi này Đại Viêm Đế đô sinh sống hơn 10 năm, có lẽ trong Vương phủ có người quan tâm hắn, có thể giống như Yến Thính Vũ như vậy bạn của thổ lộ tình cảm, cũng là phần độc nhất. Nghe mưa, thật rất cảm ơn nàng. Tần chính nhẹ giọng nói, đừng cảm ơn ta, ta cũng là vì sau này thường xuyên dùng máu của ngươi trước thời hạn tiền trả điểm thù lao mà thôi. Yến Thính Vũ liễu môi, Tần chính cười một tiếng ta không có ý định đi cái gì? Yến Thính Vũ thoáng cái nhảy, ngó chừng Tần Chính ngươi muốn chết cái gì? Ngươi biết lưu lại sẽ ra sao? Thần Vũ Đại Lục ngoài trong nước tiêu điểm cũng là Ngọc Liên Viện, lại có bao nhiêu Đông Hải Vương phủ cửu nhân muốn mượn cơ hội này tiêu diệt hết Đông Hải Vương phủ? Biết, nhưng ta không thể đi. Tần Chính ngẩng đầu, nhìn thẳng Yến Thính Vũ, ta chính là Lão Đông Hải Vương Lưu Hạ giúp Vương phủ giải trừ nguy nan duy nhất hậu thủ. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Yến Thính Vũ đôi mi thành tùn nhiễu lên. Tần Chính không có đối với Yến Thính Vũ dầu ta kẽ nói một lần, cuối cùng nói Vương phủ ba đời người đối với ta cũng là ân trọng như núi, ta. Nhưng nếu lúc này khí bọn họ đi ta không quá lương tâm mình cửa ải này nàng quyết định Tiến thính vũ trịnh trọng hỏi thăm quyết định tần chính rất nghiêm túc gật đầu một cái vậy đại khái cũng là ta có thể cùng nàng trở thành chi kỷ nguyên nhân sao ánh mắt Tiến thính vũ có chút phức tạp vừa mong đợi tần chính lưu hạ vừa hy vọng hắn rời khỏi tuy nói phụ thân ta vi cứu lao đông hải vương mà chết có thể kỳ thực trước đó lao đông hải vương đã cứu cha mẹ ta đâu chỉ một lần a ta có thể nào rời khỏi tần chính đạo lần này có thể vượt qua kiểm tra ta cũng vậy coi như là không nợ vương phủ cái gì muốn rời khỏi đại viêm đế đô đi ra ngoài du lịch đại lục yến tĩnh vũ cười nói ta cùng người a tần chính cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng bọn họ nói nhẹ cũng đều biết chuyện của lần này quá mức trọng đại hơi không cẩn thận đều có thể làm đại viêm đế quốc diệt vong chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ đông hải vương phủ cho chuyện với yến tĩnh vũ không dài thời gian tần chính liền rời đi cùng nhau đi tới tần chính cũng là nên bên ngoài cẩn thận tuy nói hắn thật sự dùng vô lại thủ đoạn hù do người nhưng tuyệt đối không thể dọa tất cả mọi người cho ở cuối cùng có chút cùng hung cự các đồ có chút liều mạng người có can đảm ra tay với hắn, cho nên tần chính tương đương cẩn thận, trong lòng bàn tay canh giữ chi lá chắn cũng là tùy thời xuất kích, chờ hắn lên không trung. Tần chính đi như vậy ở trên đường phố, tự nhiên là có người chỉ chỉ cho chó, nhưng là hắn vừa quay đầu lại nhìn lại, lập tức những người đó tiểu sợ đến chạy đi, sợ ôn thần này tùy tiện ném thứ gì tựu la cựu sắc thần liên kinh các trùng. cảm giác này làm tần chính cảm thấy rất có ý tứ. ôn thần, ừ, rất tốt. đương nhiên tần chính cũng phát hiện, thật muốn giống một tiếng có người muốn giết hắn, đoán chừng cũng sẽ lao ra, bất kể là phải cứu hắn, vẫn muốn nhân cơ hội hạ thủ. Cho nên dưới ban ngày ban mặt, căn bản không nhiều lắm có thể gặp nguy hiểm. Hắn cũng không có trực tiếp hồi vương phủ, ở Yến Thính Vũ nhà lúc đi ra, đã tới gần giờ ngọ, có chút đói bụng, liền xoay người tiến vào một quán rượu. Tuyển chọn gần cửa sổ ngồi xuống. Điểm chút ít rượu và thức ăn, Tần Chính ở chỗ này mạn thôn thôn bắt đầu ăn. Ăn cái gì? Thẳng đứng lô thai, lắng nghe chung quanh nghị luận, về cửu sắc thần liên kinh, Tần Chính còn lại là cười không nói. Mới ăn 6, 7 phần 10 ăn no thời điểm, phía ngoài đã thị mây đen giăng đầy, trời muốn mưa. Phía ngoài đường phố cũng sẽ không yên náo. Tần Chính thấy thế, lập tức đứng dậy rời đi, cũng không ăn cái gì, khí trời, nhưng là giết người cướp người thật là tốt thời cơ, hắn cũng không muốn thật đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, ít nhất có thể hết sức tránh né một chút có thể lẩn tránh nguy hiểm. rời khỏi từ lâu, tần chính cũng là tăng thêm tốc độ trở về. Vương phủ cự ly nơi đây vẫn còn có chút xa, chưa về nhà, mưa đã đi xuống tới, trên đường phố trở nên vắng ngắt, tần chính thì càng thêm cẩn thận, trong lúc quả có người quỷ quỷ túy túy đi theo, nhưng là xuất hiện đông hải vương phủ người, sau đó này tiểu cho thấy mặc công chúa lợi hại, năng an bài đông hải vương phủ người sẽ không xuất thủ trợ giúp tần chính chính là hơn 10 người, phân tán ra, cách xa nhau xa nhất có thể có hơn trăm thước xa, như vậy nếu thật có người đối với tần chính động thủ, rất dễ dàng sẽ bại lộ, mà cho hấp thụ ánh sáng mới là mọi người sợ hãi nhất, đương nhiên tần chính cũng không dám bảo đảm không có dân liều mạng, cho nên hắn vẫn mượn cơ hội này, vung mở cả đám người, một nhanh chóng trở về vương phủ. Càng mưa càng lớn, tầm mắt cũng nhận được rất lớn trở ngại, tần chính vẫn như cũ có thể loáng thoáng thấy phía trước có người chạy tới nơi này của hắn, mượn mưa rơi yểm hộ, chợt lách người đến góc tường, nhìn đường phố phía trước, thì hai người, một ở phía trước lão đảo về phía trước. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng còn có thể nhận ra là nữ nhân, trong tay dẫn một ngụm trường kiếm, thỉnh thoảng sử dụng kiếm chỗ ở, làm như bị thương rất nặng, phía sau người còn lại là cười gần dẫn lợi lao đuổi. Theo, tốc độ của người đuổi giết kỳ khoái, tựu như cùng sẽ rách màn mưa một đạo thiểm điện, trong thời gian ngắn đã đến phía sau nữ nhân kia, nữ nhân này chỉ có xoay người tới đánh nhau chết sống. Đao quang kiếm ảnh trong bay múa, người đuổi giết giết nữ nhân kia liên tục bại lui, không ngừng mà hô máu. Vân phong núi non trùng điệp đau mất tích. Đột nhiên, người đuổi giết kia hét lớn một tiếng, tung mình dựng lên, không trung xoay tròn khuấy động phong vũ nổ bùng, xuất hiện một mảnh chân không, giống như thương long tung mình, kinh thiên động địa một đao chém giết, cô gái vô lực tranh né, chỉ có xuất kiếm phong đảng, đã nghe đương một tiếng, đao kiếm giao kích, kình khí nổ bắn ra đánh rách tả tơi mặt đất, chấn động hạt mưa gào thét bay vụt, một đao kia vại, bổ nàng, kia phún ra một đạo máu tươi, thân không bị khống chế bay lên trời. Về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài hơn 20m. Người đổi giết dẫn lợi đao tật phong loại vô tới, đợi cự ly cô gái còn có 5 6 thước thời điểm, kia thân hình bay nhanh lại cổ họng, khóe mắt dư quang liếc thấy một cái mông lung thân ảnh, quay đầu nhìn lại cùng đứng ở góc tường ẩn nút tần chính bốn mắt nhìn nhau. Bình Nam Vương cận vệ 6. Vân Tranh. Ngọc Liên viện 6. Tần Chính. Chương 22, biến hóa. Tần Chính không nghĩ tới mưa lớn như vậy, người này đang toàn lực đuổi giết người sau đó, lại còn có thể phát hiện nút trong góc, ngừng thở hắn. Mà hắn cũng tại lúc này, cũng nhận ra thân phận của người đuổi giết. Vân Tranh, Bình Nam Vương tiếp thân thị vệ, ý võ cảnh cường giả, chúc vu chỉ thấp hơn tứ phương vương cảnh giới đại cao thủ, thực lực mạnh, coi như là 10 tần chính cũng chỉ có thể bị miểu sát. Ngọc Liên viện, tiểu sát thần liên kinh, Tần Chính vân này tranh động tác kế tiếp chính là xoay người chính diện đối mặt với tần chính ngược lại không hề nữa đi ngó ngàng tới vậy không biết nữ nhân của sống hay chết muốn nguy hiểm nghĩ rất tốt sự thật lại cũng không có thể tổng dựa theo nghĩ tới ngoài loại ý này cũng cho ta đủ phải sau này không phải là cực kỳ đặc thù chuyện kiên quyết không thể một đi ra ngoài mà nay như thế hoàn cảnh sợ là không có ai ở phụ cận sao coi như là ta nghĩ muốn tiếng thét như vậy bàng bạc màn mưa thanh, lôi minh cũng rất khó chuyển đi vân này tranh như nếu động thủ với ta tiêu cực kỳ không ổn tần chính nhanh chóng suy tư biện pháp. Làm sao có thể đủ để cho vân tranh nể nang, không dám ra tay. Một khi vân tranh xuất thủ, thế tất đem lâm vào trong tuyệt cảnh. Vân tranh 6. Tần chính lên tiếng. Không cần nhiều lời. Vân tranh hai mắt như điện ngó chừng tần chính đang ở ta và người nhìn nhau trong chốc lát này. Ta đã tra xét, chu vi trong trăm mét không có ai. Không có ai không có nghĩa là tiếng hô của ta sẽ không chuyển đi. Tần chính cười lạnh nói một khi bị người nghe, chẳng những người chết, người nhà của người, Bình Nam Vương Phủ cũng muốn hoàn toàn bị săn bằng. Quét. Vân tranh đột nhiên nhắc lên lợ Ánh ngao dưới lóe lên lôi quang tản mát ra chói mắt hàn mang ta có niềm tin tuyệt đối. Ở nàng thanh âm vang lên lúc một kích giết chết. Suy nội tâm tần chính có chút khẩn trương trên khuôn mặt lại không thèm để ý chút nào ta nói vân tranh a ngươi thật giống như quên một điểm. Ta đã quên cái gì? Vân con mắt của tranh tiệu ngó chừng tần chính miệng một khi có gào thét ý tứ lập tức xuất kích. Ta tình huống bây giờ đã như vậy là thủ, chẳng lẽ đông hải vương cũng sẽ không phái cao thủ âm thầm bảo vệ ta cái gì? Tần chính cười híp mắt nói nàng bất quá là ý võ cảnh mà thôi âm thầm bảo vệ người của ta nhưng là cùng ngươi chủ tử bình nam vương sản sàn nhau đích thiên võ cảnh cực giả tự ẩn nặc trong chỗ tối đợi chờ nàng xuất thủ một khi nàng xuất thủ kêu bình nam vương phụ tiểu tao hương lâu hắn dứt lời thoáng cái phảng phất lâm vào tinh mịch chỉ có tiếng mưa tiếng sấm một lúc lâu vân tranh khỏe miệng tràn ra một nụ cười nàng không nói ta còn lo lắng nàng nói như vậy ta ngược lại yên tâm đông hải vương phụ căn bản không có an bài cho ngươi hộ vệ mà là nàng phô thành thế nàng muốn cho là như thế ta cũng vậy không có biện pháp nàng có thể xuất thủ thử một chút tân chính tận lực làm cho mình buông lỏng lợi đao chuyển động, đao phong chỉ hướng tần chính, ta không tin nàng, vân tranh cách không huy động lợi đao hướng về phía tần chính liền chém giết đi ra ngoài, đao nhanh như điện, đao khí phá không, hoàng bét, tần chính vội vàng tránh né, cũng chính là trong nháy mắt này, kia gục trên mặt đất không lúc đích, như cùng chết người nữ nhân đột nhiên tung mình dựng lên, cả người cũng hóa thành nhất đoàn kiếm vũ, từng đạo kiếm khí cắt rách hư không, thật giống như thay thế được mưa sa, đánh thẳng đánh về phía kia vân tranh, muốn chết, vân tranh nổi giận, người chuyển đao đi, trở nên công kích, hung ác một đao quét ngang, đường một đao kia liền đánh kiếm kia mưa tán, cùng trường kiếm va chạm. hai người này đồng thời run lên, riêng của mình phun huyết, về phía sau rút lui, cô gái này giữa rút lui, cặp kia mây mở mông lung trong con ngươi đột ngột nổi lên hai luồng thần quang, thậm chí ở tại chỗ sâu trong con ngươi cất giấu nào đó yêu thú một loại, truyền đến làm người ta linh hồn cũng muốn run dậy tê mình, làm vân thân thể của tranh vô hình run lên, đang ở vân tranh muốn khôi phục như cũ trong lúc, cô gái trong con ngươi thần quang mạnh mẽ nổ bắn ra đi. thời khắc nguy cấp, vân tranh thể hiện ra cường giả phong phạm, đao tà quét. Vân tranh phong sát một vệ thần quang, một đạo khác lại một lần xuyên thủng lồng ngực của hắn, từ sau đui bắn đi ra, sóng xung kích này đổ Vân tranh cho sông về phía sau lui, nặng nghề đụng vào bên trái trên vách tường. Nàng kia hoàn thành một kích kia, ngửa mặt ngã xuống, ngất đi. Dựa ở góc tần chính chợt lóe đọc công phu liền làm ra quyết định. Sắt, Vân này tranh đã xác định bao quanh không ai, thế tất yếu đối với mình độc thủ, đã như vậy, không nhân cơ hội giết hắn, vậy mình tự nguy hiểm. Cho nên ở cô gái một kích trọng sang Vân tranh thời điểm, phe kia mới hết sức buông lòng mê hoặc Vân tranh tần chính khí thế tùy theo biến đổi, mạnh một hơi. Thiên địa tinh khí hội tụ lòng bàn tay phải, búng ra canh giữ chi lá chắn cơ quan. Canh giữ chi lá chắn ở trong lòng bàn tay chính là bắn ra mỏng như cánh ve lơn nào, Hơn nữa xoay tròn cấp tốc đứng lên. Hiu! Tần chính điểm ngón tay một cái, canh giữ chi lá chắn tiểu vượt qua tốc độ cao xoay tròn cắt đoạn màn mưa, đi về phía vân tranh bay vụt. Cùng lúc đó, Tần chính cũng cùng xuống qua. Giống. Một hít một thở, khí thế như hổ. Không có cô ý phát ra tiếng vang, hắn điều này chạy nước rút vẫn như cũ là nổ tung không khí, tạo thành trầm thấp hồ khiếu, cả người hắn tiểu như cùng một cái xuống núi hồ vương dễ như trở bàn tay chạy nước rút quá khứ lồng ngực bị đục lỗ gặp gỡ bị thương nặng vần tranh cũng không từng suy giảm tới tâm tạng nhưng cũng là thân chịu trọng thương cơ hồ đã bất tỉnh vừa mới mượn vách tường thân hình ổn định Tự cảm giác được nguy hiểm đến hắn cắn răng trở tay một đao quét ra đi đường một tiếng đã canh giữ chi lá chắn cho đánh bay bản thân của hắn phát lực dẫn động miệng vết thương lúc này lần nữa phun huyết xương ngực dường như muốn gãy liễu ngũ tạng lục phủ cũng cuốn quít vậy thống khổ cùng lúc đó tần chính giống như yêu hổ loại hai đấm mang theo một loạt thổ khiếu hung manh đánh tới không biết tự lượng sức mình Cho dù thân chịu trọng thương, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Vân Tranh giữ tật quắc, huy động quyền trái đòn đánh. Phanh. Tần Chính lúc này bị chấn đắt hai tay đều có gãy lịa cảm giác, kêu đau đớn một tiếng, lui về phía sau hơn mười bước. Phản chi Vân Tranh lại càng kêu thảm một tiếng, đưa tay che miệng vết thương, nhìn tay trái rõ ràng cũng là máu me đầm đìa. 3. Lui về phía sau, Tần Chính lấy tay nắm vào trong hư không một cái, bị Vân Tranh đánh bay canh dư chi lá chắn vừa vặn xoay tròn một vòng trong tay rơi vào, sau đó thân chuyển động, mãnh lực bảo hộ chi lá chắn ném ra. Rống. Khiếu điệt hai. Yêu hổ hiện lên ở canh giữ chi trên lá chắn, đây là đối khỏe. Vân Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vung đao phách chạm. Phanh! Nội giận hắn một đao bảo hộ chi lá chắn cho đánh cho rơi xuống mặt đất, đao rơi xuống, Tần Chính cũng lần nữa vọt tới phụ cận, Hưu Quyền mang theo tiếng hổ gầm, hung tận đập tới, chạy thẳng tới Vân Tranh miệng vết thương, Vân Tranh hung ác chứ hủ ở quyển phong đảng. Phanh! Lần này đối kháng, Tần Chính chưa từng bị đẩy lui, thì ngược lại Vân Tranh bị hoành phía sau hướng vách tường lần nữa va chạm, bên dưới đau, ý thức có chút mơ hồ, Tần Chính nhân cơ hội hai đấm hung manh đánh. Rầm rầm rầm sáu trong khoảnh khắc chính là hơn mười quyền, mặc cho Vân Tranh cường hãn, cũng bị Tần Chính cắt đứt xương lực, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, đánh chết Vân Tranh sau, Tần Chính thở hồn hển rút lui hai bước, trên người có nước mưa, còn có mồ hôi, cái kia thần kinh căng thẳng mới hơi có chút buông thả, đưa tay nắm lên canh giữ Chi La Chán, liền muốn rời khỏi, đi hai bước, quay đầu nhìn nhìn nữ nhân của chết ngất. cuối cùng không phải là máu lạnh người a, mặc dù bởi vì nàng để cho ta lâm vào hiểm cảnh, có thể cuối cùng sau đó, nàng rõ ràng có thể đợi đến sau Vân Tranh ra tay với ta thì lại ra tay, như vậy hiệu quả càng tốt lại tuyển chọn trước thời hạn xuất kích, coi như là đã cứu ta. Tần Chính đi tới, ôm cô gái này lên tới, trở về vương phủ. Ngọc Liên viện chiếm diện tích rất lớn, gian phòng cũng không hơn coi là. Tần Chính dẫn cô gái này vào giữa phòng của mình, đem đặt lên giường. Lúc trước bị thương nặng, thêm nữa lại là ở trong mưa, cô gái trạng thái phi thường sai, tóc thành tún trên mặt gián tại, sắc mặt phở phạc không có nửa điểm huyết sắc, nhưng cựu không che giấu được động người kia tâm hồn tuyệt đại tiểu nhan, Tần Chính ở nơi này đại viêm đế đô cũng là thấy qua vô số mỹ nữ, bao gồm Yến Tính Vũ, Mạc công chúa cũng là cực phẩm mỹ nữ so sánh với nàng này đều đang phải kém hơn một chút, mà nàng này cho dù là ở trong trọng đường, cho người cũng không phải là yêu, tiếp cảm giác, mà là có một cô ai hùng khí, áo quần đã sớm mất nhẹp, trên thân áp sát vào, đưa động người kia tâm hồn hình cũng cho hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, có thể nói mê hoặc lòng người phách, kích thích nhân phạm tội. Nhưng là ở đây trong hấp dẫn, cô gái bụng, còn có vai trái miệng vết thương cũng là nhìn thấy mà giật mình. Tần Chính thầm nói cô đương, cứu người khẩn yếu, chớ có trách ta cởi quần áo ngươi. Chương 23, hậu tối. Yếu phụ của nước nhẹp chảy ra nước mưa đưa tần chính sàng phô cũng cho ở bước người bị thương như vậy đối với thân thể là tương đương không tốt tần chính lợi dụng một bộ cứu người tâm thái đưa tay cởi ra cô gái áo ngón tay của hắn vừa mới va chạm vào cô gái áo thậm chí không có cảm giác cùng nàng làn ra cách áo chạm nhau rõ ràng hôn mê cô gái đột nhiên mở mắt biến hóa này sợ hãi tần chính vừa nhảy nàng tỉnh thật kịp thời tần chính nhìn cô gái xác định nàng thật sự thị thanh tỉnh ánh mắt rất trong suốt cảm ơn thanh âm cô gái rất nhỏ hữu khí vô lực ta tự mình tới sao nàng xác định mình có thể ừ Tần chính núm nuay, đi ra ngoài, lẩm bẩm trong miệng sớm biết ta liền ăn sáng xuất thủ cái áo, bỏ lỡ cơ hội cực tốt ta. Vừa nói chuyện, đi dạo, tản bộ, ra cửa. Cô gái ngay vậy cũng không để ý, ngược lại là tâm tình tốt một chút. Đợi ở bên ngoài, nhìn kia mưa to, chỗ xa chính là Ngọc Liên Hoa Hao, Ngọc Liên theo gió mưa lắc lư, bên cạnh đình lẻ loi, mặc cho gió táp mưa xa. Tần chính sinh ra mình tình huống chính là chỗ này trong mưa gió cô đỉnh cảm giác, ta còn là nghĩ rất đơn giản, nguy cơ không có gì ngoài nghĩ tới, còn có nhiều hơn không tưởng được lần này đụng phải Vân Tranh Tiệu đủ nguy hiểm. Vô số người chen chúc đến đại viêm này đế đô, chỉ cần đi ra ngoài, tự khó bảo toàn gặp được nguy hiểm, sau này cần phải càng thêm cẩn thận. Lần này ngoài ý muốn gặp gỡ làm hắn càng thêm ý thức được tự thân kinh nghiệm chưa đầy. Cảm thấy cái này có thể, vậy cũng lấy, chân chính đi một lần, mới phát hiện, nghĩ rất đơn giản. Như thế càng thêm để cho ý hắn biết đến, lần này cựu sát thần liên kinh đưa tới nguy cơ, sợ là giờ mới bắt đầu. Vẫn nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào che giấu cựu sát thần liên vi võ mạch sao? Này nguy cơ chưa trừ diệt, thế tất khó có thể an toàn. Tần Chính rơi vào trong trầm tư cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong gian phòng chuyển tới tiếng kêu, thức tỉnh trầm tư tần chính. hắn lúc này mới đi vào phòng, chỉ thấy nàng kia đã một lần nữa thay đi một bộ y phục, thương thế tất cả cũng che giấu, mái tóc đẹp cũng sửa sang lại, trên mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng. hiển nhiên trong tay nữ nhân này có chữa thương đan dược của kỳ hiệu, thậm chí ngay cả cái kia ướt nhẹp sàng phô đều bị đổi mới rồi. về phần nàng quần áo đoán trừng đều đặt ở túi không gian, hiện đang trên giường nghiêng dựa vào. ta tên là ngọc tú hình, cảm ơn nàng đã cứu ta. ngọc tú cười, tự giới thiệu mình. nàng xinh đẹp như vậy sẽ không sợ ta đối với ngươi bất chính. Tần Chính rời cái ghế, bên cạnh giường ngồi ở. Ngọc Tú Hinh nhiều hứng thú nhìn Tần Chính, nàng Tần Chính cũng không sợ ta là cùng người mưu đồ bí mật đến gần. Ta tại sao muốn sợ ngươi đây? Tần Chính đạo ngươi biết ta là ai? Người nào không biết vô lại ôn thần Tần Chính a? Ngọc Tú Hinh đánh giá Tần Chính, nghi ngờ nói lớn lên còn cũng tạm được. Không coi là ôn thần đây, khanh khách sáu. Còn chưa nói hết, mình tự cười. Nàng thật là tự lai thủ, lại trêu chọc ta. Tần Chính nói thầm trong lòng, ngoài miệng thì nói ta xem trong tay ngươi phải có chữa thương đan dược của có hiệu quả sao? bao lâu có thể khôi phục. Sao cũng muốn chút ít thời gian sao? Ngọc Tú hinh mặt cười có chút ảm nhiên ngươi thấy chỉ là của ta ngoại thương, chút thương thế này đối với ta không có nhiều ảnh hưởng, chủ yếu là nội thương. Nga, ngươi là phải ở chỗ này đợi lâu? Tần Chính Đạo, chỉ có thể hình dạng này, nàng nếu là lo lắng ta nghĩ mưu đoạt Cửu Sắc Thần Liên Kinh lời của, ta nhưng lấy đi." Ngọc Tú hinh một khuôn mặt nghiêm túc nói. Khoát khoát tay, Tần Chính Đạo nàng sẽ đối kiểu Sắc Thần Liên Kinh co hứng thú, vậy thì ở, mình đi tìm, có thể tìm tới, coi như người bạn lẫm. Ngọc Tú huynh cười nói: "Ta xem nàng ước gì người khác án sáng Thanh Cựu sắc Thần Liên Kinh tìm ra mang đi, ngươi mạnh khỏe giải thoát sao? Bất quá, nàng tìm lộ người, ta đối với cái không có hứng thú." "Không tin." Tần Chính đượm môi. Cựu sắc Thần Liên Kinh chính là Tam Đại Vũ Kinh một trong. Muốn thành thần, chỉ có Tam Đại Vũ Kinh trong một loại bộ lại vừa, sẽ có võ giả không có hứng thú. "Ta biết nàng không tin, ta cũng vậy bất giải thích, chỉ cần nói cho ngươi biết, cho dù là đặt Tam Đại Ngũ Kinh ở trước mặt ta, ta cũng vậy sẽ không liếc mắt nhìn." Ngọc Tú huynh thản nhiên nói. Tần Chính không che giấu chút nào trong lòng hoài nghi. Ngọc tú huynh lạnh nhạt tự nhược thích tin hay không? Không thảo luận cái vấn đề này, đoán chừng nàng cũng đói bụng không. Ta đi hạ ăn chút gì. Tần chính đứng dậy rời đi, cứ như vậy ra khỏi Ngọc liên viện. Ngọc tú huynh dịu môi nói Tần chính này thật là đủ không câu chấp, không biết là chưa bao giờ có áp lực để cho hắn không ôm hy vọng, hay là thật tự nhiên thanh thoát. Từ phòng bếp lấy một ít thức ăn cho Ngọc tú huynh đưa đi, hắn phải đi căn phòng cách vách. Phía ngoài mưa xa mưa tầm tã, bên trong gian phòng còn lại là vắng ngắt. Tần chính biết theo thần minh đứng đầu, yêu tộc yêu hoàng, hải tộc hải hoàng tam hoàng này sắp đến nguy cơ càng lúc càng lớn, sâu trong nội tâm hắn vẫn như cũng là đối nhau ôm cực đại hy vọng. Nếu là ngay cả mình cũng không ôm hy vọng, vậy thì thật không có hy vọng. Cho nên hắn ở sau ngắn ngủi thất thần chi, tiểu tu luyện đã thị lực võ cảnh đại thành, bước kế tiếp chính là khí võ cảnh, tu ra chân nguyên, chân tránh bước vào võ đạo. Đối với cái này cá, tần chính lại càng sung mãn mong đợi. Mưa này xuống 3 ngày, những tháng ngày tiếp theo, tần chính cũng là từ trong thỉnh thoảng đến mặt công chúa kia biết được, đại viêm trong đế đô đã hội tụ vô số cao thủ, trong đó chỉ là vượt xa tứ phương vương thiên vũ cảnh cấp bậc chính là chính là vừa nắm một bó to, muốn tần chính phá lệ cẩn thận, điều này cũng làm tần chính sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Hắn đang ở Ngọc Liên viện tu luyện. Trong lúc cũng là có người mưu toan tiến vào Đông Hải Vương phủ, kết quả bị đánh gục, người xuất thủ tự xưng đến từ thần minh, phụ mệnh canh giữ Đông Hải Vương phủ, này mới khiến Đông Hải Vương phủ có thể thủy chung chưa từng gặp phải xâm lấn. Ngoại nhân không cách nào tiến lai, không có nghĩa là không ai đến. Tỷ như trong yêu tộc tám đại vương tộc phái tới thế hệ trẻ cao thủ, lục tục tiến vào chiếm giữ, còn có đại viêm đế quốc thái tử cũng tiến vào chiếm giữ Đông Hải Vương phủ, hơn nữa thứ nhất chính là lâu dài ở tư thế Đối ngoại thuyết pháp thị đại biểu đại viêm đế quốc nên đón sắp đến tam hoàng, hơn nữa hắn là đại viêm đế quốc thái tử, ở đại viêm đế quốc bất kỳ địa phương nào cũng coi như là chủ nhân, đương nhiên không có cách nào ngăn cản hắn tiến vào. Về phần đại thông đế quốc cùng đại hoa, đế quốc tất cả cũng có thái tử đến, lại bị an bài ở nơi khác, không có tư cách tiến vào đông hải vương phủ. Lấy tần chính đối với thái tử này biết, nhưng là không có nhiều hào cảm. Đại viêm thái tử cổ lạc ở trong đại viêm hoàng thất chứa nhiều hoàng tử lấy lánh khốc nổi tiếng, không chỉ là giết người không chớp mắt, chủ yếu hơn chính là gây bất lợi cho hắn, cho dù là thân cận người cũng là không chút do dự diệt trừ tự nhiên thái tử này cổ lạc ở võ đạo phương diện cũng là thiên tài nghe nói hắn từng bị thần minh tuyển chúng lại phóng khi đi trước thần minh cơ hội ta nhưng nhắc nhở nàng bắt đầu từ bây giờ muốn phá lệ lên tinh thần đại viêm thái tử cổ lạc và ở vương phủ hắn đây là nói rõ nhằm về phía cựu sắc thần liên kinh thế tất yếu tới ngọc liên viện nhưng nếu gặp lại người như thế cá ngoại nhân tại đó này khó bảo toàn sẽ có ý tưởng gì tân chính trước tiên đề tỉnh ngọc tú hình không phải là một tiểu thái tử cái gì về phần nàng như thế sợ ngọc tú hình mãn bất tại hồ nói Tần Chính nghiêm túc nói nàng không nên khinh thường. Ngọc Tú hinh đạo trong lòng ta rõ ràng. Nàng xem nhìn chừng nhưng vấn đề là, coi như là ta chú ý cũng vô dụng, ngươi nhìn Ngọc Liên viện, lại lớn như vậy, cũng không có chỗ ẩn thân, nếu là hắn tiến lai siêu tầm cựu sắc thần liên kinh, ta nghĩ muốn tránh né cũng không còn có thể a. Nơi này có chỗ ẩn thân. Tần Chính đứng dậy đi tới trước sàng Phô, chỉ thấy hắn tự tay ở dưới giường rầm trong chốc lát. Rắc. Cơ quan khẩu sụp đổ động thanh âm. Sau đó liền thấy Sảng Phô dựa sát chớ vách tường chậm rãi di động, xuất hiện một cái không gian. Đại khái có thể làm cho một người giấu vào trong đó, không đến nỗi được nào nặn. Nếu là hai người nói, liền có chút khó khăn. Còn có như thế cá bí ẩn chỗ a? Ta ở nhiều thế này cuộc sống, thế nhưng không một chút phát giác. Ngọc tú hinh ha hà đạo, đừng nói nàng không có tra tìm, coi như là tra tìm cũng rất khó phát hiện. Lao đông hải vương tuổi già thích làm nhất đúng là nghiên cứu việc này cơ quan các chủng, rất có tâm đắc. Tần chính đạo nàng bên ngoài chú ý, nếu là phát hiện có người đến, tự giấu vào trong đó sao? Hắn cũng không còn đợi lâu, liền đi trở về. Đêm khuya Tần chính còn đang trong tu luyện. Mỗi ngày cũng thị tu hành tới rạng sáng. Đối với khí võ cảnh mong đợi, làm hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, nhưng tu luyện như thế không còn là đang tu luyện trạng không ngừng mà thi triển đấu khỏe, mà là lấy đấu khỏe phương pháp hô hấp, bên trong gian phòng của ngồi xếp bằng ở, càng không ngừng thu nạp thiên điệu tinh khí rèn luyện thân, tranh thủ sớm ngày đạt tới lực võ cảnh đỉnh cao nhất. Ngay lúc này, vạn lại câu tịch không có một âm thanh. Tần Chính đã cảm thấy ngoài cửa sổ tựa hồ có cái gì chợt lóe lên, hắn cơ cảnh dừng lại tu luyện, đi tới cửa sổ hướng phía ngoài nhìn lại, liếc nhìn ở đây góc tường chỗ bóng tối nổi trôi một thân ảnh. Hắn vị trí này Mượn ngọc liên hoa trong ao thủy quang phản xạ từng tí ánh trăng, có thể mơ hồ thấy, đây là hắn lúc trước có cảnh giác, không đúng vậy khó có thể phát hiện. Ánh mắt ngưng tụ nhìn kỹ lại. Đại Viêm thái tử Cổ Lạc. Người này thật to gan, hiện nay vô số người tụ tập Đông Hải ngoài vư phủ, hắn lại thực có can đảm công khai đến, hơn nữa không phải là tuyển chọn cựu sắc thần liên kinh ở Ngọc Liên viện mới bại lộ sau đó. Tân Chính có chút chấn kinh thái tử Cổ Lạc đảm lượng, tim của hắn không khỏi treo lên. Có can đảm sau đó này đến, khó nói thái tử Cổ Lạc sẽ không động thủ với hắn có thể, dù sao dám tuyển chọn này thời cơ đến. Hắn có thể làm được cái gì, thật tại không có cách nào đi suy đoán. Hắn chết chết ngó trưởng thái tử Cổ Lạc. Chỉ thấy thái tử Cổ Lạc lặng lặng trôi nổi ở nơi đâu, không ngừng mà xem xét tình huống chung quanh, cũng là lo lắng bị người phát hiện. Đúng rồi, hắn là đứng lơ lửng giữa không trung. Thái tử này Cổ Lạc đã là thiên vũ cảnh, có thể tự do bay lượn, hả một cái cường hãn đại viêm thái tử. Tần Chính phải đối với thái tử Cổ Lạc nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Hải Vương cầm đầu tứ phương vương gia cũng bất quá thị thiên vũ cảnh mà thôi. Đang tra coi trọng một hồi sau, thái tử Cổ Lạc giống như ưu linh bay xuống ở Ngọc Liên bên trong sân một tiểu trong khóa viện, đó là Lao Đông Hải Vương chỗ ở. Không nghi ngờ, hắn là đi siêu tầm cựu sát thần liên kinh. Tần Chính dón rén ra khỏi phòng, đi tới cách vách, đưa tay gõ cửa. Tay còn không có đụng phải cửa, gian phòng liền mở ra, Ngọc Tú Hinh một tay lấy Tần Chính kéo vào gian phòng. Nàng phát hiện, Tần Chính hơi có chút kinh ngạc. Hắn còn không có lúc tiến vào, ta liền cảm ứng được. Ngọc Tú Hinh tùy ý nói. Tần Chính thầm nghĩ ngọc này Tú Hinh nhất định trong tay nắm giữ đặc thù thủ pháp, cảm ứng nguy hiểm, trước giống như rõ ràng hơn mê, hắn tự tay cởi áo cũng có thể trước tiên tỉnh lại giống nhau, khó trách nàng đối với mình nhắc nhở phải cẩn thận thái tử cổ Lạc, không thèm để ý chút nào. Nàng này không đơn giản a. Nàng giấu đến bên trong đi đi. Tần Chính hướng về phía kia mở ra tiềm ẩn không cách nô biểu môi. Ngọc Tú Hinh cũng không còn chối từ, liền đi vào trong đó, nằm ở trong đó, độ cao này liền ngồi cạnh cũng không được. Nàng cũng tiến vào sao? Ngọc Tú Hinh đạo: "Ta." Tần Chính chỉ mình lỗ mũi ngươi muốn cho ta vào, chiếm ta tiện nghi a. Ngọc Tú Hinh phát phì cười, "Ta còn lo lắng nàng chiếm ta tiện nghi đây, ta là lo lắng kia cổ Lạc gây bất lợi cho ngươi." Hắn tuyển chọn thời gian này âm thầm đến, rõ ràng cho thấy bắt được nhân tính đột điểm, nhận định sau đó này, không ai dám tới Ngọc Liên viện, nếu hắn tới, thế tất yếu tìm được Cựu Sắc Thần Liên Kinh, tìm không được, nhất định ra tay với ngươi, có lẽ sẽ không giết nàng, nhưng nhất định sẽ dùng các loại thủ pháp buộc ngươi nói ra ngươi cũng biết cái gì. Tần Chính vừa nghĩ, cũng đúng. Nhất là hắn Cựu Sắc Thần Liên Vi võ mạnh, Cổ Lạc nếu thật ép hỏi hắn, tất nhiên sẽ phát hiện. Chỉ sợ Cổ Lạc ép hỏi khả năng tính vi 1% xác suất, vậy cũng nguy hiểm a. Cho nên hắn cũng tiến vào kia không cách. Vừa vào trong đó, Thân thể hai người tiểu gián thật chặt ở cùng một chỗ. Tần Chính lúng túng nói gì kia, để ngươi chiếm chút tiện nghi, cũng không nên tái máy tay chân. Ngọc Tú Hinh đột nhiên rất nhớ ở trên thân Tần Chính cắn một cái. Chương 24, Thái tử cổ lạnh. Trong hốc tối, hai người nam nữ áp sát chặt ở chung một chỗ, Ngọc Tú Hinh đầy đích dích lưng đồn gần như nhào nặn ở trên người của Tần Chính, điều này làm cho hai người đều có điểm mất tự nhiên. Ngọc Tú Hinh hít một hơi, vững vàng quyết tâm thần, loại kinh nghiệm này cũng là người sinh lần đầu tiên. Ổn định tâm thần, lập tức Ngọc Tú Hinh bên ngoài hướng về phía nhẹ nhàng một chảo chỉ thấy vốn là bên trong phòng của không có gì cả đột ngột xuất hiện từng đạo tế lưu không có vào trong tay của nàng cuối cùng mới nhấn cơ quan làm hốc tối che giấu trong hốc tối đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón hô hấp của hai người thì lẫn nhau rõ ràng có thể nghe thân chặt chẽ đủ tới lại càng phá lệ nhạy cảm mới vừa nàng đó là làm gì tân chính thật tại cảm thấy áp lực liền hỏi rời đi một chút lực chú ý đó là của ta mùi hương thân thể ngọc tú huynh thanh âm có chút phiêu hốt ta ở chỗ thời gian không ngắn bên trong gian phòng khẳng định lưu hạ khí tức của ta kia cổ lạc muốn đi qua thế tất có thể phát hiện. Tần Chính Thẩm kêu không khéo. Liên này đều đã nghi đến, hơn mấu chốt là ngay cả này cũng có thể có biện pháp giải quyết, đích xác làm Tần Chính có mở rộng tầm mắt cảm giác, càng phát ra cảm thấy Ngọc Tú huynh không đơn giản, nhưng hắn không có hỏi, nếu không đơn giản có thể làm gì, sắp đến trước mặt Tam hoàng, hết thể không đơn giản cũng biến thành vô cùng đơn giản. Hai người lại lâm vào trong yên tĩnh. Bọn họ đều là đặt lực chú ý bên tai trên đóa, bên ngoài lắng nghe. Cho dù như thế, còn chưa tự giác có chút biến hóa. Nữ nhân cảm nhận được nam nhân cường tráng lực. Còn có hô hấp không ngừng mà bên thai phun tại cổ, trong lòng của làm nàng có chút hoang mang, kia hơi tăng nhanh tiếng tim đập liền truyền tới. Nam nhân cũng là không chịu nổi, tóc ở giữa lỗ mũi, ngứa một chút, đầy đã đích lưng đồn dự sát, lại càng kích thích nhân tâm sinh hạ từ, trong lúc vô tình thần tịu phát sinh có chút biến hóa, làm Ngọc Tú huynh vốn là có điểm nhẹ thân thể của sam lại càng kinh hãi một chút. Gì kia, ta sáu. Tần Chính lung túng không thôi. Không đợi hắn nói xong, Ngọc Tú huynh trở tay bắt được Tần Chính cánh tay, hai ngón tay phát lực, ngay lập tức đau Tần Chính mở miệng trách bóc, rất nhớ tiêu ra tiếng đã nghe Ngọc Tú Hinh cười nói gì kia, ta cố ý." Vừa dứt lời, Tần Chính Cửu cảm ứng được thân thể của Ngọc Tú Hinh đột nhiên căng thẳng, lập tức rõ ràng, Thái tử Cổ Lạc đi vào phòng. Ngọc này Tú Hinh chính là cường võ cảnh cường giả, vượt qua xa Tần Chính có thể so sánh với, hơn nữa nhìn đủ nắm giữ kỳ diệu thủ đoạn, cũng có thể rõ ràng, đối với cảm ứng Thái tử Cổ Lạc vẫn là vô cùng có một bộ. Tần Chính tập trung tinh lực, nhấn hai lỗ tai đi lắng nghe. Kết quả là tiếng động đều không, căn bản phát hiện không tới Cổ Lạc tồn tại. Thì ngược lại Ngọc Tú Hinh hô hấp cũng muốn ngưng. Tư vị này làm tần chính tương đương không phải mái liên nữ nhân cũng không bằng, lại càng kích thích hắn vũ đạo chi tâm kiên định. Phải một lát, đã nghe thái tử cổ âm thanh của lạc chuyển tới tiến lai like kỳ quái, tần chính lại không có ở ngọc liên viện. Theo ta an bài ở đông hải vương phủ người hồi báo, hắn cứ đợi ở chỗ này mới đúng. Lần này ta là tính sai, vốn là nghe cựu sát thần liên kinh tin tức, liên mạo hiểm tu luyện khóa phách siêu hồn thuật, lúc này mới thành công. Nếu có thể bắt tần chính, chỉ sợ hắn cái gì cũng không biết, nghĩ đến cũng có, có thể từ trong hắn cùng với lao đông hải vương trao đổi suy đoán ra một hai, lại không có ở. Thái tử cổ lạc tự lẩm bẩm thanh âm truyền đến. Thanh âm này, tần chính nghe rất mơ hồ. Lúc này, ngọc tú huynh đưa tay đè lại tần chính miệng, không để cho hắn phát ra chút thanh âm nào. Hơn nữa mình mừng thở. Nếu không phải tần chính cũng có thể cảm giác được lửa kia nóng thân, thậm chí cho là nàng không có hơi thở. Bên thai thì truyền tới âm thanh của ngọc tú huynh. Thanh âm nhỏ, nhưng nếu tơ nệm cẩn thận, không cần có bất kỳ tiếng động, hắn nhất định là phát hiện cái gì. Nghĩ đến người bên trong gian phòng của nút, cô ý nói như thế, hiện đang dùng xem vi thuật, do xét hết thể có thể sinh mệnh dấu hiệu. Tần chính nghe vậy cũng là nín hơi. Hắn không biết cái gì các loại bí thuật, bí pháp, ở trước nín hơi, nhẹ nhàng hít hơi, trong đan điền vào ở cựu sắc thần liên, một chút sẽ làm cho hắn các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật yếu bất rất nhiều, đây là cựu sắc thần liên vi võ mạch sở có đặc điểm, đương nhiên đây chỉ là một chút ít võ mạch căn bản đặc thù, chỉ cần là có chút đặc thù võ mạch, đoán chừng cũng có thể cụ bị như thế, cũng không đủ là lạ. Trong hôm tối, yên tĩnh như vậy. Phía ngoài lại càng liên ti tiếng động cũng không. Phải một lát, cửa phòng mở thanh truyền đến. Ngọc Tú huynh lập tức dùng biện pháp của mình tới dò xét thái tử cổ lạc. Không phải cố ý, hắn đi thật Thị xác định Ngọc Liên bên trong viện không ai. Ừ, rời khỏi Ngọc Liên viện. Đi. Theo sát cơ quan khẩu tiếng động, thanh âm này vô cùng nhỏ, ra khỏi phòng đoán chừng đều nghe không tới. Hốt tối vừa mở, Ngọc Tú Hinh lập tức nhảy vọt đi ra ngoài. Tần Chính cũng đi ra, sắc mặt của chàng qua là khá là khó coi. Nàng phải cẩn thận. Ngọc Tú Hinh cũng hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn lại tu thành khóa Phách siêu hồn thuật bực này kỳ diệu thủ đoạn. Tần Chính đối với thuật này từng có nghe thấy. Truyền thuyết tu luyện thuật này, vô cùng nguy hiểm, coi như là một chút cái gọi là cao thủ cũng không đảm lượng tu luyện. Nghe nói yêu cầu người tu luyện linh hồn cực kỳ cường đại, hơi chút kém một điểm, không đạt tiêu chuẩn, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma mà chết, tuyệt không có may mắn có thể, chỉ khi nào tu thành thuật này, cũng là diệu dụng vô cùng. Khóa phách, bí mật thị khóa một người linh hồn, vô luận là truy tung cũng tốt, khoảng cách xa cảm ứng cũng được, tóm lại bị khóa phách, nước ngoài ngàn dặm cũng có thể bị tìm được. Siêu hồn còn lại là đọc đến trí nhớ của một người. Tần Chính sợ hãi nhất chính là cái này. Hắn tu luyện có cựu sát thần liên kinh, một khi bị đọc đến trí nhớ, còn có cái gì bí mật? Tất nhiên bại lộ. Lần này tìm không được nàng ta nghĩ hắn nhất định còn biết được nàng có tính toán gì không? Ngọc tú hinh hỏi. ta chỉ có thể đi được tìm mặt công chúa. Tần chính trầm ngâm nói. Ngọc tú hinh cười nói bản thân ta có cái chú ý nàng có thể rời khỏi a? Tần chính bên ngoài chỉ chỉ hiện nay Đông Hải ngoài vương phủ tụ tập bao nhiêu người ngươi cũng đã biết ta thế nào rời khỏi? nàng không biết. Ngọc tú hinh trên dưới đánh giá Tần chính. ta biết cái gì? Tần chính không giải thích được. Ngọc tú hinh lần nữa tiến vào hốc tối sau đó không biết nhấn cái gì đã nghe một trận tiếng động rất nhỏ truyền tới kia phía dưới hốc tối thế nhưng hãy ra. Xuất hiện một cái nói: "Làm sao ngươi phát hiện?" Tần Chính giật mình nói, hắn ở chỗ lâu như thế, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, phía dưới hốc tối lại là nói: "Thật không biết." Ngọc Tú Hinh hồ nghi nói. Tần Chính hai tay mở ra ta, nhưng nếu biết cần gì thống khổ cho chen trúc trùng một chỗ. Ánh mắt Ngọc Tú Hinh trêu chọc hướng giữa hai chân của Tần Chính, đạo nàng thống khổ. "Dĩ kia, ta vào xem một chút, nói đi thông nơi nào." Tần Chính vội vã tránh né Ngọc Tú Hinh kia xâm lược ánh mắt của tính, tiến vào trong hốc tối. Lối đi không tính là sâu, cũng chính là cách mặt đất hơn 30m bộ dạng thẳng tấp hướng nam, ngọc tú hinh cũng cùng theo vào, rất cơ cảnh đóng cửa hốc tối, bên ngoài để cho cái gì cũng nhìn không thấy tới. hai người tiểu dọc theo lối đi đi về phía trước, tới cuối, tần chính tính toán một chút tự ly hình như là này thành nam bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, Vì ngươi chạy trốn thiết kế sao? ngọc tú hinh đạo, có nên không sao, lão vương gia cũng không nói cho ta biết. tần chính hai người liền tra tìm mở cuối này cơ quan chỗ ở, phải một lát, tần chính mới phát hiện cơ quan vị trí, cùng kia mở hốc tối cơ quan căn bản nhất trí, mở cơ quan, phía trước phong bế địa phương chậm rãi hãy ra là được thấy thấu qua kia xung xuê cây cối cành lá, bầu trời tàn nguyệt treo lơ lửng. Đi ra nói, rõ ràng là ở thành Nam rừng rậm một chỗ chỗ tầm thường, ra khỏi miệng vào vị trí ở trong sườn núi nhỏ góc. Ta còn chưa kịp khó, làm sao ngươi rời khỏi Đông Hải vương phủ, cái này tốt lắm, có thông đạo dưới lòng đất. Tần Chính cười nói thương thế của ngươi khá, không bằng rời khỏi sao, tiết kiệm rước lấy quấy rầy, hôm nay là thái tử cổ lạc, hai ngày nữa còn không biết vị kia đại năng đến đây, lưu hạ quá nguy hiểm. Nàng không đi. Ngọc Tú Hinh con ngươi sáng lên, theo dõi hắn. Tần Chính cười lắc đầu ta không thể đi. Ngọc tú Hinh làm như cảm khái đạo nam nhân có tình có nghĩa không nhiều lắm. Đừng đem ta nói cao thượng như vậy, ta đều có chút không chịu nổi. Tần chính nuzznuzz vai. Ta nói nàng cái gì? Ngọc tú Hinh ngẩng đầu, nhìn hắn, có chút thú vị dáng vẻ. Hai người nhìn nhau, cũng cười. Ở nơi này trong rừng rậm hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tần chính có muốn lớn tiếng kêu to phát tiết xúc động. Lúc trước giấu ở vườn phủ, quá bị đè nén. Ngươi đi đi, ta đi trở về. Phải một lát. Tần chính nói với Ngọc tú Hinh. ta còn không thể đi. Ngọc tú huynh đạo, nàng sẽ không coi trọng ta sao? Tần Chính ưỡn ngược ngẩng đầu, một bộ khí vũ hiên ngang bộ dạng. Ngọc Tú Hinh nhìn cũng không nhìn, dẫn đầu tiến vào nói, "Trong miệng nói thương thế của ta còn chưa khỏe, một khi đi ra, lấy hiện tại thần vũ đại lục vô số người chạy tới tư thế mà nói, cực có thể sẽ phát hiện được ta bí mật, ta đây tiểu cửu tử vô sinh." Nàng bí mật gì khẩn trương như vậy? Tần Chính tiến vào nói, ra khỏi miệng một lần nữa đóng cửa. "Bí mật của ta chính là ngươi tặng Tam Đại Vũ Kinh, ta đều không gì lạ liếc mắt nhìn." Ngọc Tú Hinh thản nhiên nói. Tần Chính nhíu môi, hoàn toàn không tin. Đây chính là Tam Đại Vũ Kinh, chống lại Tuế Nguyệt khảo nghiệm từng có minh xác ghi lại, thông qua Tam đại vũ kinh đột phá nhân thần công cùng xiển siếc, thành tựu ở cùng Nhật Nguyệt đích thực thần vô thượng võ đạo bảo điển. Lại không gì lạ. Bất quá, thì ngược lại nghĩ, nếu không phải thật như thế, tựa Hồ Ngọc Tú Hinh thật không có cần thiết ở lại Ngọc Liên viện, Ngọc này liên viện rõ ràng tính nguy hiểm đang lấy thẳng tấp tốc độ tăng vọt. Nói rất dài, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói nữa. Đợi đi ra nói, đóng cửa hốc tối, Tần Chính trước rời phòng, đột nhiên quay đầu hướng Ngọc Tú Hinh đạo nguyên nên là ở tu luyện một loại bí thuật sao, mà không phải thường không có tốt đang sửa sang lại sàng phô ngọc tú Hinh không có ý thức chấn động làm sao ngươi biết? Đoán mò." Tần Chính nói xong, tiểu đóng cửa rời khỏi, chỉ để lại Ngọc Tú Hinh ở bên trong phòng kinh ngạc sử sờ. Tần Chính thị đoán, nhưng là có căn cứ suy đoán, hắn tu luyện có cựu sắc thần liên kinh, trong đó cựu sắc thần liên vi võ mạch, như nếu khả đạt đến khí võ cảnh, có thể diễn sinh ra thần liên lực có chữa thương thần hiệu, tuy nói bây giờ còn không đạt tới, nhưng cũng rất gần, mà hắn lúc trước vi che dấu hơi thở, hút thiên điệu tinh khí, vận chuyển cựu sắc thần liên võ mạch, liền phát hiện Ngọc Tú huynh không hề bị thương dấu hiệu, lúc này mới có suy đoán này. Đối với Ngọc Tú Hinh Lưu Hạ, hắn cũng không để ý, đoán chừng dùng không bao lâu, vẫn sẽ chủ động rời đi, đất nguy hiểm căn bản là không có cách đợi lâu. Sáng sớm hôm sau, Tần Chính liền chạy thẳng tới Mạc công chúa trụ sở. Nói việc của Thái tử Cổ Lạc một lần, không một chút giấu dếm, bao gồm khóa phách chuyện của siêu hồn thuật, như thế chính là muốn để cho Mạc công chúa để cao cảnh giác. Mà Mạc công chúa cũng đích xác là làm ra khỏi phản ứng, hơn nữa tương đối kịch liệt, trực tiếp tìm tới Thái tử Cổ Lạc, muốn đem hắn chào ra đi, mà đem việc này hữu ý vô ý điểm cho thần minh phương diện người, vì thế Thái tử Cổ Lạc gặp gỡ cái gì, Tần Chính không biết. Dù sao từ đó sau, Thái tử Cổ Lạc bị giam cầm ở trong trụ sở, không được bước ra nửa bước. Tần Chính mới tiêu hóa xong Thái tử Cổ Lạc mang tới nguy hiểm, đang ở ngày đó nhận được mệnh lệnh Đông Hải Vương nhị phu nhân, mẫu thân của Tần giận cho mời. Chương 25, thiên đấu mật lưới thuật. Nội viện, Hồng Ngọc Cát. Kể từ tiến vào La Vân Hồng này địa bàn, Tần Chính đã bị La Vân Hồng gạt ở nơi đâu, từ đầu đến cuối không nói một câu, bản thân nàng thì ngồi ở một bên, an nhiên thưởng thức trà, thản nhiên tự đắc, phản phất quên Tần Chính cho. Tần Chính trong bụng thản nhiên, La Vân Hồng để cho hắn đến, đã làm tốt chuẩn bị loại đãi ngộ này, trong dữ liệu. Cho nên Tần Chính Tâm thái rất bình tĩnh, cũng không có ra vẻ thành hoàng thành khủng, chẳng qua là rất lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Không có gì ngoài, ngoài La Vân Hồng, còn có một trung nhân nhân, thân cao chừng 9 thân vô cùng vạm vỡ, mặc một bộ trang phục, bảy kia thể trạng hoàn toàn ra đi ra ngoài, nhất trương mặt chữ quốc, tóc tóc, chuẩn bị dựng đứng, lông mày đen mà mật, ánh mắt có chút ham sâu, nhất đặc sắc là của hắn tay trái có lục căn ngón tay. Tần Chính nhận được người này, hắn là La Vân Hồng nhà mẹ đẻ La gia đương thời gia chủ La Vân Bình, thị La Vân Hồng thân huynh đệ. Trong một thời khắc, Vốn là Tần Chính cho là La Gia sẽ chọn trầm Mặc, chưa từng nghĩ La Gia gia chủ lại sẽ đích thân đi tới Đông Hải vư phủ, hơn nữa nơi này của và ở. Thời khắc này hai tay La Vân Bình ôm ngực, ánh mắt như dao ngó Trưởng Tần Chính, thậm chí Tần Chính thấy trong ánh mắt kia thỉnh thoảng hiện lên một kia huyết sắc, phản phất có máu ở trong đó lưu động giống nhau, quái dị rất. Kia tư thái làm Tần Chính rất không thoải mái. Hắn cũng không sợ hãi, lạnh nhạt nhìn thẳng La Vân Bình chứ. 6 năm ma luyện, còn có những này qua ngoại giới áp lực, mang tới nhanh chóng trưởng thành, làm Tần Chính có sự sự của mình nguyên tắc, hắn phần lớn sau đó biểu hiện ra chính là lạnh nhạt đối mặt với hết thảy. thời gian một chút xíu trôi qua, la vân hồng từ đầu đến cuối không có ý lên tiếng. la vân bình thì không ngừng mà cho tần chính áp lực vô hình, làm như muốn đè sập tần chính giống nhau. đối mặt với tỷ đệ này hai người thái độ như thế, tần chính dứt khoát nhiều hứng thú đánh giá gian phòng bố cục, thần thái kia còn kém chấp hai tay sau lưng, ở chỗ này dạo bước nhàn nhã. la vân hồng cùng la vân bình liếc nhau một cái, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt một tia ngoài ý muốn. tần nhật bị nhốt cấm bế đã bao lâu, la vân hồng không có ý định tiếp tục xây dựng khí khí, mang cho tần chính áp lực. Thật sự là không dùng được. Việc này, Tần Chính thật đúng là không có chú ý. Hơi tính toán một chút thời gian, Tần Chính đạo hơn một tháng, 47 ngày. La Vân Hồng lạnh lùng nói bởi vì ngươi mà bị bế quan 47 ngày, ngươi có phải hay không nên cho ta một hợp lý thuyết pháp. Tiểu Vương gia bị nhốt cầm bế, cụ thể trầm dạng, nói vậy phu nhân rất rõ ràng, trước kia không tính phần mới, cũng đang thế này thời của hạ, hỏi ta chứ, ta cảm thấy được có chút không ổn. Tần Chính đúng mực đạo. La Vân Hồng sắc mặt biến hóa. Tần Chính nói lời này, rất rõ ràng, chính là cảnh cáo La Vân Hồng trước kia không đề cập tới, hết lần này tới lần khác đến vương phủ thời khắc nguy nan, lấy ra chỉ có thể đối với hắn, rõ ràng như vậy không có hảo ý, thậm chí là không có đặt vương phủ an nguy ở trong lòng. nàng hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không phải là cố ý chỉ trích nàng, mà là muốn nàng ra mặt, để cho công chúa lên tiếng. thả giật nhi ra, hắn dù sao đã vượt qua một tháng cấm bế, chẳng qua là bởi vì vương phủ chỗ đấy hoàn cảnh, liền vô kỳ hạn bế quan, cho đến vương phủ giải trừ nguy cơ mới thôi, có hơi quá. La vân hồng đạo, tần chính thế mới biết, tình cảm tần giật từ đầu đến cuối không có cho hắn thêm cãi dối là bởi vì này a. Đối với mặc công chúa quyết định, Tần Chính thị dơ hai tay hai chân tán đồng. "Cữu Tần giật kia hòa khổ, đừng xem hiện tại như thế thế cục, hắn, như nếu đi ra ngoài, thật đúng là dám trêu chuyện, thậm chí để cho vương phụ vạn kiếp bất phục, chính là mặc công chúa nghĩ thả hắn ra, Tần Chính cũng kiên quyết yêu cầu không thể thả, không thể là sẽ đi cầu tỉnh." Đồng thời, Tần Chính cũng là âm thầm kính nể mặc công chúa, có thể nói là dùng hết khả năng giết chết vương phụ tự thân có thể phát sinh nguy hiểm đều bị tránh. "Phu nhân, việc này, ta nói, sợ là công chúa cũng sẽ không đồng ý." Tần Chính lập tức thoái thác cái thỉnh cầu. Tần Chính, nàng cũng không cần che giấu, vương gia thanh mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta, tầm quan trọng của ngươi ai cũng hiểu biết, ngươi nói nói, nhất định có thể." La Vân Hồng nói. Tần Chính vừa nghe, tâm Chính là trầm xuống. Muốn hỏng việc. Đông Hải này vương thế nào thanh vương phủ nguy nan, chỉ có hắn Tần Chính có thể chuyện của giải trừ nói cho La Vân Hồng, như thế, nhìn La Vân Hồng tư thế, rõ ràng cáo chi La Vân Bình, vậy không đi dò tin tức, thật như thế, La Vân Bình cùng La Vân Hồng gọi mình đến đây, có thể hay không còn có mục đích khác. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Chính cũng cảm giác được không ổn, phu nhân nhất định lầm, ta một ít nhỏ khách khanh, có thể có cái gì tầm quan trọng, trợ tử, dùng ở đầu câu người không có chuyện gì, ta cáo từ trước. Tần Chính xoay người rời đi, hắn căn bản không làm dừng lại. Siêu, bóng người chật lóe, La Vân Bình trước mặt chắn. La Vân Bình này chính là La gia gia chủ, mặc dù là năm nay mới dựa vào này chỉ ruột La Vân Hồng ủng hộ trở thành La gia tân nhiệm gia chủ, thực lực đặt ở La gia trong đời trung niên cũng chỉ có thể nói một loại, chỉ là cương võ cảnh cao thủ, cũng xa xa vượt xa lực võ cảnh Tần Chính, cản đường đi. Trên người của hắn liền nổi lên nhàn nhạt khí lưu vờn quanh bay múa, đó là tu luyện ra chân nguyên cũng có thể tản mát ra bên ngoài cơ thể biểu hiện, thị cương võ cảnh đặc sắc. "Để ngươi đi cái gì?" La Vân Bình lạnh lùng nói. "La gia chủ, nơi này là Đông Hải Vương phủ, nàng còn không có tư cách đối với ta lơ tay múa chân." Tần Chính giống như trước toé ra khí thế cường đại, không một chút lùi bước. La Vân Bình hai mắt nhau lại, lạnh lẽo hàn mang ở trong khỏe mắt lóe lên, sắc ý nồng nặc tiểu khóa được Tần Chính. Tần Chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn La Vân Bình, trong miệng thì nói với sau lưng La Vân Hồng phu nhân: nàng đây là ý gì? Vân Bình, không nên vô lý. La Vân Hồng đạo. Tần Chính kéo dài qua một bước, lạnh lùng nhìn đây đối với tỷ đệ. Đi, hiển nhiên không thể nào. Hắn ngược lại muốn xem xem, đây đối với tỷ đệ muốn làm gì. Lão Vương gia tuổi già, chỉ nguyện cùng ngươi làm bạn, hơn nữa còn chỉ điểm nàng tu luyện, có phải hay không lưu lại cho ngươi cái gì cái gì? La Vân Hồng không che giấu nữa, rốt cục lộ ra diện mục chân chính. Qua thế, Tần Chính khỏe mắt dư quang liếc về hướng La Vân Bình, hắn dám chắc chắn, La Vân Bình này này tới là có dấu ác ý. Phu nhân không phải là có biết không? Lão Vương gia để lại cho ta một hộp sắt. Về chuyện của hộp sắt, đã sớm bởi vì tần giật tuyên dương mở đến, quá nhiều người biết, không cần thiết giấu giếm. Ta nói không phải là này, chuyện này mọi người đều biết, bên trong không có gì hay cái gì, ta nói thì Lão Vương gia để lại cho ngươi bảo vật. La Vân Hồng đạo. Tần Chính em thầm cô, mặc công chúa thực sự lợi hại, thật bãi bình chuyện của hộp sắt cho, liên La Vân Hồng cũng hoàn toàn tin tưởng trình độ. Trừ kia hộp sắt, không tiếp tục bất kỳ vật gì. Tần Chính đạo. Không đúng sao? La Vân Hồng nói trưởng Tần Chính. Nhưng nếu chưa cho nàng lưu hạ thứ gì, có thể để ngươi một ở tại Ngọc Liên viện cái gì, không cần nói với ta lão Vương gia học chung với phụ thân ngươi tình nghĩa, nhưng cũng là đó giả. Nói đi, không cần tiệm ở nữa, có liền lấy ra tới. La Vân Bình cũng nhịn không được nữa mở miệng. Tần Chính cười lạnh nói nói như vậy, phu nhân để cho ta tới mục đích là vì đưa cho ngươi nhà mẹ để đoạt bảo với ta, thừa dịp Vương phủ thời khắc nguy cơ, cách làm như vậy, thật giống như có chút không nhân nghĩa sao? Càn dỡ. La Vân Hồng giận dữ buồn phu nhân để làm gì tâm, nếu nói ý gì, há lại nàng có thể đoán lại dám ở trước mặt buồn phu nhân nói ẩu nói tả phu nhân nói cũng thiêu minh nàng con như vậy vậy thì quá không thú vị tần chính đạo la vân hồng lạnh như băng theo dõi hắn bên trong gian phòng trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt lợi hại phải một lát la vân hồng mới mở miệng lần nữa trầm giọng nói nói đi lão vương gia rốt cuộc cho nàng bảo vật gì có thể cho ngươi trở thành vương phụ duy nhất hy vọng lão vương gia chỉ cấp ta hầu sát tần chính như nói thật đạo đây thật là lời thật coi như là kiểu sắc thần liên kinh hay là hắn tự mình phát hiện ngươi đem chúng ta trở thành đứa ngốc cái gì La Vân Hồng lạnh lùng nói, sự thật xác như thế, các mại không tin, ta cũng vậy không có biện pháp. Tần Chính hai tay mở ra, La Vân Hồng hừ nói nàng một ít nhỏ nô tài, Lão Vương gia tại sao lại tuyển nàng, xem ngươi thực lực, liên chân chính bước lên võ đạo chi lộ khí võ cảnh cũng không đạt tới, như thế thực lực, như thế nào giải cứu vương phủ, không có gì ngoài dựa vào lưu lại cho bảo, nàng có thể làm cái gì? Tần Chính đạo phu nhân không tin, có thể mình đi siêu, thu liễm khi trước một khuôn mặt lạnh lùng, La Vân Hồng lộ ra một màn nụ cười ta tin, ừ, lần này đến phiên Tần Chính ngoài ý muốn. Ngươi tin?" Tần Chính Ngạc nhiên nói. "Ta tin." La Vân Hồng trên mặt nụ cười. Tần Chính thật sự có chút ít không hiểu. Đã nghe La Vân Hồng tiếp tục nói chính là bởi vì ta tin, cho nên ta liền càng thêm xác định, lão Vương gia sở dĩ tuyển chúng nàng giải cứu vương phủ nguy cơ, là bởi vì ngươi huyết mạch. Phu nhân lời này không cảm thấy buồn cười cái gì?" Tần Chính cười lạnh nói. "Không có chút nào buồn cười." La Vân Hồng thản nhiên nói lão Vương gia tình huống, người khác không biết, ta cũng rất rõ ràng, khí huyết thiếu hụt là hắn tuổi thọ chỉ 120 năm chủ nhân, vì sao như thế? cũng là bởi vì hắn mạnh mẽ tu luyện Cựu sắc thần liên kinh, nói như vậy, Cựu sắc thần liên kinh muốn tu luyện, phải là khí huyết tràn đầy, hơn nữa tràn đầy trình độ yêu cầu vô cùng kinh người, mà con ngươi, ta nhớ được Lão Vương gia đã từng nói tới qua, huyết mạch của ngươi rất kỳ lạ, cho nên ta hoài nghi võ của ngươi mạch, chính là nút trong huyết mạch, Lão Vương gia cũng cực có thể phong ấn Cựu sắc thần liên kinh ở trong huyết mạch của ngươi, hơn nữa mới vừa ta với ngươi đàm luận chuyện của Dân Nhi, còn có cố ý hỏi thăm Lão Vương gia lưu lại cho ngươi cái gì, chính là mượn cơ hội này để cho vân bình dùng thiên đấu mật lưới thuật ngắm nhìn thân thể của ngươi tình huống vân bình có từng nhìn ra cái gì thiên đấu mật lưới thuật trong lòng tần chính chấn động mãnh liệt hắn là biết thiên đấu mật lưới thuật đây là lao đông hải vương vào năm muộn thời điểm trong lúc danh dỗi nói cho tần chính nói tới qua rất nhiều chuyện trong đó ở trong bình định quan chắc máu tiềm ẩn võ mạch chuyện thời điểm đặc biệt điểm danh thần diệu nhất có ba loại bí thuật trong đó thiên đấu mật lưới thuật chính là một trong la vân bình cười một tiếng huyết khí của hắn tràn đầy trình độ vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa theo ta la ra được từ cổ di tích cái này thần diệu bí thuật thiên đấu mật lưới thuật lại không nhìn ra hắn trong huyết mạch rốt cuộc cất giấu loại nào võ mạch. La Vân Hồng khoe miệng vẫy lên vậy còn không xem xét hắn huyết mạch. Đây mới là La Vân Hồng chính là mục đích. Tần Chính cũng nghĩ đến vì sao trong ánh mắt của La Vân bình thỉnh thoảng sẽ có huyết sắc chạy qua vậy căn bản hay là tại thi triển thiên đấu mật lưới thuật xem xét huyết mạch của hắn, điều này làm cho tim của hắn thăng cái huyền đến của họ ở. Hắn mà không sợ huyết mạch bị tra ra cái gì, coi như là huyết mạch phi phạm, cất giấu bí mật cũng không phải là người nào đều có thể điều tra ra. Nếu không ngoại nhân đã sớm biết huyết mạch của hắn ảo diệu, thậm chí hắn đều có chút mong đợi người khác giúp hắn tìm ra huyết mạch rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật, thử nghĩ xem hắn đã sớm nghe qua truyền thuyết khả quan chắc hết thể huyết mạch bí thuật thiên đấu mật lưới thuật cũng nhìn không ra, hơn cho thấy huyết mạch thần kỳ khó đoán, bí mật vô cùng. Nhưng vấn đề là một khi xem xét huyết mạch, thế tất sẽ lan đến gần võ mạch, vậy cựu sắc thần liên vi võ mạch, tất nhiên bại lộ, không phải là nói cho bọn hắn biết, mình tu luyện có cựu sắc thần liên kinh cái gì. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xem xét huyết mạch. Lúc này La Vân Bình trong nháy mắt chạy nước rút đến trước gần, lấy tay hướng Tần Chính chụp tới. Làm thế nào? Tần Chính trong lòng thay đổi thật nhanh, hắn phải nhớ trốn, không thể nào, thực lực sai biệt quá lớn, hơn nữa không nói La Vân Bình như thế nào, kia La Vân Hồng mới là thật đáng sợ, hơn 10 năm trước, La Vân Hồng chính là ý võ cảnh, ai biết nàng hiện tại có hay không đạt tới thiên vũ cảnh, có thể nói ở nơi này trước mặt đôi tỷ đệ, trốn thì không có cái gì hy vọng. Thúc thủ chịu chói. Vậy tất nhiên bại lộ. Lần này thật nguy hiểm. Chương 26: Khung xương dị thường. Nhìn bàn tay La Vân Bình chụp tới, trong lòng bàn tay phải của tần chính trong máu chìm nổi canh dữ chi lá chắn bắn ra mỏng lưới dao, hơn nữa cấp tốc xoay tròn hắn không muốn thúc thủ chịu chói nhưng là hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn huống chi la vân hồng ở một bên nhìn trầm chằm ngó chừng nàng tốt nhất không nên động thủ tần chính lui về phía sau nửa bước trước ta tới đã báo cho mặc công chúa la vân bình bàn tay rơi xuống ngay lập tức tiểu dừng lại trên không trung nhắc tới đôi tỷ đệ không sợ mặc công chúa đó là giả nhất là mặc công chúa bản thân đối với la vân hồng từ trước đến giờ cũng là thấy ngứa mắt thậm chí rất lâu liên mặt ngoài lễ tiết cũng không có Cho nên thật mặc công chúa chạy tới, đây đối với tỷ đệ nhất định sẽ vô cùng nhức đầu, bởi vì tiểu thực lực mà nói, mọi người đều biết, mặc công chúa bị Đông Hải Vương mạnh hơn, thậm chí ở Đại Viêm Đế Đô có như thế lời giải thích, không có gì ngoài những mấy trăm đó tuổi lão quái vật, mặc công chúa chính là đế đô đệ nhất cao thủ, tứ phương vương gia cũng không bằng nàng, đây cũng là lúc đó được phong làm công chúa mịt mở lý do. Vân Bình, hắn đang hủ giò nàng. La Vân Hồng thì không tin. Ta nói thị lời thật, phu nhân có hay không nghĩ tới? Ta thở nhỏ thay mặt ở vương phủ, nói về cũng có hơn 10 năm thời gian sao? Phu nhân chưa từng đơn độc triệu kiến qua ta, mà bởi vì chuyện của tiểu vương ra, ta cùng với giữa phu nhân dù không nói cửu hận, ít nhất cũng là mâu thuẫn nặng nghề, thêm nữa hiện tại vương phủ nguy cơ trùng trùng, trước đó không lâu còn có thái tử cổ lạc muốn âm thầm chuyện của ra tay với ta, ta không thể là không cẩn thận, trước khi cho nên tới, ta liền báo cho. Công chúa, muốn nàng sớm đi tới tìm ta, để phòng bất chắc. Tần chính ngoài cửa sổ của nhìn về phía ta nghĩ công chúa đã chạy tới sao. Ánh mắt La Vân Hồng lấp lóe không yên. La Vân Bình này lại càng do dự thu về bàn tay mặc công chúa đối với bọn họ lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. tần chính thấy thế cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. hắn lần này đến không phải là phô trương thanh thế, đích xác bởi vì nhị phu nhân quá mức đột ngột xin hắn quá khứ, làm hắn cảm thấy không giải thích được, mà cùng mặc công chúa tham thảo qua. đương nhiên, sở dĩ cẩn thận như vậy, thái tử cổ lạc mang tới nguy cơ thị chủ nhân, tương tự nguy hiểm, tần chính cũng sẽ không liên tục khinh thường. ba. đang ở tần chính vừa mới yên lòng thời điểm, sắc mặt kia âm tình bất định la vân hồng đột nhiên chợt người, tiêu đứng ở bên cạnh tần chính, một cái tát vỗ vào tần chính đầu vai. tần mực muốn đuổi lại đây càng phải dành thời gian cha xét. Trong lúc La Vân Hồng nói chuyện, hai mắt nổi lên vẻ huyết sắc. Bên dưới cự ly gần, Tần Chính thấy rõ ràng, trong mắt của nàng phảng phất có một cái huyết sắc trường hà đang chậm rãi lưu động qua khứ, đó là thiên đấu mật lưới thuật thi triển dấu hiệu. Nàng sẽ không sợ mặc công chúa cùng vương gia chỉ trích. Tần Chính phẫn nộ quát. Hử, đừng vội bắt bọn họ tới uy hiếp ta. La Vân Hồng thật sự là quyết tâm, ngón tay kìm ở Tần Chính đầu vai, sẽ làm cho hắn sinh ra bị một ngọn núi áp chế ở trên người cảm giác, đừng nói phản kích, thậm chí ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Đây là trên thực lực chênh lệ thật lớn. Tần chính tâm rơi vào vết nước, như thế xem xét, cựu sát thần liên vi võ mạch không thể nào không bị phát hiện, hắn tu luyện chuyện của cựu sát thần liên kinh cũng đã bại lộ rồi, lại nhìn không thấu. La vân hồng một chút bối rối vang lên, đại tỷ nhưng là thiên vũ cảnh, cảnh giới này phát động thiên đấu mật lưỡi thuật cũng không cách nào nhìn ra. La vân bình giật mình nói, La vân hồng cười nói đây càng để cho ta hoài nghi lão vương gia phong cựu sát thần liên kinh vào trong huyết mạch của hắn, vân bình, giúp ta giúp một tay, chúng ta tỷ đệ liên thủ, ta liền không tin nhìn không thấu máu này mạnh. La Vân Bình hai tay lúc này đặt tại La Vân Hồng hai vai, tỷ đệ hai người liên thủ. Tần Chính nghe được trong lòng có chút kinh hỉ, huyết mạch của hắn đích xác rất không tầm thường, nhưng lại càng gấp gáp, sao Mặc công chúa còn chưa tới? Lúc này trong mắt La Vân Hồng nổi lên màu máu tia sáng càng thêm lấp lánh, hắn nhìn về phía mi tâm của Tần Chính, lập tức làm Tần Chính cảm thấy mi tâm chợt lạnh, phảng phất có thứ gì không có vào bên ngoài thân giống nhau. La Vân Hồng tầm mắt đã tới, kia lạnh lẽo liền đi theo ở trong huyết mạch lưu động. Ánh mắt của nàng lướt qua phần đầu, tới hai vai, bàn tay cánh tay của lại trải qua, trở về Tần Chính lồng ngực từng bước hướng đan điền vị trí áp sát quá khứ. trái tim của Tần Chính lại càng tới càng hướng xuống trầm. Bên trong đan điền chính là cựu sắc thần liên võ mạch. Dưới ánh mắt trơn, La Vân Hồng theo dõi đan điền của Tần Chính vị trí. Kia lạnh lẽo rất rõ ràng, rõ ràng thấm vào đan điền cảm giác, rơi vào kia cựu sắc thần trên liên. Tần Chính thân cũng không tự giác có chút căng thẳng, kết quả để cho hắn thật bất ngờ, vậy đại biểu thiên đấu mật lưới thuật kiểm tra lạnh lẽo lại vừa qua, phảng phất chưa từng phát hiện cựu sắc thần liên giống nhau, tiu qua đi. Không có phát hiện. Điều này sao có thể? Tần Chính nhìn về phía La Vân Hồng thấy nàng vẻ mặt thành thật, sợ bỏ qua một điểm manh mối bộ dạng, căn bản cũng không phải là phát hiện sau cố ý che giấu biểu hiện, rồi hay nói nàng cũng không còn cần thiết che giấu à, muốn chính là cửu sắc thần liên kinh. thấy cửu sắc thần liên võ mạch, đứa ngốc cũng không thể không nghĩ tới, đó là tu luyện cửu sắc thần liên kinh nguyên nhân. như thế nào phát hiện không tới? chẳng lẽ cựu sắc thần liên kinh tu luyện là tự nhiên hành che giấu tác dụng? bất đúng, không có phần này năng lực. trong hộp sắt lão vương gia nhắn lại tiểu minh sắc chỉ ra, tu luyện cửu sắc thần liên kinh dễ dàng bị phát hiện cửu sắc thần liên vi võ mạch cho nên đặc biệt cảnh cáo. La vân Hồng không có phát hiện khẳng định không có quan hệ gì với cựu sắc thần liên kinh là của ta huyết mạch nguyên nhân nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có huyết mạch quá mức đặc thù a mà cựu sắc thần liên kinh tu luyện chính là hút lấy trong huyết mạch tinh hoa khí huyết luyện mà thành vậy có huyết mạch đặc điểm không được huyết mạch bản thân cũng làm người ta nhìn không thấu cũng vì vậy để cho cựu sắc thần liên làm người ta không cách nào nhìn thấu đây cũng không phải là không thể nào a lúc trước hắn lo lắng nhất chính là cựu sắc thần liên vi võ mạch sẽ bị người phát hiện nhưng nếu này sơ hở cũng không tồn tại thì càng có lòng tin đối mặt với lần này, trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Không hề phát hiện thứ gì, sắc mặt của La Vân Hồng âm trầm. Chúng ta thật đoán sai. La Vân Bình to mày, đối với cái kết quả này có chút không thể nào tiếp thu được. La Vân Hồng trầm ngâm không nói. Không có bị phát hiện cựu sát thần liên võ mạch làm Tần Chính tâm tình thật tốt. Hắn đã không chỗ nào sợ. Phu nhân bây giờ còn cho là lão Vương gia sẽ phong cựu sát thần liên kinh vào trong ta huyết mạch cái gì? Tần Chính cười lạnh nói. Đương nhiên La Vân Hồng giơ tay phải lên ta tuyệt không tin tưởng chỉ ngươi như vậy lực võ cảnh người có thể cứu vớt vương phủ trên người của ngươi nhất định có bí mật ta không tin không tìm ra được nàng chân nguyên bắt đầu khởi động giống như nước thủy triều phát ra ầm tiếng vang trong con ngươi màu máu ngưng tụ tạo thành hồ sâu màu đỏ ngòm giống nhau đại tỷ nàng tu luyện thành thiên đấu mật lưới thuật tầng thứ hai tay mắt thông thiên La Vân Bình kinh Hải đạo hắn lời còn chưa dứt tần chính liền thấy bàn tay phải của La Vân Hồng tâm vị trí cấp tốc hội tụ nhất đoàn huyết sắc tạo thành lốc xoáy sau đó hóa thành một con huyết đồng ba. La Vân Hồng một cái tát đặt tại trên lồng ngực của Tần Chính tay mắt thông thiên, chiếu xạ toàn thân. Lúc này La Vân Hồng đã không hề nữa dùng tay trái chớn áp hắn, có thể tự do hoạt động. Nhưng là Tần Chính chịu đựng không có xuất thủ. Thứ nhất thì La Vân Bình nhìn chằm chằm nó chừng, khó có thể xuất thủ. Thứ nhất thì Tần Chính muốn mượn La Vân Hồng tới kiểm tra thử, hắn cựu sắc thần liên võ mạch sẽ hay không bại lộ. Có lẽ thực lực của La Vân Hồng đặt ở trước mặt Tam Hoàng Liên cho người kia nhà sách dạy tư cách cũng không có, nhưng là nàng dù sao trong tay nắm giữ thiên đấu mật lưới thuật, vẫn đạt đến tay mắt thông thiên trình độ, nếu như nhưng cựu không cách nào phát hiện Vậy hắn coi như là đứng ở trước mặt Tam hoàng, cũng không cần lo lắng bị người ta phát hiện cựu sắc thần liên võ mạch. La Vân Hồng lòng bàn tay chi nhãn phẳng phất bàn tay thoát khỏi, khắc ở tần chính lồng ngực giống nhau, đau rất đau. Nhìn lại tần chính thân trở nên trong suốt, liên ngũ tạng lục phụ, mạch máu đều hoàn toàn rõ ràng, có thể mắt thường có thể thấy. Sau đó này, tần chính dùng nhìn bằng mắt thường hướng mình đàn điện. Không có gì cả. Hắn lập tức nội thị xem xét, cựu sắc thần liên võ mạch là ở chỗ này, lần nữa dùng mắt thường từ bên ngoài nhìn vào, vẫn như cũng là không, có gì cả. Quả nhiên sẽ không bị phát hiện vui sướng từ tần chính đấy lòng bắt đầu khởi động đi ra ngoài cho dù như thế hắn vẫn cố gắng áp chế mừng như liên xem xét la vân hồng tỷ đệ hai người, có thể thấy rõ ràng ánh mắt bọn họ ở đan điền cha xét cũng là cái gì cũng nhìn không thấy tới đến đây tần chính coi như là hoàn toàn yên tâm huyết mạch bí mật làm cựu sát thần liên kinh nhược điểm lớn nhất đầy đủ hoàn toàn thanh tĩnh lại tần chính nhìn về phía la vân hồng ánh mắt của tỷ đệ thì trở nên lạnh lùng đứng lên hắn lúc trước thị lo lắng nào có tâm tư đi quan tâm tỷ đệ này đối với mình cách làm như thế nào làm người ta tớt tối mà nay không hề nữa lo lắng để nén lửa giận nhất thời từ trên đấy lòng bắt đầu khởi động tới mình liều chết lưu lại phải cứu vương phủ người nhưng là vương phủ người như thế nào đối đãi một đông hải vương phủ chủ nhân một đông hải vương phủ quan hệ thông gia các mãi cử tuyệt bản thân chi tư đối với ta duy nhất có này ngắm cứu vớt vương phủ người khi nhục, <cười> hắc hắc hai vị thật rất tốt rất tốt ta tần chính cười lạnh nói nàng con muốn trả thù không được đừng tưởng rằng nàng đối với đông hải vương phủ trọng yếu ta liền không dám giết nàng ta mới không có đặt đông hải vương phủ sinh tử ở trong lòng la vân bình lạnh lùng nói vậy La Vân Bình này vừa mới nói xong, đóng cửa cửa phòng đột nhiên bị người kia nổ nát. Thân ảnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế xông thẳng tới La Vân Bình phụ cận, giơ tay lên chính là một cái tát, cương võ cảnh La Vân Bình liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp đã bị một cái tát quất nhấc lên khỏi mặt đất, cuốn quít đi ra ngoài hơn 10m, đụng vào trên tường, há mồm phun ra một đạo máu tươi, xen lẫn mấy viên hằng răng. La Vân Hồng kinh hãi vội vàng lui về phía sau, canh giữ La Vân Bình. Tần Chính cũng thấy rõ người tới chính là Mạc công chúa. Hai người bốn mắt tương đối, Tần Chính nói cũng không nói, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy nói gì đã không có cần thiết, chuyện này thì nhìn mặt công chúa như thế nào xử lý, nếu như ở trước Cựu Sắc Thần liền kinh chuyện kết thúc, còn biết xem đến La Vân Hồng tỷ đệ hai người, hắn sẽ không chút do dự chọn rời đi. Hắn có thể vì tình nghĩa mà chết, nhưng Tuyệt sẽ không ngu muội đi đến vì tình nghĩa mà chết. Cho nên ai cũng không để ý tới, có nữa chính là đường bàn tay của La Vân Hồng thoát khỏi hắn lồng ngực thời điểm, dấu ấn kia ở trên lồng ngực huyết đồng mạnh mẽ rời đi, phảng phất xúc động toàn thân của hắn khung xương, khung xương này mặt ngoài thế nhưng nổi lên một tia yếu ớt màu vàng hào quang, điều này cũng làm cho Tần Chính kinh ngạc. Khung xương biến hóa rõ ràng cùng huyết mạch không có gì dính líu, hơn nữa khung xương đột nhiên dị thường, huyết mạch cũng không có nửa điểm biến hóa. Làm này Tần Chính không tự chủ được nghĩ tới rồi lúc đó truy kích nhanh chóng lôi xích phong thú gặp gỡ, hắn nhớ rõ, sau khi lúc đó tỉnh lại, sẽ có trong hôn mê khung xương bị nát bấy cả thụ, sau lại không có phát hiện cái gì mới không có quá để ý, nhưng lần đó gặp gỡ thủy chung làm hắn khó có thể chân chính để xuống, bởi vì cảnh giới đột phá, nhanh chóng lôi xích phong thây thú thân thể thần bí biến mất, còn có thần bí nhất kia, cũng làm cho Tần Chính cảm thấy chuyện không phải là đơn giản. Như vậy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 Nàng Ngọc Tú Hinh cũng không có âm nhu gì. Tần Chính lúc này mới trở về gian phòng của mình. Cửa sổ đóng cửa, phía ngoài mang theo bế quan xin chớ yêu nhiêu tấm bảng. Hắn tựu ngồi xuống xem xét khung xương của mình. Liên tư nội viện trở lại quá trình, Tần Chính liền phát hiện hắn khung xương mặt ngoài màu vàng hào quang càng ngày càng cường thịnh tư thế, thậm chí bên ngoài thân đã bắt đầu lan tràn đi ra. Tần Chính dứt khoát hơi quần áo sạch xẻ, chân truồng xem xét cả người. Hung trắng mặt ngoài thân thể, những cái này lỗ chân lông đang tràn ra từng tia màu vàng hào quang, khiến cho hắn tự thân tựu như cùng phân phát kim quang chiến thần giống nhau. Nhất định là này lần đó truy kích nhanh chóng lôi xích phong thú gặp gỡ tạo thành hậu quả. Nhớ ngày đó ta rõ ràng cảm giác được xương cốt toàn thân bị nát bấy giống nhau, tỉnh lại lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí vô cùng thư thái. Còn có thần bí kia bóng người, rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Tần Chính cha xét thân thể từng cái bộ vị. Việc này màu vàng hào quang thấm vào xích làn ra, cũng không có đối với thân cấu thành nửa điểm biến hóa, cũng không phải là ở rèn luyện thân, giống như là đơn thuần nước đầy thì tràn giống nhau, chẳng qua là tình huống này là bởi vì La Vân Hồng đích thiên đấu mật lưới thuật tay mắt thông thiên dẫn phát ra cũng không phải là một cách tự nhiên xuất hiện. Hốt. Tần chính hít vào một hơi sâu, thiên điệu tinh khí bị trong miệng kéo vào, chuyển vận tới khung xương tới xem xét. Kết quả cũng là không có gì khác thường. Hay là tại không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Không chỗ nào phát hiện, Tần chính liền dứt khoát nghiên cứu màu vàng này hào quang có cái gì đặc điểm. Trải qua phải một lát quan sát, hắn mới phát hiện, việc này màu vàng hào quang tựu như cùng bên trong thân thể tạp chất giống nhau, bị bài xích xuất thể, sẽ tán ở trong không khí. Trừ lần đó ra, cũng không phát hiện gì khác lạ. Nghiên cứu không ra. Tần Chính dứt khoát không thèm quan tâm, hắn cũng không tiện đi ra ngoài, một toàn thân mạo kim quang người, thật sự là quá chắc nhãn, dứt khoát đợi ở bên trong phòng tu luyện. Ừ, lúc trước thế nào nghiên cứu cũng không có phát hiện dị thường, chưa từng nghĩ lần này tu luyện lại phát hiện biến hóa ở chỗ. Đó chính là hắn tốc độ tu luyện chiếm được tăng lên cực lớn. Có lẽ khung xương không hề nữa phân phát kim quang, tốc độ tu luyện có thể sẽ chậm lại. Ừ, mượn cơ hội này, chăm chỉ tu luyện, nói không chừng có thể ăn sáng nhất cử sông vào khí võ cảnh. Tần Chính lập tức vững vàng tâm thái, toàn thân toàn ý tu luyện vừa tu luyện này chính là 5 ngày 5 đêm, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, phản phất cả người cũng cùng thiên địa dung hợp giống nhau, đấu khỏe phương pháp hô hấp, không ngừng thu nạp thiên địa tinh khí, vừa bởi vì không có đạt tới khí võ cảnh tu luyện ra chân nguyên, không cách nào trong cơ thể của ở lại, sẽ lần nữa trong thân thể từ tự hành tàn mất ra, nhưng quá trình này đối với thân thể rèn luyện là phi thường có hiệu quả, so với người khác ở lực võ cảnh thời kỳ chỉ có thể điên cuồng rèn luyện thân mạnh nhiều lắm, 5 ngày 5 đêm tu luyện, thậm chí không cảm giác được đói bụng, cũng là thiên địa tinh khí phun ra nuốt vào nguyên nhân có thể nói đồng dạng là này đấu khỏe chô hào rượu. Rốt cục mò tới khí võ cảnh danh giới. Có thể tấn công khí võ cảnh. Tần Chính hưng phấn không thôi. Hắn bên ngoài thân màu vàng hào quang ở trên ngày thứ ba muộn tựu biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục thái độ bình thường, khung xương cũng không còn biến hóa gì, toàn thân không hề khác thường, mà nhất làm Tần Chính cao hứng thị, màu vàng kia hào quang biến mất sau, tốc độ tu luyện của hắn thế nhưng cũng không có vì vậy mà khôi phục lại trạng thái như cũ, nhưng cựu vẫn duy trì một loại tốc độ cao, đây là hoàn toàn ra khỏi Tần Chính ngoài ý liệu. Trừ lần đó ra, trong lúc tu luyện Đông Hải Vương hòa mặc công chúa cũng đã tới, nhưng tần chính trong lúc tu luyện cũng không để ý tới. Hoạt động một chút thân, xương cốt phát ra đùng đùng tiên vang, tần chính đầy đặn lực lượng, chỗ sung yếu kích khí võ cảnh, không thể ở nơi này ngọc liên viện. Y di theo cựu sắc thần liên kinh thuyết pháp, lực võ cảnh thị mở võ đạo chi môn, vậy khí võ cảnh chính là bước qua cánh cửa này cánh cửa, chính thức bước lên võ đạo chi lộ, cho nên một bước này mấu chốt nhất cũng là cựu sắc thần liên kinh có thể trở thành tam đại vũ kinh một trong chỗ mấu chốt. Nơi đây tấn công khí võ cảnh động tĩnh vô cùng lớn, như nếu ở chỗ này tu luyện, không khác nói cho người khác biết. Ta tu luyện cửu sắc thần liên kinh. Bên ngoài đi. Trong đầu Tần Chính không có tới có tựu nhảy ra khung xương biến hóa gặp gỡ chỗ ở. Cái phía sau thác nước sơn động. Hắn hơi thu thập một chút, lập tức đứng dậy. Ngoài cửa có một phong thư, thì Đông Hải Vương lưu lại. Tần Chính cầm lên, chẳng qua là nguyên tắc nhìn một lần, không gì, nhưng chính là giam cầm La Vân Hồng tỷ đệ mà thôi, điểm này đã ở trong dữ liệu của Tần Chính, La Vân Hồng này dù sao cũng là tần giật mẹ đẻ, như thế nào thật vì thế mà giết chết đây. Thuận tay sẽ tí vãi. Trong lòng Tần Chính ngược lại rất nhẹ nhàng vốn là tính toán cựu sát thần liên kinh chuyện sau rời đi cảm giác cảm thấy còn có chút thua thiệt hiện tại tốt lắm không cần thua thiệt cái gì ta nhưng dẹp an trong tâm hai hắn tiến vào cách vách mở hốc tối tiến vào thông đạo dưới lòng đất trong thông đạo ngọc tú Hinh đang khổ tu hoàn toàn không biết tần chính đến tần chính cũng không còn lưu lại trực tiếp thẳng rời đi cuối thông đạo thành nam trong rừng rậm tần chính hiện thân đi ra ngoài đóng cửa cửa vào hắn liền chạy thẳng tới sơn động kia sở tại còn chưa đi ra rừng rậm tần chính liền thấy có một chút nơi này của người đang hoạt động núp ở một bên nghe trộm lại cũng là vi cựu sát thần liên kinh mà đến, nhưng rất xui xẻo đụng phải cựu nhân, kết quả một cuộc giết lẫn nhau, bọn họ chạy trốn tới nơi này. Tần Chính trong khoảng thời gian này, chuyện của với bên ngoài, chưa từng có đi hỏi thăm, cũng có thể nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, giết chóc, chiến đấu tất nhiên là mỗi ngày cũng trình diễn. Có quá nhiều người bị cựu sát thần liên kinh hấp dẫn, cho dù là biết rõ không có hy vọng, cũng muốn để xem một chút nhiệt náo, thậm chí sâu trong đáy lòng khát vọng trời cao chiếu cố, cựu sát thần liên kinh bị bọn họ nhận được, cho nên người tới nhiều lắm, dĩ nhiên là sẽ có với nhau kịch địch còn có có thể bởi vì một điểm ma sát mà đụng tay. Hắn cũng là thấy nhưng không thể trách, vòng qua những người này, đi về phía trước. Đoạn đường này đi tới, thật sự chính là đụng phải không ít người. Tần Chính đều rất cẩn thận tránh thoát khỏi đi, không cùng bất luận kẻ nào chạm mặt. Đợi nghe thác nước tiêu thanh, trái tim của Tần Chính khôn ngoan vì đã thả lỏng một chút, hắn tìm được chuyện này con sông, dọc theo đi lên đi. Tâm tình của hắn tốt, nhìn cái gì cũng đầy đặn hoa nhạc. Đối với hắn mà nói, võ đạo hành trình quá dân an, có thể đi tới hôm nay thật không dễ dàng, mà nay lại càng có thể thần không biết quỷ không hay lại tới đây tự nhiên cũng là hoàn tâm không dứt. Bên hông nước chạy kích động, hai bên núi cao đứng ngưỡng, vách đá với núi, có không ít địa phương đều có dao kiếm chém vào dấu vết, có dài đến 2, 300 m dài, còn có một chút khanh khanh hoa hoa địa phương, mà cũng là rất mới mẹ dấu vết, rõ ràng cho thấy trước đó không lâu nơi này có qua một cuộc thảm thiết cao thủ đại chiến. Thấy tình huống này, Tần Chính cũng cẩn thận, cùng nhau đi tới, phát hiện có không ít người hắn nước vào tìm, hơi lắng nghe những người này nói chuyện với nhau, mới biết được, mấy ngày trước, nơi này một cuộc đại chiến, làm như có một kiện nhân cấp thần binh rơi xuống trong nước, đưa tới rất nhiều người tìm hắn liền túi đầu, không cùng người chiếu diện, nhanh chóng đi về phía trước, cũng không còn người chú ý hắn, cũng cho là đến tìm kiếm nhân cấp thần minh, cho đến quẹo cua đến nước sông vô cùng chảy xiết khu vực, chợt có trong nước yêu thú hiện lên, mới không có người ảnh, tần chính lúc này mới hơi yên tâm, tăng nhanh đi vào. siêu, đang đi tới, phía trước hơn 20 m mét xa trong nước sông bay ra ngoài một vật, gõ vào núi xa xa trên vách, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau khi rơi xuống rất, tần chính mới nhìn rõ, thị một đoạn đòn kiếm, theo sát bọt nước vừa lộn, lộ ra một người, người này tung mình lên bờ, toàn thân nước ngẹp trong tay còn cầm một cái đoạn thương, thuận tay cắm trên mặt đất, thở hồng hộc có thể nhịn chết ta, tìm lâu như vậy tìm được như thế một thanh đoạt kiếm, hắn xoa một chút trên mặt nước động, quay đầu nhìn về phía tần chính, cười nói vị tiểu huynh đệ này cũng là tìm đến nhân cấp thần binh A, dám đến như thế chạy xiết khúc sông tìm, nói vậy thủy tính tất nhiên là tốt, không phải là ta có việc, trải qua nơi đây. tần chính nhìn lướt qua kia đoạt kiếm, cũng không còn nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ, phải thì phải, tiểu huynh đệ cần gì phủ nhận, lúc đó kia hai cái đại năng trên không trung kịch chiến, có cái gì rất xuống, tới nơi này tìm cũng bình thường, bất quá ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, ngay cả ta lục vân bay cũng không thể trong nước tìm được cái gì, đoán chừng là bị nhanh chân đến trước, nàng cũng đừng có uổng phí khí lực. nam tử trẻ tuổi lục vân bay cười nói, tần chính lạnh nhạt nói ta thật sự có việc, cũng không phải tới tìm đồ. vừa nói, hắn liền từ lục vân phi thân bên cạnh sượt qua người, đi lần này thoáng qua một cái, lục vân bay rất cảnh giác ngó chừng tần chính, chờ một chút, ở sau tần chính đi tới chi, lục vân bay quá khẽ, các hạ còn có chuyện gì? tần chính hít một hơi tràn vào trong lòng bàn tay, trong mão phập canh giữ chi lá chắn lập tức bắn ra mỏng lưới dao hơn nữa xoay trọn. ta làm sao nhìn nàng khá quen chúng ta là không phải là gặp qua lục vân bay đưa tay bắt được đoạn thương quả nhiên ta tần chính có lẽ ở trên thần vũ đại lục bị quên chỉ biết nhớ kỹ đông hải vương phủ ngọc liên viện có thể đi tới đại viêm người của đế đô đã gặp ta cũng không dễ dàng quên nhất là chuyện của cựu sắc thần liên kinh còn đang ấm lên ta chưa từng thấy nàng tần chính đạo lục vân bay hoành bước một bước chém xéo nhìn về phía tần chính mặt bên trên mặt tạ hoa hắn hiện lên vẻ thần sắc vui mừng sẽ không sai người là tần chính không cách nào giấu diếm tần chính liền xoay người không sai, ta chính là tần chính, tay phải của tần chính phía sau vắt tại nữ thần vận mệnh chiếu cố, thế nhưng để cho ta ở chỗ này đụng phải nàng tần chính, lục vân bay kích động mặt rổ đều có bắn tỉa hồng giao ra cựu sắc thần liên kinh cho ngươi lưu cá thi thể nguyên vẹn. tần chính hít vào một hơi sâu, có thể thấy không khí chung quanh hắn một trận nhỏ nhẹ dao động, thật giống như sương mù giống nhau, đây là lực võ cảnh cao nhất tiếp xúc với khí võ cảnh danh giới biểu hiện một ngụm thiên địa tinh khí lượng thị đã từng gấp rất nhiều lần. ta không có cựu sắc thần liên kinh, tần chính đạo, không muốn giao ra tới là sao? ta đây cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Lục Vân Bay dùng sức huy động đòn thương, sẽ có một đạo xé trời thanh chuyển tới, cho thấy hắn là khí võ cảnh cao thủ. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao hoàn phải không nội? Hưu. Tần Chính trả lời chính là đột nhiên ném tay phải từ phía sau lưng đi ra ngoài, canh giữ chi là chắn phát ra tiếng rít méo ngoẹn, trong phút chốc đã đến Lục Vân Bay đích phủ cận. Còn dám chủ động xuất thủ, ta để ngươi biết khí võ cảnh cao thủ không phải là nàng nho nhỏ này lực võ cảnh có thể chống lại. Lục Vân Bay giơ tay lên nhất thương điểm đang thủ hộ chi trên lá chắn. Thương. Canh giữ chi là chắn bị chấn run lên vừa xoay tròn trở về, mà lục vân bay đích đoạn thương thì bị tiêm mỏng lưỡi dao cho hỏa suất một đạo nho nhỏ lỗ thủng, làm này lục vân bay xác định canh giữ chi lá chắn vượt qua xa bình thường binh khí có thể so sánh. đương canh giữ chi lá chắn trở về sau đó, tần chính đầu thủ ném, canh giữ chi lá chắn liền bay tới chỗ xa đi, hắn bay lên không nhảy lên, trên rơi vào, muốn đạp lá chắn mà đi, nàng chạy không được, lục vân bay vút nhảy dựng lên, đầu thủ ném ra nhất trương lưới cá, chỉ thấy kia trên lưới cá tràn đầy lợi nhuận, một chút mở ra, nhấn chìm chu vi mười thước phạm vi, trực tiếp đã tần chính gom vào bên trong. Chương 28, đột phá khí võ cảnh. Lưới cá hoàn toàn phong tỏa tần chính con đường phía trước. Lục Vân bay cười to nói ta ở trong nước liên cương võ cảnh cao thủ đều chưa hẳn thất bại, đương nhiên sở trưởng nhất chính là chỗ này lưới cá vi binh khí, ngươi cho ta trở lại sao? Hắn nắm lưới cá đột nhiên kéo ra. Kia tản ra lưới cá lập tức co rút lại, phía trên lợi nhận phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm, lóe ra lạnh lẽo hàn mang, ở đây chân nguyên dưới sự kích thích, đều ở va chạm sau, dối rít dựng đứng, ám sát hướng tần chính, làm tần chính trên dưới trái phải trước sau cũng là công kích. Tần chính cuốn thân đặc đạm canh giữ chi lá chắn như thế hắn xông tới lục vân bay đi mà canh giữ chi lá chắn thì xoay tròn xông về lưới cá ngăn cản lưới cá tới công kích mình nói ngươi trở lại nàng thì cho ta trở lại lục vân bay cười lớn tay trái giắt lưới cá tay phải đoạn thương về phía trước tần chính điểm đâm ra đi đấu khỏe một hít một thở khí thế như hổ tần chính trong phút chốc phảng phất hóa thành một cái yêu hổ vua trong hô hấp phong lôi hội tụ trong lỗ mũi không khí bốn phía kịch liệt rung động tay phải hắn nổ tung quyền xuất kích dẫn phát xích một tiếng tiếng hổ gầm phanh quyền đả đoạn thương tại chỗ đưa kia đoạn thương cho văng ra chính là lục vân bay cũng bị chấn lui về sau một bước tần chính không trung về phía sau phi đi sau khi rơi xuống rất rút lui ba bốn bước thử nữa cùng lúc đó kia lưới cá đụng phải canh giữ chi la chán trực tiếp sẽ đem lưới cá cho cắt rách canh giữ chi la chán thao diễn lực lần nữa trở về có một lần ngăn cách lưới cá ra rơi vào trong tay tần chính nàng cũng bất quá như thế sao khí võ cảnh sơ cấp mà thôi trong nước cũng không thấy nàng thật có thể đại cấp nhảy qua khiêu chiến cường võ cảnh cao thủ về phần trên đất bằng ta đây lực võ cảnh không cần thiết thua ngươi Tần Chính Diêu cận nói, Lục Vân Bay nhìn lưới cá cũng bị cắt lạ, có nữa Tần Chính Diêu cận lại càng lửa giận ngút trời, Huynh hỏa Quang cũng dám khiêu khích, nhìn ta tuyệt sát vũ khí 6. cá long tam hiện, chỉ thấy Lục Vân Bay vứt dụng lưới cá, trong cơ thể chân nguyên lưu động, mà không khí bốn phía chịu ảnh hưởng dao động, tạo thành biển sóng tiếng vang, lại càng có danh dôi khí cuốn quít tựa hồ muốn hóa thành nước lưu giống nhau, chuyện này đoạn thương cánh tay của liên tiếp, cánh tay của thật giống như đoạn thương tạo thành một cái diêu bãi cá long, phát ra gạo trầm thấp, cắt rách không khí, đâm bạo không ở giữa, hung hăng áp bức hướng tiền phương, giống. Tần chính ngửa mặt lên trời thét dài, tóc tung bay đứng lên, hắn một tiếng gầm này chính là đấu khỏe hoàn toàn không cất giữ vận dụng, hết khả năng thở ra hơi thở, sau đó hít mạnh một hơi, làm thiên địa tinh khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành xương trắng giống nhau không có vào trong miệng mũi, hóa thành công kích lực lượng, này là hắn không có đạt tới khí võ cảnh tu ra chân nguyên cũng có thể đối chọi với khí võ cảnh căn bản. Thiên địa tinh khí hội tụ bên tay phải, cuồn bạo tràn vào canh giữ chi trong lá chắn, giống, toái ngày đích hổ khiếu nổ vang, yêu hổ vương hình bóng đang thủ hộ chi trên lá chắn hiện lên, xoay tròn bay vụt đi ra ngoài. Oan, không khí bạo liệt, mọi nơi cuồn quất. Lục Vân bay giống như thiên thần loại đứng tại chỗ động cũng không động, đánh cường hãn này tấn công hoàn toàn phong sát xuống tới, nhưng là trong tay hắn đoạn thương chung quy là phẩm phẩm choảnh một tiếng, chém thành hai nửa, mà kia canh giữ chi lá chắn còn lại là bị đánh đích bay lên không trung chạy qua một đường vòng cung, một lần nữa hướng tần chính rơi đi. Sau đó này, tần chính không làm dừng lại, trực tiếp bay lên trời đạp ở canh giữ chi trên lá chắn, xéo xuống bầu trời bay đi. Một chút bay vút gần hơn trăm thước độ cao, đang thủ hộ chi lá chắn lực lượng hao hết trong lúc, lấy tay bắt được trên vách núi đá sông ra tới hòn đá sau đó lại đổ ném ra canh giữ chi lá chắn, đạp ở phía trên, hướng về trên núi bay đi. Lục Vân bay trong tay nhìn đoạn đường, trên mặt đất rách nát lưới cá, nét mặt gián mua có chút nóng hừng hực, nhìn lại thân ảnh của tần chính dần dần, dần giờ lại càng không cam lòng. bắt được tần chính, tiếp theo nhận được cựu sát thần liên kinh, kém coi nhất này mặt tấm thuận tre cũng là tốt cái gì, không thể để cho hắn chạy. Lục Vân bay nắm lên lưới cá, đang đằng sát khí tụy dọc theo tần chính rời đi phương hướng đuổi tiếp, hắn tự nhiên là không cách nào bay vọt, có thể làm chính là dọc theo dưới chân núi, ngó chừng tần chính phương hướng, rất xa truy kích quyết không bỏ cuộc. Mượn thân binh vực bí mật, Tần Chính lật qua núi cao này, hơi chút dừng lại, xem xét một cái thế, có thể thấy thác nước kia chỗ ở, chỗ cao xem xét, không ai chú ý, liền dứt khoát đạp lá chắn mà đi. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, còn có hai toàn núi nhỏ. Hắn sẽ đến thác nước kia hạ. Nhớ lại một chút tình huống ban đầu, đạp lá chắn mà đi, thang tới giữa không trùng, thiết tựa vào trên vách tường, tìm được sơn động, rất nhẹ nhàng liền vào vào trong. Sơn động có thác nước che chắn, không cố ý tìm kiếm nói, là rất khó phát hiện. Tần Chính xem xét sơn động, cùng hắn lần trước rời khỏi không có gì khác biệt. Hắn cũng không còn phát hiện nhanh chóng lôi xích Phong Thầy thu thân thể tung tích, cũng tương tự không có lần trước thần bí nhân kia ảnh dấu vết. Phía ngoài tiếng thác nước ầm ầm, đợi trong sân động, người bình thường thật vẫn không quá thích đứng, rất uất nhèm, Tần Chính liền ở chỗ này ngồi xuống. Hắn chỗ sung yếu kích khí võ cảnh, chân chính bước vào võ đạo chi lộ. Chỉ chốc lát sau, tâm thần của Tần Chính liền ổn định lại, giống như vong khước ngoại giới hết thảy giống nhau. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng hô hấp lấy, một hít một thở, mang theo vô cùng yếu ớt tiếng hổ gầm, dùng là chính là đấu khỏe phương thức. Cựu sát thần liên kinh yêu cầu tấn công khí võ cảnh thiết yếu cách làm chính là thu nạp đủ nhiều đích thiên tinh khí, không ngừng chui luyện thân, đặt tới thiên địa tinh khí tràn ngập toàn thân các bộ vị. Vốn là quá trình này là rất chậm rãi, dù sao cũng là lực võ cảnh, thu nạp thiên địa tinh khí hoàn toàn dựa vào chính là từ thân đi cùng thiên địa câu thông, chậm rãi dẫn đường tiến lai, mà nay có đấu khỏe lại thật lớn đem điều này thời gian rút ngắn, trước sau hơn không quá nửa giờ, thiên địa tinh khí liền tràn ngập ở tần chính toàn thân các bộ vị, áp suất, tần chính hít mạnh một hơi, đi dạo ở toàn thân các nơi thiên địa tinh khí toàn bộ hướng đang đền phóng đi mà vài ngày tinh khí dung chuyển có thừa cũng là kéo kia trong huyết mạch nho nhỏ huyết khí cùng với cựu sắc thần liên võ mạch đính đoan ngưng tụ thành khí lưu xông vào cựu sắc thần liên một mảnh màu đỏ trong cánh sen chỉ thấy màu đỏ cánh sen đột nhiên bộc phát ra kinh người kia hồng sắc quan mang từ tần chính bụng bắn ra không có vào tần chính bên trái đằng trước trên mặt đất dẫn động trung quanh thiên địa tinh khí hội tụ thành hoa sen màu đỏ biển răng rớp một tiếp tục tần chính lần nữa vận dụng đấu khỏe hô hấp dẫn đường thiên điệu tinh khí như nhau lần đầu tiên cách làm bảy kín toàn thân lần nữa áp suốt. Lần này là màu cam cánh sen bắn ra hào quang của màu cam, ở đây phía ngoài màu đỏ bên cạnh cánh sen theo sát ngưng tụ thiên điệu tinh khí thành hình. Như thế lặp lại, mỗi lần cũng là hơn nửa cánh giờ. Trước sau tổng cộng là 9 lần. Một lần cuối cùng, thị màu trắng cánh sen thành hình, từ đó thị chín đóa cánh sen vờn quanh ở tần chính bao quanh, làm hắn tựu như cùng ngồi ngay ngắn ở trên đại sen giống nhau. Rốt cục hoàn thành bước thứ nhất. Bước kế tiếp, trong ngoài tương liên, làm Vũ Sát Thần Liên võ mạch cầu thông thiên điệu, dốc hết sức sông vào khí võ cảnh. Tần Chính nhắm mắt lại, trong trí óc chạy qua cựu sát thần liên kinh nội dung. Tiếp tiếp một bước, có thể nói là cựu sắc thần liên kinh độc hữu chính là, cũng là có thể luyện thiên địa tinh khí tôi trở thành chân nguyên quá trình, giống vậy cao thủ võ đạo, bọn họ chân nguyên cũng không phải là vô cùng tinh khiết, là tạp chất, cái tạp chất người bình thường căn bản là không có cách phát giác ra được, cũng không còn biện pháp dọn dẹp, chỉ có tới thần vũ cảnh mới có thể phá lệ rõ ràng, mà phá tan nhân thần gông cùng xiết xiết, điểm này vô cùng trơ mấu chốt, cựu sắc thần liên kinh từ lúc ban đầu giai đoạn sẽ giải quyết một vấn đề này. Tần Chính hít vào một hơi sâu, thiên điệu tinh khí chia làm hai phần, chia ra hai tay không có vào Sau đó tay phải hắn điểm chỉ mặt đất, thì vậy bên ngoài Cửu Sắc Liên Hoa Biện hội tụ một điểm, tay trái đặt ở bụng, sau đó thúc dục Cửu Sắc Thần Liên võ mạch. Và anh, Cửu Sắc Thần Liên võ mạch vận chuyển, mượn dẫn thiên điệu tinh khí, cánh tay của Thông Qua thân Liên tiếp Cửu Sắc Liên Hoa Biện, thoằng cái làm nổ tần chính chu vi trăm mét bên trong không gian cho Trong khoảnh khắc, trời long đất lở tư thế. Ầm có tiếng cơ hồ đuổi theo phía ngoài tiếng thác nước. Lại càng có số lớn thiên điệu tinh khí từ bốn phương tám hướng của tới, càng không ngừng quân hết thảy xông vào Cửu Sắc Liên Hoa trong biện, khiến cho Cửu Sắc Liên Hoa này biện nổi lên càng thêm ánh sáng sáng chói. Cửu sắc quang hoa diệu này, đoạt bên trong sơn động rêu Giao hảo quang con mắt, phía ngoài thác nước cũng phát sinh sắc thái biến hóa. Ông ngoang, cửu sắc liên hoa biện xoay tròn, hơn nữa nổ tung quá nhiều thiên điệu tinh khí, những khí thể này hội tụ thành mây mờ, đưa cửu sắc liên hoa biện cũng cho chân thật, thúc đẩy từng bước phiêu lên, ngay tiếp theo tần chính cũng chậm rãi thoát ly mặt đất, trôi nổi cách nước chừng một thước không trung, kinh nghiệm cửu sắc liên hoa biện chui luyện trôi qua thiên điệu tinh khí thấu qua ngón tay trong đan điển dung nhập vào, sau đó lại trong đan điền có cửu sắc thần liên võ mạch tiến hành đặc tu Luyện, chuyển thành chân nguyên. Đây là một tương đối chậm dãi quá trình, bởi vì đạt tới cựu sát thần liên kinh yêu cầu chân nguyên, vậy cũng lấy nói là thiền truy bất luyện, như thế kích thước thiên điệu tinh khí cũng bất quá thị luyện xích một đường mà thôi. Kích thước này thì tương đối lớn, nếu không phải có thác nước che chắn, thế tất yếu khiến cho chú ý. Chân nguyên từng tia thành hình, thần chính cũng là một chút ít đem chính mình cho đẩy vào khí võ cảnh, cái đột phá dài đằng đẵng, không thể nào nhất cổ tác khí. Chân nguyên của trong đan điền đương sinh sản mãn đương cảm giác sau đó, cũng chính là bước đầu đạt đến khí võ cảnh sơ cấp trình độ, thần chính coi như là hoàn thành đột phá trước sau cả thể hao tốn hai ngày cả đêm thời gian. Chính thức bước vào khí võ cảnh, thần chính cũng không có dừng lại, mà là thúc dục cựu sắc thần liên võ mạch, lần này nảy đây chân nguyên tới thúc giục, không còn là lúc trước như vậy gian nan, chỉ có thể dựa vào hô hấp mà đến tiên điệu tinh khí, cho nên cựu sắc thần liên võ mạch vận chuyển thật nhanh, thoáng cái sẽ làm cho cựu sắc liên hoa biện nổ tung tiên điệu tinh khí kích thước làm lớn ra hơn gấp 5 6 lần, lần này cựu sắc liên hoa trong biện chui luyện tiên điệu tinh khí không có dẫn Đường tiến vào cựu sắc thần liên võ mạch, mà là giữ vững ở trong cựu sắc liên hoa biện, không ngừng áp xúc, áp xúc Theo không ngừng áp xúc, cửu sắc liên hoa biện từ hư hào trở nên vô cùng chân thật. Hơn nữa bản thân đã ở thu nhỏ lại, dần dần có cửu sắc thần liên võ mạch răng rớp. Đương cửu sắc liên hoa biện không hề nữa hấp dẫn thiên điệu tinh khí. Tần chính đột nhiên mở mắt, hai bàn tay xoay ngược lại, đồng thời hai quyền trên đánh vào. Cửu sắc liên hoa biện tại chỗ xuất hiện nổ tung dấu hiệu, cạn bay ra, còn dư lại chính là như cửu sắc thần liên võ mạch lớn nhỏ cửu sắc liên hoa biện 3. Tần chính một cái tát vỗ vào cửu sắc liên hoa biện liền tiết đốt, đem vua hệ ra, hóa thành chín mảnh lay động cánh sen. Cửu sắc cánh hoa tứ chi ngũ tạng. Huyết mạch tinh hoa, cô động cựu sắc thần liên đặc biệt chi thần liên lực. Chương 29, thần liên lực. Ở đây trong bàn đá có Lao Đông Hải Vương Cảnh khái, tam đại vũ kinh đều có đặc sắc. Cựu tử niết bàn trải qua đặc điểm thị huyết mạch kinh nghiệm 9 lần sinh tử niết bàn, đạt tới vừa xa phạm nhân độ cao, cựu tử niết bàn máu được xương thần huyết, một giọt máu có thể trở nên hết thảy. Cựu truyền hồi long kinh bí mật thị ngưng tụ một cái khung xương vi võ mạch, đạt tới đỉnh thành tựu nhất hùng hồn thân thể, bàng bá đạo tư thái lấy thân thể đánh vỡ nhân thần công cùng xiết Cựu sắc thần liên kinh đặc điểm không nghi ngờ chính là cựu sắc thần liên võ mạch. Mà này võ mạch có thể ngưng tụ hai cái lớn nhất đặc sắc, thứ nhất chính là thần liên lực, thứ hai còn lại là thần liên máu. Có thần liên lực, ở chữa thương phương diện không thể nói kỳ hiệu, đó là đối với thần liên lực một loại vũ dụng, phải nói là biến thái thần hiệu, thương thế của bất kỳ cũng có thể dễ dàng phục hồi như cũ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu vi của ngươi cũng đủ cao, tỉ như đạt tới thần vũ cảnh, cho dù là thân bị đánh nát cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Mà thần liên lực còn có một năng lực, tăng lên lực chiến đấu. Không chỉ là trị liệu, còn có thể cùng chân nguyên dung hợp, làm lực chiến đấu tăng lên gấp bội. Vượt cấp khiêu chiến thị Tam Đại Vũ Kinh tu luyện giả cơ bản nhất năng lực, Cửu Sắc Thần Liên Kinh tu luyện giả có thể, nguyên nhân chính là thần liên lực. Về phần thần liên máu, còn lại là Cửu Sắc Thần Liên Kinh một người khác đại đặc sắc. Tam Đại Vũ Kinh trong khác hai đại vũ kinh cũng là thuộc về một người phát triển kiểu. cựu Sắc Thần Liên Kinh thì có thể làm bên người huynh đệ cũng có đại phát triển, đó chính là thần liên máu. Thần này liên huyết năng đủ từ trên căn bản tăng lên một người võ mạnh phẩm chất, võ này mạnh phẩm chất vừa vận luôn chỉ có một mình tương lai trưởng thành độ cao hòn đã tặng. Thần liên máu có thể từng cái đại cảnh giới cũng có thể cố động, hơn nữa không cần lập tức cố động. Phải cần sau đó cô động chính là, dù sao cô động thần liên máu tịnh không có độ khó gì. Mấu chốt là thần liên lực tu luyện thì kèm theo cảnh giới đột phá đề cao, không ngừng lớn mạnh, có thể ở mỗi một cảnh giới đều có thể giữ vững chữa thương cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Một cái tát đẩy ra cựu sắc liên hoa biện, chín mảnh cánh sen ở tần chính bao quanh quấn quýt bay múa, chín loại sắc thái, sặc sỡ mỹ lệ. Ba ba ba. Hai tay tần chính, như nếu như xuyên hoa hồ điệp, nhanh chóng ở trên chín mảnh cánh sen chỉ vào, đánh cánh sen điểm chập phát phối, cựu sắc thần liên võ mạch chân nguyên của dẫn đường cũng đánh vào trong đó. Cuối cùng tần chính tại chỗ đứng yên, thân thẳng tắp như một cây thần thương. Hai bàn tay tận tình mở rộng, hai mắt khép hờ, chân nguyên chỉ vào cựu sắc thần liên võ mạch. Vừa anh, cựu sắc liên hoa biện lập tức hóa thành chín cái khí lưu xông vào thân thể của tần chính, chia ra dung nhập vào tứ chi của hắn cùng bên trong ngũ tạng. Vừa và vào trong đó, tựu dường như muốn xé tần chính thân cho toái giống nhau, không ngừng chui luyện đứng lên, kích thích tần chính huyết mạch cũng sôi trào, cuồn cuộn mà chảy, phát ra đinh thay nhức nổ vàng tiếng động, toàn thân hắn cũng là phóng xạ ra sáng chói cựu sắc tia sáng, cực đau tịt toàn thân làm trong đầu tần chính hiện ra ban đầu ở bên trong hang núi này hôn mê cái loại này khung xương bị nát bấy thư vị chẳng qua là tương đối mà nói muốn hơn nhẹ đích dung máu thân mỗi một chỗ địa phương cũng bị kích thích súng động kia chín đạo khí lưu liền dung nhập vào quần quận nhi động trong huyết mạch dẫn phát huyết mạch tiến một bước bạo động từng luồn khí huyết tinh hoa xen lẫn kia cựu sắc liên hoa biện tinh hoa bắt đầu hội tụ hướng đan bên trong đền luyện thân liên lực tần chính gầm nhẹ một tiếng bắp thịt toàn thân căng thẳng điên cuồng thúc cựu sắc thần liên võ mạch gần như kéo ra loại nương tụ kia nhẹ nhẹ tinh hoa kéo vào cựu sắc thần liên võ mạch trong lụy hoa không đủ, không đủ. Tiếp tục. Tinh hoa không ngừng hội tụ, không ngừng áp xúc tiến vào cựu sắc thần liên võ trong mạch. Lượng Thủy Trung làm tần chính ý bất mãn, cho dù không cách nào đạt tới nước đầy thì tràn trình độ, ít nhất phải thỏa mãn cựu sắc thần liên võ mạch có thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn sao, cho nên hắn không ngừng chui luyện tứ chi ngũ tạng để luyện tinh hoa. Quét. Đang ở tần chính toàn lực ứng phó sau đó, lại phát hiện khung xương lại vào lúc này, lại một lần tản mát ra yêu ớt màu vàng hào quang, lần này hào quang xuất hiện trực tiếp cựu sông vào bên trong huyết mạch, thoáng cái tiểu kích thích trong huyết mạch bắt đầu khởi động xích càng kinh người hơn tinh hoa, chẳng những hứa lượng, hơn nữa chất cũng cao. Như thế quần cuộn mà đến tinh hoa hội tụ ở trong cựu sắc thần liên võ mạch, rất nhanh liền tới cực hạn. Cựu sắc thần liên cát, rèn luyện. Tần chính sự biến động trong lòng, chân nguyên bắt đầu khởi động, làm cựu sắc thần liên võ mạch từ nở rộ chậm rãi khép lại đứng lên. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, đến đây coi như là hoàn thành phần lớn chính tự. Kế tiếp tiểu dễ dàng nhiều. Khí võ cảnh luyện thứ hai gốc cây cựu sắc thần liên. Tần Chính y theo lần đầu tiên tu luyện cựu sắc thần liên kinh biện pháp, lần nữa luyện cựu sắc thần liên, từng có kinh nghiệm. Hơn nữa hiện nay huyết mạch bị chui luyện tinh hoa càng thêm kinh người, còn có khung xương mang tới kỳ diệu trợ lực, làm Tần Chính lần này luyện đơn giản mà dễ dàng, cũng chính là hơn một giờ. Thứ hai gốc cây cựu sắc thần liên thành hình, một bước cuối cùng, song liên dung hợp, thần liên lực thành hình. Chân Nguyên đi dạo, dắt thứ hai gốc cây cựu sắc thần liên bao bọc khép lại cựu sắc thần liên cho dùng cánh hoa đứng lên, giống như nguyên lai like cựu sắc thần liên loại vào trong kỳ hoa nhị giống nhau. Sau đó thứ hai này gốc cây cựu sắc thần liên cũng đi theo khép lại. Hai người gói lại, chân nguyên đi dạo, không bao lâu, cựu sắc quang hoa chiếu rọi đàn điện, hai cây cựu sắc thần liên liền hoàn toàn dung hợp một. Đến đây, Tần Chính hoàn toàn thanh tĩnh lại. Không tiếp tục không có gì cửa ai khó, hắn khống chế cựu sắc thần liên lần nữa nở rộ. Thần liên hoàn toàn mở ra, bên trong rõ ràng có một đạo nhàn nhạt, nhạt vô sắc khí lưu chậm chậm lưu động chứ, đó chính là Tần Chính mong đợi nhất thần liên lực. Thần liên lực, chữa thương, công kích. Xem trước một chút hiệu quả chữa thương như thế nào. Tần Chính trực tiếp phá vỡ cánh tay của tay phải của mình tâm niệm vừa động kia vô sắc thần liên lực di động đến trên cánh tay phải cứ như vậy vừa đi thoáng qua một cái nhìn lại vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ mà gật liên tục vết sẹo cũng không có chữa thương vương diện quả nhiên có biến thái thần hiệu mặc dù ta cảnh giới bây giờ hiệu quả vẫn còn không quá kinh người đối với ta vẫn có vô cùng kinh người trợ lực lực công kích của vậy đây tần chính bốn bề xem một chút cũng không còn tìm được cái gì nghiệm chứng địa phương hắn liền tới đến cửa động cửa động này bao quanh nhưng là có không ít nổi lên địa phương hàng năm gặp phải thác nước tấn công có thể nói cứng ngắc như sắt, tần chính không có sử dụng chân nguyên, chính là lấy lực võ cảnh đại thành thời kỳ lực lượng một quyền đánh. Phanh. Bên trái nhất khối nổi lên địa phương bị đánh đi một khối nhỏ, còn có một chút miệng cái khe nhỏ mà thôi. Sau đó lại lấy khí võ cảnh phát động chân nguyên một kích. Giang giáp. Kia nổi lên địa phương tại chỗ nổ tung, hóa thành mười mấy mảnh vụn thối. Cuối cùng tần chính đem chân nguyên cùng thần liên lực dung hợp, tuyển trạch nhất khối lớn hơn nữa, cứng rắn hơn nổi lên, cũng không còn phổi phát lực, chính là lấy tay năm tới, nhẹ nhàng vừa dùng lực, chỉ thấy vậy càng cứng rắn vách núi sông ra tới nhang thạch tại chỗ vỡ vụn. Mà thị hóa thành phấn vụn tung bay, bị thác nước xóa sạch. Giống, tần chính kềm nén không được nữa trong lòng hoan khoái, ngửa mặt lên trời hổ khiếu, thanh âm lại càng đè ép thác nước có tiếng, giống như yêu hổ vua gầm thét. Sáu năm ma luyện, rốt cục ở trước hơn 2 tháng mở võ đạo chi môn sau, mà nay chính thức bước lên võ đạo chi lộ. Tần chính lăn ra đây cho ta, ta biết nàng đang ở phụ cận. Tiếng hú kia còn chưa rơi xuống, Lục Vân bay tiếng gầm gừ phẫn nộ liền truyền ra, đồng dạng tiếng kêu, nhưng là tiếng thác nước cầm duyên cớ, tần chính cũng chỉ là miễn cưỡng nghe một tia mà thôi cho nên Lục Vân Bay cũng không lo lắng bị người bên cạnh nghe. Lục Vân Bay đứng ở thác nước hình thành cạnh đầm nước biên, kiểm tra chúng quanh, tiếng lớn gầm thét. Hắn Vi truy kích Tần Chính, trong khoảng thời gian này đi khắp phụ cận hết thể bên, thậm chí còn có mấy lần bỏ lên trên vách đá dựng đứng cửa sân động, xem một chút Tần Chính có hay không tiềm ẩn trong đó, cũng là nguy hiểm hết sức. Dù sao hắn cũng không có Tần Chính đạp lá chắn mà đi thần binh vực tương trợ. đang ở hắn muốn buông tha sau đó, thế nhưng lờ mờ nghe một kia quen thuộc hồ khiếu Tần Chính lăn ra đây, Lục Vân Bay kế tiếp giống to, hắn cũng là lần nữa tỉnh lại đi. Vừa nghĩ tới cựu sắc thần liền kinh, lại càng kích động, không ngừng húng thiếu. Ta tới. Đang ở Lục Vân bay tìm trong lúc, âm thanh của Tần Chính từ phía trên tế truyền tới. Lục Vân bay ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp kia từ trên trời giáng xuống thác nước bị xé nước mở đến, Tần Chính chân mang canh giữ chi lá chắn tan vỡ thác nước, bắn rọi đi ra ngoài, cùng không trung xoay tròn một vòng, đáp xuống 700m xa một chỗ đầm nước nổi lên bàn thạch phía trên. Đập la chắn mà đi, 700m. Đây là khí võ cảnh mang tới biến hóa. Nang đột phá, khí võ cảnh. Lục Vân bay con ngươi rụt lại một hồi. Tần Chính cười nói nhãn lực không tệ sao. Lục Vân bay trong lòng chấn động mãnh liệt không dứt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Chính thị hơn 50 ngày trước, thời điểm đó Tần Chính chẳng qua là lực võ cảnh cao cấp mà thôi, đây không chỉ là hắn xác định, rất nhiều cường giả cũng xác định đánh chết băng yêu lang Tần Chính chính là lực võ cảnh cao cấp, mà nay trước sau hơn 50 ngày, Tần Chính lại vượt qua lực võ cảnh đại thành đặt đến khí võ cảnh. Phải biết rằng đây cũng là đại cảnh giới vượt qua. Hơn nữa lực võ cảnh hòa khí võ giữa cảnh cái vượt qua còn không phải là những khác đại cảnh giới vượt qua, đây mới thật là để cho một người bước lên võ đạo chí lộ, gian năm nhất nhớ ngày đó hắn lục vân bay làm đến bước này cả thể hao tốn một năm lâu đó cũng là trong gia tộc thiên tài ta thật sự là nghiêm trọng coi thường nàng lục vân bay thần sắc nghiêm túc đạo bất quá không khẩn yếu bây giờ còn tới kịp, giết ngươi đối với ta mà nói nhưng cựu không có vấn đề gì ngươi cho rằng ta mới đột phá không bằng nàng khí này võ cảnh sơ cấp rất nhiều năm người tần chính cười híp mắt nói lục vân bay tự tin đạo ta đã đến trong tùy thời bước vào khí võ cảnh cấp trình độ đương nhiên so với ngươi còn mạnh hơn hơn hơn nữa nàng sở dựa vào không gì nhưng chính là miến tâm chán Nghĩ đến kia tầm chắn sợ có mỏng lưới dao chặt đứt bình thường binh khí rất nhẹ nhàng sao, đó cũng là nàng có thể từ trong tay của ta chạy trốn trốn mấu chốt, lần này, ta không biết cho ngươi thêm cơ hội. Hắn tự tay ở trên dây lưng vẻ, một cái tàn phá trường thương trong tay xuất hiện ở. Tần Chính nhìn khỏe miệng tràn ra một nụ cười. Lục vân này bay đích dây lưng thị thắt lưng không gian, thì giống loại đồ của túi không gian, có thể so với túi không gian đáng sợ hơn có bí mật tính. Thứ tốt ta, ta còn không có đây. Tần Chính coi trọng không gian kia dây lưng. Chương 30, đại tác dụng thắt lưng không gian. Chết đã đến nơi. Hoàn sinh tham nghiệm, Lục Vân bay cũng chú ý tới ánh mắt của Tần Chính, âm thầm cười lạnh. Dùng chuyện này tàn thương điểm trên mặt đất người cũng đã biết tàn này thường cùng lai lịch của thắt lưng không gian. Không biết, đang muốn tình giáo. Tần Chính đối với tàn thương tuyển chọn không đếm xỉa. Hắn từng cái đại cảnh giới cũng có thể luyện một loại thần minh, hiện tại tiến vào khí võ cảnh, có thể lần nữa luyện một loại thần minh. Lấy tính cách của Tần Chính, hắn xem trọng cũng là thần minh, thấp nhất cũng muốn nhân cấp thần minh mới được. tựu Như cùng hắn đối với vũ khí tuyển chọn giống nhau, trước mắt hắn chỉ có đấu khỏe cùng thần binh vực hai loại vũ khí. Hơn nữa thần binh vực thấp nhất cũng muốn để ý võ cảnh phát huy uy lực, chân chính có thể mang cho hắn trực tiếp chiến đấu chính là đấu khỏe, chỉ sợ như thế, hắn ở sau phát hiện Đông Hải Vương phủ mạnh nhất Đông Hải sóng trùng điệp quân chi, xác định kém sắc đấu khỏe khá nhiều, vẫn dứt khoát tuyển chọn bỏ cuộc. Tần chính quan điểm chính là quý ở tinh, không tại nhiều. Không đạt được yêu cầu, một mực không đếm xỉa. Thần binh vực luyện thần binh trung quy chỉ là một đại cảnh giới một thần binh, hắn càng thêm không thể nào dễ dàng luyện giống vậy binh khí, chỉ sợ hắn nhìn ra được, tiêu tàn thương đã từng tất nhiên có huy hoàng, nhưng là thần binh vực tu luyện Làm Tần Chính đối với binh khí thật xấu, một cái là được nhìn ra, không cần đi thật lòng xem xét nghiệm chứng, là có thể xác định này tàn thương đã không chịu nổi đã từng, cấp so với người thần binh cũng kém xa lắm rất. Tàn này thương cùng thắt lưng không gian chính là đến từ Hải tộc Táng Thần cấm khu. Lục Vân bay gương mặt kiêu ngạo. Táng Thần cấm khu, là thật mai táng qua thần. Tần Chính tự nhiên cũng đã được nghe nói, Táng Thần cấm khu thị thần vũ đại lục đáng sợ nhất cấm khu một trong. Cho dù đến từ Táng Thần cấm khu, tàn thương trung quy quá mức tàn phá, ta tà xem không hơn. Tần Chính thản nhiên nói đương nhiên sâu trong nội tâm hắn đối với đào thương kiếm kích cũng không thể nào thưởng thức cũng là có chút ít nguyên nhân điên cuồng lục vân bay đứng ở bên bờ trực tiếp bay lên không nảy lên nhất thương đông tần chính giết đi qua tàn này súng sắc tàn phá lợi hại đã sớm không có đã từng sắp bén tuy vậy nhất thương điểm đông vẫn như cũng là làm thiên địa ở giữa sinh ra quần cuộn sóng biển tiếng nước chảy vô cùng mãnh liệt hơn cùng không khí ma sát xuất hiện từng miếng hỏa tinh vậy ra bên bờ cự ly tần chính vị trí chỗ ở đến không xa chỉ có năm sáu thước mà thôi vừa vặn giúp lục vân lực công kích của phi tướng tăng lên tới mạnh nhất độ cao muốn ngươi biết tàn súng thần uy, lục vân bay cười gần nói, tần chính đứng ở trên bàn thạch, dương mắt lạnh lẽo kia tàn phá trường thương, thật rất tàn phá, mặt ngoài có tú tích, loang lộ không chịu nổi, toàn thân trên dưới mười mấy nơi lỗ thủng, có địa phương thậm chí cũng chỉ có một điểm liên tiếp. ta để ngươi biết thương này đã sớm không phụ đã từng nguy danh, dung ngoạn sơn thủy khí võ cảnh, tu ra chân nguyên, lại càng tinh khiết không có nửa điểm tạp chất chân nguyên, uy lực muốn không thể thắng được những người khác chân nguyên, tần chính liên đấu khỏe cũng vô dụng, càng không sử dụng canh giữ chi la chắn trực tiếp chính là một quyền đánh vào kia tàn súng trên mũi thương, anh. Tàn thương run lên, tú tích bộc ra chút, mũi thương kia lại càng phát ra ghê răng tiếng vang, như muốn gãy lịa một loại, lại càng chấn lục vân bay đổ phiên hồi bên mở, sau khi rơi xuống rất, liên tiếp lui về phía sau 4 5 bước. Ngựa tàn này thương nghiệm chứng thần liên lực. Tần Chính Tử trên bàn thạch chi trực tiếp nhảy vọt dựng lên, có chân nguyên ủng hộ, nhảy vọt độ cao, cự ly cũng là phát sinh chất biến, hắn giống như giao long xuất hải. Giống. Người đang không chung, không cần vận dụng nấu khỏe, cả người cũng như đồng yêu hổ vừa loại, kéo không khí chấn động tạo thành hộ khiếu, chân nguyên cùng thần liên lực tương hợp. Phía trên quả đấm của hắn thậm chí có ngông lung lung khí lưu đang phun ra nuốt vào. Làm sao có thể? Lục Vân Bay hoảng sợ nhìn tần chính nắm tay, thậm chí có khí lưu ở phía trên phun ra nuốt vào. Đây không phải là đến gần cương võ cảnh chiến lược cái gì, tuyệt đối là muốn chọc giận võ cảnh cao cấp mới có thể xuất hiện. Mà đạt tới cương võ cảnh mới có thể đánh chân nguyên tiết ra ngoài tấn công phòng thủ. Hắn thật vừa mới đột phá, vẫn đã từng cố ý ẩn giấu thực lực. Lục Vân Bay đều có chút hoài nghi mình đã từng phán đoán. Quên đến, không ngừng suy nghĩ nhiều. Lục Vân hai tay bay cấp cầm tản thương đem tự thân cường đại nhất vũ khí cá long tam hiện thi triển ra. Mà thị cường đại nhất ba hiện quý nhất hóa cá long, làm tàn thương thật giống như hóa thành một đạo thuần túy đoạt mệnh hàn mang. Giang rắc. Làm Lục Vân bay sợ hết hồn hết vía thanh âm truyền tới, khi hắn mặt tràn đầy không thể trong tin, Tiêu tàn thương ầm ầm bạo liệt, hóa thành mười mấy đoạn, hung manh nắm tay quét đánh vào trên ngực hắn. Ở đây trong tiếng xướng nước Lục Vân bay chỉ cảm thấy tự bay lên, sau đó liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Tử thi bay ra ngoài 16, 17 thước truy lạc mặt đất. Đây là thần liên lực ra trì chân nguyên sau công kích, không cần vũ kỹ thuần túy lực lượng, miểu sắt cùng gai. Tân chính máu đang sôi trào hắn rốt cục cảm nhận được cửu sát thần liên kinh thân là tam đại vũ kinh một trong bí mật giống ngửa mặt lên trời gầm thét hồ khiếu dung trời phát tiết kích động trong lòng tần chính cũng nữa không có nhìn kia cắt thành mười mấy đoạn tàn thương lấy hắn thần binh vực ánh mắt đến xem này tàn thương ở trên căn bản bị phá hủy cho dù là nó một lần nữa luyện cũng để luyện không ra cái gì tinh hoa hiện nhiên lúc đó cùng tương này chủ nhân kịch chiến người am hiểu sâu binh khí chi đạo tần chính đi tới lục vân bay trước thi thể đưa tay dẫn không gian kia thắt lưng cởi xuống ừ cầm lấy thắt lưng không gian tần chính đúng là sự xuất chẳng biết tại sao, huyết mạch của hắn thế nhưng vô hình sôi trào lên, thắt lưng không gian đưa tới, tần chính cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại đem thắt lưng không gian để dưới đất, cũng chính là tay hắn rời khỏi thắt lưng không gian thời điểm, kia huyết mạch sôi sụp lập tức thở bình thường lại, lần nữa cầm lên, lại một lần sôi trào lên, không gian này trong dây lưng giấu bí mật, tần chính huyết mạch có thể thỏa mãn tu luyện cửu sắc thần liên kinh, có thể tăng lên binh khí phẩm cấp, đừng nói thông thường bảo vật, coi như là quý trọng cũng rất khó kích thích huyết mạch của hắn, cho nên tần chính tựu xem xét không gian này dây lưng, tựu kỳ biểu miến mà nói thắt lưng không gian thật sự là dung mạo không sâu sắc, cùng thông thường dây lưng không có gì khác biệt, kích thích huyết mạch. Tần Chính suy nghĩ một chút, liền lấy một giọt máu huyết. Thần liên lực vừa đi thoáng qua một cái, về điểm này miệng vết thương tự hành khép lại. Tần Chính liền đeo dọn tinh huyết này tích lạc ở đây không gian thắt lưng lên miến. Máu huyết tích lạc, lập tức pha loãng quyết tán, thấm vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, Tần Chính liền thấy không gian này dây lưng bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản chính là rất thông thường màu xám cho không có đồ án, hiện nay hiện ra thanh sơn lục thủy rừng dậm thảo nguyên, chính là một bộ sơn hà đồ, rất là rõ ràng mà nhìn một cái, tiêu phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tới kia thần diệu địa phương giống nhau. nhìn lại thắt lưng không gian bên hông, không hề biến hóa. đến này là không tệ, bề ngoài không thay đổi hóa, không dễ khiến cho người khác chú ý. tần chính hay không gian này dây lưng làm thắt lưng của mình, trên eo vây quanh ở, tần chính tự phát ra từng tia lạnh lẽo từ giữa không trong dây lưng truyền tới, trong thân thể không có vào, lập tức thấm vào trong huyết mạch, chui luyện huyết mạch. tần chính giật mình không nhỏ, không gian này dây lưng lại ở chui luyện dây lưng, hơn nữa còn là không có lúc nào là là không nữa cách làm như vậy. Căn bản không cần tần chính đi phân ra tinh lực để làm việc, thật sự là thật to thu hồi ta, chui luyện huyết mạch, còn có cái gì so với cái này đối với ta là trọng yếu hơn. Ta huyết mạch thần diệu khó đoán, rốt cuộc có như thế nào áo nghĩa, ta đều không rõ ràng lắm, trước mắt cũng chỉ là biết đối với tăng lên binh khí phẩm cấp có trợ lực, hay không còn khác có đây. Nếu là ta tự mình tới chui luyện huyết mạch, vậy chẳng những muốn phân tán tinh lực, hơn nữa hiệu quả cũng không rõ ràng, này giải trừ hoàn toàn làm phức tạp của ta, nhất định có thể có ở đây không lâu tương lai, giải khai huyết mạch bí ẩn, xem một chút trong huyết mạch rốt cuộc cất giấu cái gì. Tần Chính mừng rỡ, lần này đi ra ngoài xem như thu hoạch rất phong phú, chẳng những cảnh giới đột phá, lại còn có điều được. Trong hắn dẫn không gian thắt lưng đồ vô dụng dọn dẹp dụng, liền trở về Đông Hải với phủ. Cùng Thánh Nam trong rừng rậm tìm được địa đạo cửa vào, dọc theo nói trở về Ngọc Liên Viện. Lần này về đến, lại không nhìn thấy Ngọc Tú Hinh, có chừng nàng ở lại hốc tối trong một phong thơ. Tần Chính nhìn một chút, nội dung rất đơn giản, Ngọc Tú Hinh bí thuật tu luyện thành công, đã rời đi, hơn nữa mong đợi cùng Tần Chính lần nữa gặp lại, thậm chí cuối cùng nói dỡn tự đắc nói, như nếu Tần Chính bị giết, nàng nhất định sẽ cho báo thù các chủng nữ nhân này, tần chính cười lắc đầu, trong trí hốc hiện lên cùng ngọc tú hình cùng chỗ hốc tối một màn, nét mặt giàn mua cũng có chút phát nóng, phản phất còn có một tia nữ nhân mùi hương thân thể lưu lại, tiêm ẩn hốc tối, tần chính ở trong sân hoạt động một hồi, liền chạy thẳng tới mực cát, hắn phải đi gặp mặt công chúa, giữa hai người có cái ước định, chính là khí võ cảnh sau, tần chính đi bái phòng mặt công chúa, mực cát tiên ở góc, tần chính cùng nhau đi tới, phát hiện đông hải trong vương phủ nhiều ra rất nhiều người, trong đó có tương đương trong cơ thể của một phần tản ra mãnh liệt yêu khí, còn có những người này tự thân bao quanh có nước biển còn quấn Hiện nhiên là đến từ yêu tộc cùng hải tộc thân phận tôn quý người đã có kế hoạch vào ở Đông Hải vương phủ. Đại viêm Thái tử cổ là sao? Lục tục có người có tư cách vào ở, làm này Tần Chính ý thức được, có lẽ Tam Hoàng đến, đã sẽ không quá xa vời. Những người này thấy Tần Chính chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không để ở trong lòng, chỉ sợ biết hắn là Ngọc Liên viện Tần Chính, cũng không ngoại lệ, vẫn như cũ là vừa nói vừa cười. Đến trước thị cách Thái tử cổ lạc tru ở cửa viện, thấy Thái tử cổ lạc một khuôn mặt âm trầm theo dõi hắn đi tới, trong lòng đoán chừng là đối với Tần Chính hận thấu xương. Mực trong cát cũng là nữ nhân. Đi nữ môn nhìn thấy thị Tần chính, cũng không còn ngăn trở, trực tiếp báo cho Mạc công chúa vị trí, thần chính tự không trở ngại đến đặt một cái nhà lâm thủy tầng 2 tiểu lâu. Trong nhà này có một điều sông nhỏ sỏ xuyên qua, thì Mạc công chúa yêu cầu, nàng thích nhất chính là tựa vào tầng 2 tiểu lâu trên lan can, lười biếng nhìn sông nhỏ bên trong nước chảy, thường thường vừa nhìn chính là mấy giờ, cũng không thấy được nị ai. Tần chính đi lên lầu 2, Mạc công chúa cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem kia trong suốt nước sông, bên cạnh chỉ chỉ người đã đến rồi. Đứng ở Mạc công chúa bên trái, nhìn xem ra tái nhợt dung nhan trong lòng của tần chính không khỏi một trận chua xót cảm tuyệt đại gia nhân này dùng không bao nhiêu thời gian đã không còn sống lâu trên đời a hai người cũng không có tái mở miệng Mạc công chúa chẳng qua là lười biếng nhìn phía dưới khê thủy không biết là thật thưởng thức hay là đang suy tư vấn đề qua đi tới hơn 10 phút mạc công chúa mới tựa vào làn can ngồi xuống đánh giá tần chính nhẹ nhàng nói duy nhất người của có thể cứu ta nàng rốt cục đạt tới khí võ cảnh công chúa lời ấy sao nói tần chính cảm thấy kỳ quái Mạc công chúa trầm lặng nói thần liên lực nàng đã tu thành đó là giải cứu nhất của ta điều kiện tất yếu Tần Chính trong lòng chấn động mấy liệt, Mạc Công chúa lại biết hắn tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh. Chương 31, Bí ẩn. Tự cho là không người biết đại bí mật, lại sớm đã bị Mạc Công chúa biết, làm này Tần Chính khá là nước lạnh bắt đầu cảm giác. Có thể hay không cảm thấy ta giả trang cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả phụ vương ta cũng ngạn, có chút bực dọc, có chút không thuận, có chút ghét, thậm chí cảm thấy cho ta quá âm hiểm. Mạc Công chúa lấy tay chống phần đầu, ngồi nghiêng ở lan can trên ghế dài. Hô sáu. Tần Chính mới vừa sắc vọt ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Muốn không có, ngươi tin không? Tần Chính không có nhìn nàng, nếu như là ta, ta sẽ cho nên ta trước xin lỗi ngươi. Mạc công chúa vươn tay bắt được tần chính đích cổ tay, vội vã của hắn ngồi ở trước mặt mình. Hai người cách xa nhau không quá nửa thước mà thôi, lẫn nhau hô hấp rõ ràng có thể nghe. Trái tim của tần chính cũng rất tính táo, một chút dung chuyển cũng không có. gặp lại ngươi không có bị ta đây cử động giao động, ta làn lên cao hướng đây, hay làn lên bi ai. Mạc công chúa tái nhợt trên dung nhan hiện lên một nụ cười. người cười thật vui vẻ. Tần chính thầm nói, một điểm tình thú cũng không có. được rồi, ta cho ngươi biết hết thể người nghĩ biết đến. Mạc công chúa ngồi thẳng thân thể yêu kiều, long liếu long ngạch tiền mái tóc đẹp, vốn là mảnh mai cảm nhất thời biến mất, thay vào đó thì một cô anh khí, lại càng lờ mờ mang cho Tần Chính một loại khí thôn sơn hà xu thế, thật giống như thiên địa cũng không bị nàng để vào trong mắt người biết ta là cảnh giới gì. Tần Chính trầm âm nói nên vượt xa thiên vũ cảnh, đạt tới hồn võ cảnh sao? Mạc công chúa đạo ngươi đoán đúng, cũng đã đoán sai. Nhìn Tần Chính không hiểu dáng vẻ, nàng cười một tiếng một năm bốn mùa, xuân hạ thu ba quý, tu vi của ta bị vây hồn võ cảnh, mùa đông, ta là 6. Thần vũ cảnh? Cái gì? co như là tần chính tâm cảnh ma luyện đã sớm thị vững như núi thái cũng bị đáp án này cho kinh hãi đừng nói cái gì phân mùa màng tu vi đơn thuần một thần vũ cảnh cũng quá qua nghe rợn cả người đây chính là trí cao võ đạo đỉnh phong có thể chạm đến nhân thần gông cùm xiềng xiếp thú vị sao Mạc công chúa nụ cười trên mặt biến mất toát ra nhàn nhạt buồn bã thương cảm hậu quả như vậy chính là ta tuổi thọ hiện tại chỉ còn lại có một năm ta chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi tần chính đã một lần nữa tỉnh táo lại hắn biết kế tiếp mặc công chúa mới có thể nói đưa ra tuổi thọ bí mật đã nghe mặc công chúa đạo bước vào võ đạo người đều có võ mạch, thần vũ đại lục vô tận nhân khẩu, hơn 90% cũng là thông thường võ mạch, có một chút thì có đặc thù võ mạch, việc này đặc thù võ mạch, không có gì ngoài làm người ta tốc độ tu luyện ngoài mau, cũng đều có đặc sắc, có có thể hóa thành một loại công kích lợi khí, có sẽ ngưng tụ năng lực đặc thù, có có thể có được yêu thú thần phục, mà có một loại võ mạch đặc thù nhất, gọi là, tên là sáu, thiên mệnh võ mạch. Tần Chính nghe con ngươi rụt lại một hồi. Thiên mệnh võ mạch, lần đầu tiên nghe nói, nhưng là nghe một chút tên kia chữ, thiên mệnh, vật này là gì võ mạch cũng có thể đặt tên cái gì. Hắn không có hỏi thăm tạm thời làm một người ngồi nghe. Mà công chúa tiếp tục nói thiên mệnh võ mạch, được xương thủy hóa lượng trọng thiên, bởi vì có một ách nan không cách nào vượt qua, vậy thiên mệnh chính là trời cao cấp lấy thánh mạng, nếu như vượt qua ách nan, đó chính là vâng chịu trời cao ý chí. Nàng ngữ điệu khai biến, có chút run rẩy đạo nàng cho là gia gia thị mạnh mẽ tu luyện cửu sắc thần liên kinh mà chết đúng không? Kỳ thực không phải là, đây chẳng qua là che giấu hai mắt người, hắn là bởi vì giúp ta kéo dài tuổi thọ mã chết, Cử động này giống như trước tạo thành khí huyết thiếu hụt, mà ta nhưng cũng chỉ là có thể kéo dài mạng sống 10 năm. Hẳn là như thế. Tần chính hai mắt khép hờ, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Mạc công chúa. Người thân cận nhất, vì kéo dài tuổi thọ của nàng 10 năm, lại đem chính mình còn có mấy trăm năm tuổi thọ phong khí. Kỳ thật ra ra sớm có kế hoạch, muốn đem Đông Hải Vương phủ khi hắn sinh thời phát triển lớn mạnh, trở thành có thể làm nhân tộc chí cao thần minh chấp mục, cho tới kiêng kỵ thế lực lớn, nhưng là bởi vì sự xuất hiện của ta, bởi vì thiên mệnh võ mạch, hắn tuyển trạch cứu ta, vì thế đi khắp thần vũ đại lục, đã dùng hết vô số biện pháp, mới vì ta tìm được rồi giải trừ một này ách nan biện pháp. Mặc công chúa lặng lặng nhìn Tần chính. Đó chính là người Tần chính năm ấy gia gia vì ta thậm chí không tiếp cùng thần minh yêu tộc hải tộc phát sinh xung đột ở thất vọng có thừa nhìn thấy ngươi cha mẹ mang theo chỉ có ba tuổi nàng bị người đuổi giết liền thuận tay cứu nàng có lẽ người tốt có hảo báo sao cha mẹ ngươi vi báo ân cũng phải cẩn tránh né cửu nhân đuổi giết cam nguyện làm nô khi ấy gia gia còn từng nói thân thủ diện trừ cửu nhân của bọn hắn không cần như vậy bọn họ khước thuyết người sống một đời tri ân không báo bọn họ làm không được lúc này mới tiến vào vương phủ ai có thể nghĩ một năm sau gia gia lại trong lúc vô ý phát hiện huyết mạch của ngươi dị thường mà hắn vào năm sớm đã từng cứu sắc thần liên kinh, bởi vì không cách nào thỏa mãn điều kiện, liền không có tu luyện. Trải qua đối với ngươi huyết mạch nghiên cứu, cho ra kết luận, nàng có thể tu luyện cửu sắc thần liên kinh, nhưng là huyết mạch của ngươi quá mức dị thường, có thể đợi đến nàng huyết mạch mở, có thể tu luyện, ta lại đợi không được. Hắn chỉ vì một tia hy vọng này mới có sau lại ông nội qua đời, vì ta sáng lập cơ hội. Nghe xong mặt công chúa những lời này, tần chính cũng là than nhẹ một tiếng. Về chuyện của cha mẹ, hắn chỉ nhớ rất mơ hồ, nhưng là sau lại ở trong vương phủ, cha mẹ cũng là đối với hắn nhất qua biết đến rất rõ ràng, vừa bắt đầu lao Đông Hải Vương sắc không biết huyết mạch của hắn dị thường, cho nên chứa chấp bọn họ là không có mục đích là lao Vương gia có thể cường đại đến làm Tam Hoàng cũng nể nang, cũng hẳn là từ cựu sắc Thần Liên Kinh nhận được dẫn ra ta. Tần Chính nghĩ tới rồi mặc không chúa một tia hy vọng chỗ ở, liền đoán được điểm này. không sai, gia gia mặc dù không cách nào tu luyện, cũng là ngút trời kỳ tài, y theo cựu sắc Thần Liên Kinh bí mật, đem chính mình võ mạch cải thiện đạt tới vô cùng mức độ kinh người, từ đó mới nhất phi trùng thiên, cũng đang bởi vì như vậy, hắn có thể cho ta giữ lại một tia hy vọng, hơn bởi vì như vậy. Chỉ có tu luyện người của Cựu Sắc Thần Liên Kinh mới có thể vì ta bắt được một cơ hội này. Mặc Công chúa đạo ta đây thiên mệnh võ mạch ác nan đã giải trừ 9 phần 10, một điểm cuối cùng cũng ngấu chốt nhất, phải nhớ giải trừ, cần lấy thần liên lực đánh Thiên Dương chi dịch vào võ của ta bên trong mạch. Thiên Dương chi dịch, tần chính trương nghe nói qua. Mặc Công chúa đạo ta thành lập hồ sơn, hơn nữa ở thần vũ đại lục các nơi đều có bắt yêu hổ phân bộ, chính là vì Thiên Dương chi dịch, hôm nay Dương chi dịch có khả năng thông qua, vì sao tới luyện chế được? Tiếp rằng, ta hao tốn nhiều năm như vậy thời gian, một mực thất bại, chưa từng thành công. Nàng tự rêu nói thì ngược lại nàng, thế nhưng tu gia liếu Thần liên lực, có biết không, gia gia nói ngươi huyết mạch hạn chế, phải nhớ tiến vào lực võ cảnh, phải tu luyện Cựu Sắc Thần Liên Kinh mới có thể, mà muốn thỏa mãn Cựu Sắc Thần Liên Kinh tu luyện, huyết mạch của ngươi phải trải qua đặc thù ngoại lực để kích thích, cho nên hắn ở dưới trong hộp sắt lưu một phong tờ, trong ta tin tưởng ngoại trừ muốn nàng giúp ta ra, còn có ghi lại Cựu Sắc Thần Liên Kinh toàn bộ n. Y Dung, còn có chính là nhất định để lại kích thích nàng huyết mạch biện pháp, đương nhiên còn có những thứ khác bí mật, vậy thì không phải là ta có thể đoán được. Nguyên lai là như vậy, ta đạt tới lực võ cảnh Chẳng khác nào nói cho công chúa, ta tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh. Tần Chính thấy buồn cười, điều này làm cho hắn không nghĩ tới, cũng là trong lòng một điểm khó chịu biến mất. Ta rất nhiều biết, nàng như thế nào kích thích huyết mạch, nàng chẳng lẽ đã từng kỳ ngộ. Mà công chúa giống như trước có nghi ngờ làm phức tạp đã lâu rồi. Lát đầu, Tần Chính đạo ta không có gì kỳ ngộ, chính là đối với võ đạo không bỏ cuộc, 6 năm qua, ta không ngừng tu luyện, tổng cộng là 300 lần đột phá vào lực võ cảnh, sau đó vừa rơi xuống trở về nhục thân cảnh giới, đến sau 300 lần chi, ta bởi vì bị Tần giật bức bách giao ra hộp sắt tứ tối kết quả mạo vào Ngọc Liên viện trong đình bản đá, bên trong bảy bệnh gia cựu sắc thần liên kinh, mà phát hiện được ta huyết năng đủ thỏa mãn La Vương gia thiết kế có thể tu luyện cựu sắc thần liên kinh. Yêu cầu, liền tu luyện. Mặc công chúa sợ hãi than tần chính nghị lực đồng thời, cũng có chút không đường chọn lựa, đó chính là tần Dật, nàng nghe ra, tần chính gọi thẳng tần Dật tên, mà không phải là Tôn xương tiểu vương gia, khẳng định bởi vì chuyện của La Vân Hồng, có thể nàng lại không pháp cho tần chính một hài lòng trả lời chắc chắn, xét đến cùng, tần Dật dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, La Vân Hồng dù sao cũng là mẫu thân của tần Dật thật chẳng lẽ muốn giết chết bọn họ? Tần Chính, về tần giật chuyện của mẫu thân 6. Mạc Công chúa biết không cách nào tránh khỏi, vẫn chủ động nói tới. nàng đối với La Vân Hồng xưng hô, cũng là cho thấy đối với La Vân Hồng là không vui vẻ. Tính. Tần Chính khoát khoát tay vốn là ta mặc dù có lao vương gia lưu lại hỗ sát, có thể cứu vớt vương phủ, nhưng là dù sao vương phủ đối với ta cha mẹ còn có ta ân tình quá nặng, ta cuối cùng thị cảm thấy chuyện này sau khi chấm dứt rời khỏi vương phủ có chút thua thiệt. Hiện tại trong lòng ta thăng bằng. hắn ghé cười nói nói như vậy, ta đến là nên cảm tạ bọn họ. Mặc Công chúa thở dài. Có chút tự nhiên, nàng cũng không cách nào lên tiếng giữ lại này tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, tương lai vô hạn quang minh thiếu niên. Nhớ được ta nói rồi, nội tâm nàng có tự tin cái gì? Mạc công chúa không muốn làm cho không khí có chút áp lực, liền dùng nhẹ nhàng giọng nói, mang theo nhạo báng đạo. Tần Chính khẽ cười nói, khi ấy công chúa cũng biết ta tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, tự nhiên đối với tương lai sung mãn lòng tin. Không chỉ như vậy nga, còn có một nguyên nhân khác, có muốn biết hay không? Mạc công chúa cười hì hì nói, phảng phất như quên mới vừa buồn bã thương cảm hoàn toàn, Tần Chính thì rõ ràng, Mạc công chúa bị đè nén gần 10 năm đã sớm hiểu được che giấu nỗi khổ trong lòng xác, chẳng qua là mình yên lặng liếm miệng vết thương. Sau đó này, tần chính phát hiện mặt công chúa rất cao lớn, xúc động nội tâm của hắn. Tần chính sở sờ, sờ chớp mũi còn có cái gì nguyên nhân? Gia gia nói để cho ta gả cho cựu sát thần liên kinh. Mặc công chúa ngó chừng tần chính, gương mặt nụ cười, không một chút e hẹn. A, tần chính nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá sao, ngươi thật giống như lớn lên rất giống vậy, khó vào ta pháp nhắn à? Nhưng nhìn nàng từ nhỏ đã đối với ta thầm mến trên phần, ta nhưng lấy suy nghĩ. Mặc công chúa tự đùa dở đạo. Lần này Tần Chính nét mặt giãn mua phát nóng. Ừ, gì kia, hôm nay khí trời thật tốt ta Bị đâm phá tâm tư Tần Chính có chút ít hốt hoảng nhìn về phía chỗ xa. Khanh khách sáu. Mặc công chúa không che giấu chút nào nở nụ cười. Trong đầu Tần Chính hiện ra đã từng từng màn, vui vẻ âm thầm nhìn lén Mặc công chúa, mỗi ngày cũng muốn xem một cái mới được, nếu không làm gì cũng không có thú, cho đến Vũ Đạo chi tâm từng bước củng cố, mới dần dần để xuống, mà nay bị Mặc công chúa nhắc tới, chuyện cũ như mây khói, hiện lên tâm hải, có chút hoài niệm, hơi xúc động, lại có chút nhàn nhạt luật nào. Nhìn Tần Chính ngây ngốc dáng vẻ, Mạc công chúa trong lòng cũng không nói ra được tư vị, bởi vì nàng đã sớm bị lao vương gia yêu cầu sau này gả cho tần chính, cho nên cảm xúc càng sâu. nhìn tần chính xem ra không đẹp trai lắm, nhưng sung mãn kiên nghị khuôn mặt treo thuần chân đích cởi nhàn cũng có chút ngây dại. nhan nhạt, nhạt nhớ lại cuối cùng còn là bị hiện thực tàn khốc sở kinh tỉnh. tần chính đạo nếu có thể vượt qua cựu sắc thần liên kinh sự kiện, ta nhất định sẽ tìm tìm được tiên dương chi dịch giúp công chúa thoát nạn. Mạc công chúa trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nàng phát hiện tần chính thủy trung đang đối với nàng gả cho tu luyện cựu sắc thần liên kinh người chuyện phương diện tựa hồ có chút tránh né, không có chính diện trả lời trong lòng nghĩ như vậy cũng không có nói ra mà là nói ta được đến tin tức tam hoàng chậm nhất là ngày mai sẽ đến hôm nay sẽ có cho bọn hắn đi tiền chạm yêu hoàng thái tử hoàng thái thiên hòa hải hoàng thái tử hải lăng không đi trước chạy tới nàng phải cẩn thận tốt nhất đợi ở ngọc liên bên trong viện không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột tiếng nói của hắn vừa dứt sẽ có một âm thanh trong trẻo vang rội mực các bầu trời công chúa hoàng thái ngày bái phỏng. tần chính đối diện với mặt công chúa một cái sắc mặt cũng nghiêm túc lên mới nói được yêu hoàng này thái tử vừa tới hắn đã tới rồi hoàng thái ngày yêu hoàng thái tử chương 32, yêu hoàng thái tử. Thần Vũ Đại Lục nhất được xem trọng phá tan nhân thần gông cùng xiển xiết học sinh mới thay thế anh kiệt có 10 người, hoàng này thái trời chính là một người trong đó, hơn nữa Hưu Tâm Nhân buồn chán làm cá bảng xếp hạng, hoàng này thái thiên vị hạng thứ 3. Làm yêu hoàng thái tử, những năm gần đây, hắn cơ hồ trưởng quản lễ yêu tộc hết thảy, trái lại Đường Kim yêu hoàng hoàn toàn tâm bế quan, tìm hiểu nhân thần gông cùm xiển xiết đánh vỡ. Kèm theo Hoàng đến, cũng là ý nghĩa, tam hoàng đến, có lẽ sẽ không vượt qua 10 ngày. Mặc công chúa khôi phục luôn luôn lãnh lẫm vẻ đạm mạc, mở lời đạo thái tử mời vào. Tần Chính đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy một tuổi trẻ nam tử, long hành hổ bộ, đầu đội kim long quan, phía trên có một quả sáng loáng long châu điểm chuế, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, làm như cùng thiên địa câu thông. Người mặc theo ngũ trảo kim long chiến y, bên hông ghim một cái du long lịch nước dây lưng, chân mang yêu hoàng chiến hoa, bạch bạch ra mặt, lớn lên phong lưu phóng khoáng, sau đầu ở tại, rõ ràng có một đoàn quang, giống như không trung mặt trời chói chan, bên trong có long ảnh như ẩn như hiện, phá lệ. Bắt mắt, hào một cái khí phách yêu hoàng thái tử, Tần Chính cũng không khỏi âm thầm ủng hộ đây là yêu hoàng thái tử hoàng thái ngài thái tử nhật nguyệt tinh vân cựu long đồ gần hơn một tầng mặc công chúa liệu một cái hoàng thái ngài sau hót nhất đoàn long ảnh mặt trời chói chan phát ra tiếng than thở tần chính nhìn về phía kia long ảnh mặt trời chói chan hắn nghe nói qua nhật nguyệt tinh vân cựu long đồ còn đây là căn cứ tam đại vũ kinh một trong cựu chuyển hồi long kinh biến hóa ra võ đạo tuyệt học có thể vì sao đắp nạn sĩ nhật nguyệt tinh vân cựu long đồ võ mạch, nghe nói cũng có đánh vỡ nhân thần năng lực của gông cùm xiềng xiếc nhưng là điều kiện càng thêm hà khắc cả yêu hoàng tộc tu luyện thành công hơn nữa dựa vào này kỳ hảo thành thần có nhưng không cao hơn ba người số lượng mà tu luyện giả số lượng nhiều đạt hơn vạn, mà việc này từ cổ chí kim trong tộc của yêu hoàng có tư cách tu luyện nhật nguyệt tinh vân cựu long đồ vậy cũng là ngay lúc đó nhân vật thiên tài có thể nghĩ hoàng thái này có thể tu luyện bản thân tiểu cho thấy hắn phi phạm còn phải đa tạ này công chúa lúc đó nhất luôn điểm phá trố mấu chốt của ta mới vừa có thành tựu ngày hôm nay ta là tới cảm ơn công chúa hoàng thái thiên đạo không biết thái tử tính toán cảm ơn ta như thế nào mặc công chúa rất thẳng thắn hỏi tới hoàng thái ngày từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn tần chính đạo bảo vệ công chúa thân cận người bốn người bất tử. Thấy lạnh cả người liền từ trong lòng tần chính nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc, toàn thân phát rét. Chính là Mạc công chúa cũng là mặt cười khẽ biến, khó có thể che giấu sâu trong nội tâm chấn kinh. Hoàng này thái ngày trong lời nói ý tứ có thể dọc theo người ra ngoài đối đãi, đó chính là lần này Tam hoàng đến, có thể là muốn tiêu diệt Tuyệt Đông Hải vương phủ người, như thế mới có hoàng thái ngày bảo vệ bốn người nói đến. Tam hoàng thế này lòng dạ, chẳng trách không cách nào đánh vỡ nhân thần gông cùm xiết xiết. Mạc công chúa hiển nhiên biết nguyên nhân. Công chúa hiểu lầm, như nếu chỉ là đã từng đoán cái hở, ở sau lão vương ra mất chi Đông Hải Vương phủ sớm đã bị tan vỡ. Lần này chân chính chọc giận Tam Hoàng chính là Cựu sắc thần liên kinh. Cụ thể chẩm dạng, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chỉ biết là Lão Vương gia năm ấy nhận được Cựu sắc thần liên kinh khẳng định cùng Tam Hoàng có cực lớn dinh dáng. Hoàng Thái ngày thán tiếng nói ta cũng vậy đã tận lực. Đến đây, Tần Chính rốt cục ý thức được vì sao Lão Vương gia nói Đông Hải Vương phủ có thai hoạn ngập đầu. Cái gọi là này thai hoạn ngập đầu căn bản không phải đối ngoại nhân, mà là nói với Tam Hoàng. Tam Hoàng muốn tiêu diệt Đông Hải Vương phủ. Tam Hoàng này tùy ý chọn xích một, đều có thể thị đến phải phá nhân thần công củng trình độ. Muốn ta tần chính như thế nào đi cứu vãn? Tần chính cười khổ, hắn rất khó tưởng tượng trong hộp sắt sẽ cất giấu cái gì. Xin hỏi thái tử 6. Tần chính muốn rõ thám biết chút tình huống. Mới lên tiếng, kia yêu hoàng thái tử hoàng thái ngài quay đầu nhìn về phía Tần Chính. Trong nháy mắt đó, Tần Chính lập tức sinh ra bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, phản phất mình không có bất kỳ bí mật có thể tránh thoát hoàng thái ngài đích một đôi mắt. Tần Chính trong lòng rét một cái, nó chừng hoàng thái ngài chưa từng nhìn ra hắn có nửa điểm dị thường, vậy thì cho thấy hắn chưa từng thấy mình tu luyện ra được cựu sắc thần liên võ mạch, cái này để cho hắn yên tâm tâm. Theo yêu mắt Thấy Hoàng thái thiên mâu trong tự hàm chứa yêu quang, Tần Chính lập tức nghĩ đến đấu với La Vân Hồng tỷ đệ lấy được ngày mật lưới thuật cùng cấp bậc yêu hoàng tộc đặc biệt bí thuật theo yêu mắt. Này bí thuật hãy nhìn phá hết thể bí ẩn. Đương nhiên Tần Chính xem ra, có chút nói ngoa, hắn cảnh giới xa xa kém sắc Hoàng thái này, còn để cho không cách nào thấy cựu sắc thần liên võ mạch, hiện nhiên huyết mạch của hắn bí mật không thể thắng được cái gọi là theo yêu mắt. Nàng có tư cách nói chuyện cùng ta cái gì? Hoàng thái này tuy là đứng ở dưới lầu, có thể cho người cảm giác hắn chính là đứng ở bầu trời, quan sát Tần Chính giống nhau, đây là trời xanh ngạo khí. Tần Chính cười nhạt một tiếng, có hay không nói chuyện tư cách, không phải là thái tử định đoạn. Sai, ta nói cho rủ. Hoàng thái thiên bá đạo đạo. Hắn không để cho Tần Chính lên tiếng lần nữa cơ hội, một cổ vô hình yêu hoàng uy áp từ trên người hắn phát ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đường, áp bức hướng Tần Chính, làm đứng ở Tần Chính bên cạnh Mặc công chúa cũng không hề cảm ứng được chút nào. Tần Chính không lùi mà tiến tới. Hắn trực tiếp đứng ở đó trên lan can, chắp hai tay sau lưng, mặc cho gió thổi tóc tung bay, giống như trước thả ra đấu khỏe sở có khí thế. Đấu khỏe ý tứ chính là khí thế. Tần Chính không thể là sợ hắn hai người một như rồng một như hổ hai hai tương đối hoàng thái ngày sau gót long ảnh trong mặt trời chói chát truyền tới đinh thai nhức gót tiếng rồng âm yêu hoàng uy áp càng thêm mạnh mẽ tần chính cũng không yếu thế bốn phía không khí theo chân nguyên dung chuyển mà rung động tựa hồ muốn hóa thành một cái cái thê yêu hổ vương bọn họ vừa lúc tạo thành long hổ tranh phong tư thế thú vị hoàng thái ngày nết miệng lên vẻ nụ cười theo sát hắn yêu hoàng uy áp không tiếp tục giữ lại trực tiếp đánh bể tần chính yêu hổ vương khí thế áp bức hướng thân thể của tần chính dưới tình huống bình thường có thể đem người đệ vội vã trọng thương thậm chí tử vong Nhưng là vô hình này, yêu hoàng trong uy áp sen lẫn yêu ớt khí va chạm vào tần chính, lại trực tiếp dẫn bạo liêu tần chính cung xương. Hắn nguyên bản hoàn thành sau khi đột phá, một lần nữa tản đi khung xương hào quang lần nữa hiện hiện ra, yêu hoàng này uy áp, yêu hoàng khí phạm phất ở kích thích tần chính cung xương, khiến cho trong khung xương hào quang dần dần sáng lên. Hơn nữa tựa hồ có đồ vật gì đó bị xúc động, đang phục hồi. Tần chính thẩm tiêu không tốt, có thể phải cho hấp thụ ánh sáng, phải lập tức rời đi. Khung xương hào quang lúc trước có thể kích thích huyết mạch, khó bảo toàn liệu sẽ đâm cựu sắc thần liên võ mạch cho cái đáo, chỉ sợ không rõ ràng dưới hoàng thái ngày đích theo yêu mắt ai cũng không dám bảo đảm không bị phát hiện chính xác nàng có tư cách để cho ta nhớ lấy ngươi tên gì hoàng thái ngày nhìn thấy uy áp của mình lại không có cách nào để cho tần chính có điều gì thường cũng cảm thấy ngoài ý muốn tần chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn đạp ở trên của hắn bay tới ngọc liên viện đi hoàng thái ngày nàng nhớ lấy ta tên là tần chính ba năm năm sau có thể đưa ngươi đạp ở dưới chân tất nhiên có ta một phần ngươi chính là ngọc liên viện tần chính khẩu khí thật lớn ta liền chờ ngươi ba năm năm hoàng trên miệng thái ngày nói chờ Trong lòng căn bản không để ý, trong mắt hắn, Tần Chính cũng chính là một nhìn cửa mà thôi, có thể có đảm lượng nói ra lời nói này, coi như là không sai, chẳng lẽ còn thật dám khiêu chiến không được. Đợi Tần Chính rời đi, Mạc công chúa thở dài. Cũng không thấy hoàng thái ngày thế nào động tác, tựu ra hiện tại mới vừa Tần Chính vị trí. Công chúa vì sao thở dài? Hoàng trong hai mắt thái ngày không còn che giấu ái mộ chi tình. Mạc công chúa cũng không trở về tránh, đạo không biết thái tử có thể hay không bảo vệ Tần Chính an toàn. Hoàng thái ngày ha ha công chúa, vì sao phải bảo vệ hắn, ta nói rồi ta chỉ có thể bảo đảm bốn người an toàn. Bởi vì tần chính là ta chọn chúng nam nhân." Mạc công chúa thản nhiên nói. Hoàng thái ngài ngay lập tức có chút há hốc mồm. Hắn đối với Mạc công chúa lòng ái mộ, đã sớm không làm giữ lại, nếu không phải như thế, coi như là yêu hoàng thái tử, cũng không thể có thể bảo đảm Đông Hải Vương phủ bốn người an toàn. "Công chúa không có nói đùa với ta chứ?" Hoàng thái ngài không cách nào giữ vững trước sau như một tung dung. Sự tình như thế, như thế nào nói giỡn? Mạc công chúa trên mặt mang nụ cười thản nhiên, không xán lạ, lại làm cho người ta một niềm hạnh phúc cảm có lẽ là mệnh trung chú định a. Hoàng thái ngài nghe vậy, Âm Y cười to mệnh trung chú định, hào một cái mệnh trung chú định, vốn thái tử nhất quán thích nhất chính là đánh vỡ đồ của mệnh trung chú định, giống như nhân thần gông cùng xiềng chỉ có tam đại vũ kinh mới có thể đánh vỡ giống nhau. Vốn thái tử chính là muốn dựa vào nhật nguyện tinh vân cửu long đồ tới đánh vỡ. Công chúa chuyện này thì càng thú vị, ta tự hỏi thần vũ đại lục trừ ta ra không ai có thể xứng đôi công chúa, cũng được, thì ra ta đối với này cái gọi là tần chính khiêu chiến, chẳng qua là khi làm một một chuyện tiểu lâm, lần này ta liền cho hắn cơ hội năm năm, năm, năm sau bất kể hắn hành cùng không được, ta đều muốn cùng hắn trận chiến sống còn mặc công chúa đạo ta thay hắn đáp ứng, công chúa sẽ lo lắng hắn. hoàng thái ngày hai mắt sáng quắc sáng lên, ta không đáp ứng hữu dụng không. mặc công chúa hỏi ngược lại, không dùng, ta hoàng thái ngày chuyện quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể trở nên. hoàng thái ngày so gót long ảnh mặt trời chói chát trợn nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, làm dịu thiên thần nhật tạm nhiên, khí đang thập phương, dẫn phát đông hải vương phủ bao quanh vô số kinh hô bất quá, nếu là lao vương gia lưu hạ canh giữ ngọc liên viện chi người hắn tất nhiên sẽ vi tam hoàng sở ghét, nếu muốn cùng ta chiến, trước qua tam hoàng sẽ hay không giết hắn cửa hại này sao? Mạc công chúa vừa nghe, trong lòng trầm xuống. Lần này Tần Chính thật phải đối mặt tử vong nguy hiểm, Đông Hải Vương phủ kiếp nạn, có thể hay không vượt qua. Mạc công chúa lần đầu tiên không có lòng tin. Coi như là có lao Đông Hải Vương lưu lại hậu thủ hy vọng hổ sát, cũng rất khó làm cho người ta hoàn toàn tin phục, chỉ vì Cựu Sắc Thần Liên Kinh làm Tam Hoàng tức giận. Ngay lúc này, Tần Chính đã trở về Ngọc Liên viện. Lần nữa về đến, cũng chưa từng phát hiện có người hắn đã tới, dù sao đại nhân vật sắp đến, không ai có đảm lượng tới Ngọc Liên viện sưu tầm Cựu Sắc Thần Liên Kinh, thậm chí cũng đối với Ngọc Liên viện có chút sợ không dám dễ dàng đíp tới gần. Tần chính trở lại Ngọc Liên Viện, liền vào vào giữa phòng, mở hốc tối, tiến vào bên trong nói. Hắn cung xương phía trên màu vàng hào quang càng ngày càng xí liệt, kế lần đầu tiên dẫn phát sau, một lần nữa bắt đầu từ bên ngoài thân tràn ra tới, hơn nữa càng thêm sáng lạng, mà khung xương chiếu sáng toàn thân huyết đục phảng phất cũng không tồn tại, chỉ có khung xương tồn tại, mắt thường cũng có thể thấy Tần chính toàn thân khung xương. Bản thân của hắn lại không hề dị thường, chẳng qua là hào quang màu vàng nóng kia làm thân có chút lâng lâng, phảng phất như phải tùy thời bay vọt thần giới giống nhau. giống Đương toàn thân kim quang cường thịnh tới trình độ nhất định sau, một tiếng rồng gầm đột nhiên từ tần chính trong khung xương truyền đến, hơn nữa một đạo long ảnh thành hình ở trong khung xương nhanh chóng lưu chuyển chín vòng, cắn nuốt một chút quang mang màu vàng, cuối cùng hóa thành nhất đoàn khí lưu màu vàng nóng không có vào trong đầu của tần chính. Khí lưu nổ tung, rõ ràng là truy kích nhanh chóng lôi xích phong thú gặp phải thác nước bên trong sơn động nhân ảnh thần bí để lại cho trí nhớ của hắn. Chương 33, dung động. Trí nhớ như thủy triều vào tới, một chút thiếu chút làm tần chính khó có thể chịu đựng. Thật lâu, tần chính mới tiêu hóa hết những ký ức này cũng đã biết thần bí kia người hắn ảnh chân thực thân phận rõ ràng là yêu tộc đời thứ năm yêu hoàng cũng chính là đường kim tam đại vũ kinh một trong cựu chuyển hồi long kinh người khai sáng tức thì bị khen là yêu tộc từ cổ chí kim thập đại thiên tài một trong mà nhất làm tần chính nhất thời khó có thể tin chính là vị này ngũ đại yêu hoàng có ghi lại đánh vỡ nhân thần gông củng xiềng xiếc thành tựu bài vị tuyệt đại thiên tiêu không thể tưởng tượng nổi quá mức rung động tần chính đối với mấy cái này trí nhớ trả lời chỉ có thể dùng tám chữ này để hình dung tâm tình của mình ngũ đại này yêu hoàng để lại cho trong trí nhớ của tần chính cho rất nhiều nhưng cũng không phức tạp thậm chí có điểm làm tần chính thất vọng thị, lại không có để lại cái gì cường hãn vũ kỹ. ngũ đại yêu hoàng không để cho ta lưu hạ cái gì theo yêu mắt ta, yêu hoàng giống các chủng cũng nên chừa chút có thể làm cho ta vừa ý mắt vũ kỹ à, thật là keo kiệt. cũng chỉ là truyền thụ cho ta một chút kinh nghiệm, còn có đối với võ đã biết các loại võ mạch bí mật chờ thứ căn bản. đương nhiên, truyền cho này cựu truyền của ta hồi long kinh, ta là nên cao hứng đây, hay là nên buồn bực. tần chính cũng là cảm thấy không lời. theo lý thuyết, cựu truyền hồi long kinh thị cùng cựu sắp thần liên kinh cũng liệt vào tam đại vũ kinh một trong, là nên cao hứng nhưng là nhân tộc nắm giữ này vũ kinh là muốn bị thần vũ đại lục bất luận nhân tộc, yêu tộc, hải tộc hết thể dưới tóc tử vong truy sát lệnh. che bởi vì có số lớn đi lại, nhân tộc tu luyện yêu tộc võ đạo kinh điển, đắp nạn yêu tộc võ mạnh, 89 phần 10 ở tương lai cũng sẽ làm người ta điên cuồng, trở thành sát nhân của ma, giết chóc cho đến mình diệt vong mới thôi. chuyện như vậy có quá nhiều ghi lại, thậm chí đã từng xuất hiện tàn sát hàng loạt dân trong thành, đêm đầy thành một triệu nhân khẩu chém tận giết tuyệt chuyện, cho nên phàm là nhân tộc người tu luyện yêu tộc võ đạo kinh điển, tất nhiên gặp phải bất kỳ trùng tộc nào toàn lực đuổi giết. Ngũ đại yêu hoàng cấp cho ta trí nhớ bảy, bản ý cũng không tính truyền thụ cho ta cựu chuyển hồi long kinh. Dù sao cũng là nhân tộc, nhưng bởi vì ta huyết mạch quá mức đặc thù, thế nhưng có thể thông qua huyết mạch của ta tới dung hợp cựu sắc thần liên kinh cùng cựu chuyển hồi long kinh sẽ không dẫn phát bất cứ gì thường nào. Nhưng vấn đề là người khác không ai tin tưởng a, cho nên ta phải muốn tiềm ẩn nắm giữ cựu chuyển hồi long kinh. Tân chính nói thầm trong lòng, có một chút không thể không nói, hắn coi như là không tu hành cựu chuyển hồi long kinh cũng không còn biện pháp. Ngũ đại yêu hoàng đã sớm đem cửu chuyển về trên long kinh mạnh mẽ khi hắn thân diễn luyện mở. Kỳ thật cái gọi là Tam Đại Vũ Kinh nói cho cùng không gì nhưng chính là bởi vì chế tạo ra hoàn mỹ võ mạch, thân vũ đại lục võ đạo tu luyện võ mạch là căn bản. Có võ mạch lại vừa tu hành võ đạo, võ mạch phẩm chất cao thấp quyết định thành tựu cao thấp. đương nhiên những khác ví dụ như một người tu võ nghị lực, quyết tâm gặp gỡ chờ một chút đều nặng mớn, nhưng võ mạch là căn bản. Tam Đại Vũ Kinh chính là đắp nặn xích ba loại hoàn mỹ nhất võ mạch. Cựu sát thần liên kinh đắp nặn chính là cựu sát thần liên võ mạch, diễn biến thần liên lực. Cựu chuyển hồi long kinh đắp nặn chính là khung xương võ mạch, diễn biến thần long lực. Cựu tử nhất bàn trải qua đắc nạn chính là huyết mạch võ mạch, diễn biến nhất bản lực. Ba loại này võ mạch đều cũng hoàn mỹ, có ở tu luyện tới đỉnh trong lúc, dùng võ mạch câu thông thiên địa, đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xiếp. Cho nên giống như tần chính tu luyện cựu sắc thần liên kinh sau, không gì nhưng chính là hóa thành cựu sắc thần liên võ mạch mà thôi. Không có cái gọi là từng tầng một xâm nhập đi xuống tu luyện thuyết pháp, chính là thông qua võ mạch không ngừng cải thiện thể chất, không ngừng lớn mạnh chân nguyên, tăng lên cảnh giới. Cựu truyền hồi long kinh cũng giống như thế. Nơi đây tần chính khung xương võ mạch đã sớm thành hình. Ngũ đại yêu hoàng tạm thời phong bế cựu truyền hồi long kinh, chính là phòng ngừa ở thế lực ta khi yếu đất, bị người phát hiện sẽ bị bóc chết, cho nên bố trí cấm chế, cần yêu hoàng khí lại vừa giải trừ cấm chế. Như thế rất tốt, ta vừa mới vào khí võ cảnh, lại đụng phải yêu hoàng thái tử hoàng thái này, cựu truyền hồi long kinh ép ra ngoài. Không tu cũng không được, chỉ có thể hết sức tiềm ẩn, không làm cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cũng may huyết mạch của ta đặc thủ, liên ngũ đại yêu hoàng cũng tham không ra, thậm chí mượn huyết mạch giúp ta che giấu võ mạch, làm La gia tỷ đệ Dịch tiên đấu mật lưới thuật đều không thể phát hiện, hơn nữa chắc chắn Cao Minh hơn Cựu Tử Niết Bàn trải qua đại thành sau có huyết mạch võ mạch chi Cựu Tử Niết Bàn máu còn muốn không biết bao nhiêu, cho nên bình thường thật cũng không sợ sợ bị người phát hiện, ngày đây không tới bị bất đắc dĩ không thể làm cho dùng Cựu chuyển này hồi Long kinh. Thủ đoạn. Ta đây huyết mạch vừa xa Cựu Tử Niết Bàn máu, nơi đây bọn ta nếu là vừa xa Tam Đại Vũ Kinh tập hợp. Trước mắt lấy Cựu Sắc Thần Liên kinh thần liên lực cùng Cựu chuyển hồi Long kinh thần long lực kết hợp, vậy sẽ làm lực chiến đấu của ta vượt qua đại cảnh giới, như vậy là đủ có thể trấn kinh thần vũ đại lục. Chuyện đã định cục, không cách nào trở nên vậy thì hết khả năng đi tìm trong đó chỗ tốt sao đứng mũi chịu sao ưu thế chính là nói với ngũ đại yêu hoàng sở chính là đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xiếc sẽ có không tưởng được ưu thế tiếp theo ngay tại ở chiến đấu phương diện tần chính bây giờ là khí võ cảnh sơ cấp nếu là lợi dụng thần liên lực thần long lực kết hợp chân nguyên thì có thể khiêu chiến cường võ cảnh sơ cấp thì đại cảnh giới vượt qua đây là hai đại vũ kinh kết hợp thực tế nhất chỗ tốt tu luyện sao diễn biến thần long lực tần chính lúc này tựu xếp bằng ngồi dưới đất đạo nội bắt đầu tu luyện cựu chuyển hồi long kinh khung xương võ mạch đã thành hình Hôm nay phải làm không gì, nhưng chính là dẫn đường khung xương tinh hoa ngưng tụ thần long, tiêu cùng thần liên lực giống loại, nhưng muốn hơn đơn giản, bất quá bởi vì hai đại vũ kinh đồng tu, miễn trừ xung đột, mà làm tần chính không đến nỗi bởi vì cựu chuyển hồi long kinh trở thành sát nhân của ma, chỗ mấu chốt chính là huyết mạch, nơi đây còn muốn lấy huyết mạch tinh hoa. Ở đây ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạng, rất rõ ràng ghi lại ngưng tụ thần long lực biện pháp. Đối với thần liên lực mấy dày, lần này thần long lực ngưng tụ đơn giản cực kỳ, hắn cũng là lần đầu vận dụng khung xương võ mạch, trong khoảnh khắc khung xương nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, để luyện ra tinh hoa có nữa chân nguyên để luyện huyết mạch tinh hoa, hai phần tinh hoa dung hợp, câu thông thiên địa tinh khí, luyện hóa thần long lực. Tần chính chắp tay trước ngực, ngón giữa cùng ngón út vén, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón áp út sùn ra, như nếu nhất trương long truy, chân nguyên tràn vào, nổ tung thiên địa tinh khí, hết thảy thấu qua long truy tràn vào trong cơ thể của tần chính, rồi rít bao trùm ở trên khung xương chi. Có nữa khung xương võ mạch rèn luyện diễn biến. Sau ba tiếng, khung xương dừng lại thu nạp thiên địa tinh khí, khung xương võ mạch toàn lực rèn luyện. Có nữa nửa ngày lâu, hoàn thành rèn luyện. Một đạo vô sắc khí lưu liền ở khung xương mặt ngoài nổi lên, còn cuốn khung xương trong mơ hồ giống như hình rồng, đây cũng là khung xương võ mạch biến hóa ra thần long lực. Từ đó, Tân Chính giống như thị hai đại võ mạch trong người. Theo thứ tự là Cựu Sát thần liên võ mạch cùng khung xương võ mạch. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có một người đồng thời tu luyện tam đại vũ kinh trong hai bộ, hắn là đệ nhất. Chân nguyên làm gốc, dung hợp thần liên lực cùng thần long lực, có thể tiến hành một cảnh giới lớn chiến lược vượt qua. Tân Chính phủi một cái tát phách về phía chính gốc vết thương. Ông chỉ thấy một vệt ánh sáng vụt bàn tay mông lung thành hình ba một tiếng ở trên vách tường miến lưu lại một sâu đặt bàn tay của nửa thước ấn, lại càng có một đạo đạo sâu đầm vết rách lan tràn đi ra ngoài hơn 10 m. Quả nhiên có thể sánh ngang cương võ cảnh. Tần chính mừng như điên, khí võ cảnh chẳng qua là tu luyện ra chân nguyên mà thôi, đạt tới cương võ cảnh lại vừa đem lực lượng tiết ra ngoài, dẫn động thiên địa lực lượng hội tụ thủ, thủ đoạn công kích. Đấu khỏe, Tần chính đầu thủ đánh ra một quyền, giống, chỉ thấy một cái yêu hổ vương hình bóng ngưng tụ mà thành, như chân thật đương nhiên ngưng tụ này thành hình không có quan hệ gì với công kích mạnh yếu nhưng vấn đề là đây là ra vẻ cương võ cảnh trở lên cao thủ tài năng có đặc thù a ngũ đại yêu hoàng nói khí võ cảnh sơ cấp có thể vượt cấp khiêu chiến trung cấp là vì thiên tài vượt cấp khiêu chiến cao cấp chính là thần tài vượt cấp khiêu chiến đại thành hoành hành khí võ cảnh thần vũ đại lục cũng là thiên cổ khó gặp mà ta lại có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến chi tiết có cái tiếng đối không phải là bị bất đắc dĩ không thể vận dụng khung xương võ mạch có liên quan hết thảy nếu không tất nhiên bị người phát hiện người tu yêu pháp bị toàn bộ tinh thần võ dưới đại lục tóc tử vong truy sát lệnh không thể dễ dàng sử dụng a kinh hỉ sau tần chính lần nữa tỉnh táo lại hắn bắt đầu toàn diện tiêu hóa ngũ đại yêu hoàng trí nhớ trong ký ức của này nội dung quá phong phú rung động nhất hai điểm còn không phải là hắn thông qua cựu chuyển hồi long kinh có không xương võ mạch, mà là huyết mạch của hắn đánh với ngũ đại yêu hoàng phá nhân thần chuyện của gông cùm xiết xiết ngũ đại yêu hoàng sợ hãi than tần chính huyết mạch bí mật vô cùng hắn đều tìm hiểu không ra nhưng cũng là phát hiện tần chính huyết mạch một điểm sơ lược tác dụng Tỷ như có thể che giấu cựu sắc thần liên võ mạch cùng không xương võ mạch, làm bất luận kẻ nào không cách nào phát hiện. Có thể làm tần chính đồng tu hai đại vũ kinh, diễn biến hai loại võ mạch. Cũng vì vậy Ngũ Đại yêu hoàng đặc biệt nhắn lại tặng cho tần chính, huyết mạch nhất định phải hiểu rõ. Về phần Ngũ Đại yêu hoàng rõ ràng đã sớm đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xích, đi hướng thần giới, vì sao ở lại thần vũ đại lục, lại chưa từng lưu hạ bất kỳ tin tức gì? Đương nhiên trừ lần đó ra, còn có rất nhiều lấy ra tuyệt đối rung động cả thần vũ đại lục bí mật, tỷ như yêu hoàng tộc uy áp thần vũ đại lục yêu hoàng Trung, trên chung này hiện đầy một ít chữ Mỗi một chữ cũng là gia tăng yêu hoàng trung nguy lực, trong đó có một tàn phá, làm yêu hoàng trung nguy lực giảm nhiều, mà Ngũ Đại yêu hoàng ở trong mấy năm gần đây bên bờ sinh tử bồi hồi rốt cục tìm hiểu ra tới đó là một chữ gì, điểm này nếu là bị lấy ra cùng yêu hoàng tộc làm giao dịch, Tần Chính Tin. Tưởng yêu hoàng tộc nhất định nguyện ý lấy ra bất kỳ vật gì trao đổi. Ngũ Đại yêu hoàng lưu hạ giống loại như vậy bí mật, kỳ thực cũng là muốn Tần Chính giúp việc cho đi hoàn thành. Triệt triệt để để giữ lại Ngũ Đại yêu hoàng trí nhớ hoàn toàn tiêu hóa, lại càng tự nhiên vận dụng hai đại võ mạch, Tần Chính liền đi ra nói, trở về gian phòng, đóng cửa hốc tối, bên ngoài đi tới thấy chẳng biết lúc nào, ngọc liên bên trong viện thế nhưng tụ tập trưởng hơn 20 tên nam nữ trẻ tuổi. những người này tụ tập ở đình bao quanh, giữa rõ ràng ngồi yêu hoàng thái tử hoàng thái ngài. chư vị có biết ta theo như lời ở hiện nay đại viêm trong đế đô, chỉ có một người có thể cùng ta ngồi ngang hàng, là vị nào cái gì? hoàng thái ngài cười nói, thái tử lúc trước nói thần minh cùng trong hải tộc mấy cái tuyệt đại thiên kiêu chưa tới, thật tại làm cho người ta nghĩ không ra, rốt cuộc là vị nào có thể cùng thái tử ngồi ngang hàng? nói chuyện sau lưng là một gã có một đôi phượng cánh nam tử, thì nhìn kỳ đặc điểm, liền biết. Người này đến từ yêu tộc tám đại yêu vương trong tộc người của phượng huyết vương tộc. Người này chính là hắn. Hoàng thái lề trên cũng không về đích dùng ngón tay hướng tần chính. Cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên tần chính thân. Trong ngay mắt, tần chính có một loại bị vạch trần quần áo cảm giác, đang nhìn hoàng thái ngày đưa lưng về phía mình, thản nhiên tự đắc ngồi ở chỗ đó, bị nhục nhã cảm giác mãnh liệt hiện lên xà. Chính là hắn nha. Ta còn tưởng rằng là vị nào thiên tiêu. Thái tử không phải là nhìn lầm rồi sao? Từng tiếng sự thất vọng cho thấy những người này đối với tần chính coi rẻ. Hoàng Thái Ngày thản nhiên nói các ngài đừng đội xem thường hắn, bằng vào ta theo yêu mắt xem xét, hắn nên có lao Đông Hải Vương Tần Cô Tỉnh không sai biệt lắm võ mệnh, chỉ là một thằng bởi vì tình Nghiễm mà bị hạn chế ở Đông Hải Vương phủ. Lần này, như nếu hắn có thể vượt qua Tam Hoàng một cửa hải kia mà sống xuống tới, năm năm sau, ta đón bị sống chết của hắn cuộc chiến. Tần Chính mặc dù không biết Hoàng Thái Ngày vì sao như thế chính thức tiếp nhận khiêu Chiến, nhưng cũng sẽ không sợ sợ, nhất là tu luyện ra hai đại võ mạch, mang tới hai đại võ mệnh thần lực, lại càng làm hắn lòng tin mười phần, huống chi có này áp lực, càng làm cho hắn động lực mười phần. Hào khí ngất trời đạo tốt, năm năm sau, ta với ngươi cuộc chiến sinh tử. Rất có lòng tin sao? Bất quá, nàng nếu có thể qua Tam Hoàng một ít cá quan rồi nói sau. Hoàng thái ngài thản nhiên cười một tiếng. Hoàng huynh sai lầm rồi, hắn đầu tiên muốn trôi qua là ta cửa hải này. Cao ngạo thanh âm từ cựu Thiên đỉnh truyền xuống, tiếng kêu la của quận, bước bách những đỉnh đó người trùng quanh rối rít lui nhanh, khó có thể kháng cự. Kê vượn huyết vương tộc cao thủ thấp giọng hô đạo hải hoàng thái tử sáu. Hải Lăng không Chương 34, nước khắp Đông Hải vương phủ. Hải hoàng thái tử Hải Lăng Không tới. Đây là có thể cùng yêu hoàng thái tử hoàng thái ngày chạy song song với học sinh mới thay thế nhân vật thiên tiêu. Tần Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, người này hấp dẫn người nhất thị mái tóc dài màu xanh lam, ở trong gió nhẹ nhàng lay động, phía trên phảng phất có được một vùng biển bên ngông nước biển đang chậm rãi lưu động, đứng ở nơi đó, sẽ có hạc giữa bảy gà cảm giác. Hắn không có hoàng thái thiên na loại khí phách, hơn nữa là mang cho người ta nhu hòa, thâm bất khả chắc cảm giác, tựu như cùng nước biển, ung dung trong yên lặng dựng dục hủy thiên địa gió lốc. Đây là Hải Lăng Không. Trôi nổi không trung chưa từng xuống y tứ, mà dưới chân của hắn lăn lộn nồng nặng khí lãng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, đem trọn cái Đông Hải Vương phủ đều ở không trung bao trùm, khí này sóng theo hải lăng không hừ lạnh một tiếng, sơ hốt ở giữa hóa thành một mảnh lưu động nước biển, mang theo ẩm tiếng sóng biển. Một năm không thấy, hải huynh biển rộng vô lượng võ mạch đã ngưng tụ thành đặc thù thần thông biển rộng vô lượng khắp cửu thiên. Hoàng thái trong mắt thiên nhãn toát ra vẻ tinh quang. Thái thiên huynh võ mạch dần nặng sâu hơn, lần trước ta còn có thể bắt được một điểm dấu vết, hôm nay cảnh giới tăng lên, ngược lại càng thêm nhìn không thấy, xem ra thái thiên huynh trong vòng 1 năm chẳng những tu vi tinh tiến tiến còn có bất phàm gặp gỡ Hải Lăng không hai mắt tựa hồ vô hạn gió lớn chiếu dọi xích vô biên vô tận nước biển ở trên Hoàng Thái Ngải thân xem xét lẫn nhau lẫn nhau Hoàng Thái Ngải cười nói nghe đối thoại của hai người Tần Chính trong lòng thị nổi lên cơn sóng gió động trời rung động Thần Vũ Đại Lục ngoài trong nước nhân khẩu vô tận số lượng căn bản không có cách nào đo lường tính toán đi ra ngoài có bao nhiêu điều này cũng làm cho nhất định từng cái thời đại đều có được thiên tài tuyệt thế xuất thế cho dù là những năm gần đây không có đánh phá nhân thần công cùng xiềng xiếc nhưng cũng có đại lượng có thể phá tan nhân thần người của gông cùng xiên cho nên võ đạo không có đệ nhất, chỉ có hoa thơm cỏ lạ tranh diễm dấu hiệu. Nhưng là từ cổ chí kim, có chừng le que mấy người lại có ở là một loại thời đại, chân chính làm được vô địch thiên hạ. Trong đó nổi tiếng nhất tự nhiên là Hoàng Long trời đêm Tần. Hải tộc này cũng có một người làm được qua quét ngang sở hữu địch nhân, vô địch thiên hạ, địch thiên phạt thần như lấy đồ trong túi, người này chính là Biển Vô Lượng, mà Biển Vô Lượng có võ mạch chính là Biển rộng vô lượng võ mạch, mà từ sau Biển Vô Lượng chi, chưa từng nghe nói qua có người lần nữa có Biển rộng vô lượng võ mạch. Hôm nay Hải Hoàng này thái tử Hải Lăng không rõ ràng là có như thế võ mạch, sao không khiến người ta rung động? Đồng dạng yêu Hoàng thái tử Hoàng thái thiên cư đột nhiên thị tiềm ẩn tính chất võ mạch, mà liên biển vô lượng cũng nhìn không thấu, hiển nhiên không phải là lớn hơn biển vô lượng võ mạch kém sắc, thêm nữa còn tu luyện Nhật Nguyệt tinh vân cựu long đồ tới đắp nặn hoàn toàn mới võ mạch, chẳng khác gì là có hai đại võ mạch. Một ngày kia, ta nhất định muốn cùng hai người này nhất quyết cao thấp. Nhìn ta một chút cựu sát thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch có hay không có thể áp chế hoàn toàn bọn họ. Tần Chính Dung động có thừa, chẳng những không có sợ. Ngược lại là nhiệt huyết sôi sục, mong đợi có thể đánh với bọn họ một trận. Đây là vũ đạo chi tâm kiên định biểu hiện. Đổi lại người bên cạnh, sợ là cũng bị hủ chết. Ngay lúc này, Đông Hải Vương phủ tất cả mọi người bị kinh động. Hải Lăng không phát động biển rộng vô lượng khắp thủ đoạn của cửu thiên, khiến cho cả Đông Hải Vương phủ bầu trời sóng nước ngập trời, lại càng tàn mát ra lực lượng vô hình, rất có muốn đem Đông Hải Vương phủ san thành bình địa dấu hiệu. Hải Hoàng Thái tử, nàng đây là ý gì? Âm thanh của Mặc Công chúa từ mực các phương hướng truyền đến. năm ấy lao Đông Hải Vương tần cô tỉnh cấp đi Ta Hải tộc Chí bảo, hôm nay chuyên tới để đòi lại. Hải lang không đạo. Mạc công chúa lạnh lùng nói ông nội của ta chưa từng đoạt lấy nàng hải tộc chí bảo, đó là công bình giao dịch, hơn nữa còn là giao ra trọng bảo sau, mượn 10 năm, hôm nay 10 năm còn sai 1 năm, nàng muốn tới đòi lại, là đạo lý gì? Tóc dài màu lam khoe khoang bay múa, làm như đang chứng tỏ tâm thái của Hải lang không công chúa cũng đừng có lừa mình dối người, năm ấy Tần Cô tỉnh cách làm, thì giao dịch cái gì? Thừa dịp Hải hoàng bế quan, những khác hải vương không có ở đây hải hoàng cung thời điểm, lấy lực các người, bức bách ta hải hoàng cung làm giao dịch, cùng này cấp bốc có gì khác biệt, nếu hắn Tần Cô tỉnh có thể làm sớm nhất Vốn Thái Tử là có thể làm 15, đơn giản là một năm thời hạn mà thôi. Vật này coi như bồi thường. Vừa nói chuyện, hắn thuận tay ném ra một quả hạt châu màu xanh lam, rơi vào mực trong cát. Hải lăng không, nàng quá mức. Mặc công chúa phẫn nộ quát, hiện nhiên Hải lăng không lấy ra nếu nói giao dịch bảo vật, giá trị rất bình thường. Ta chỉ thị bắt trước tần cô tỉnh cách làm mà thôi, hạn trong vòng nửa giờ giao ra bảo vật. Nếu không Ngọc Liên ngoài viện, Đông Hải Vương phủ đem san thành bình địa. Sở Hữu Đông Hải Vương phủ người, sắt. Hải Lang không thanh em giống như sóng biển, đánh thẳng vào mọi người mặc công chúa lên không trùng, cùng hải lăng không tương đối. lúc này mặc công chúa khí thế kinh thiên, hai mắt ánh mắt bắn ra giống như lưỡng đạo thực chất lợi kiếm, sắc khí đẳng đẳng đạo không nên khinh người quá đáng. hải lăng không cười một tiếng nếu là ở mùa đông, ta thật đối với công chúa có chút nể nang, bất quá bây giờ là đầu mùa hè thời tiết, công chúa thực lực là đại đả chiết khấu, còn chưa muốn uy hiếp tốt của ta. hắn hoàn toàn không có đặt mặc công chúa uy hiếp ở trong lòng, thản nhiên tự đắc cười một tiếng lử. nửa giờ quá khứ mấy phút, công chúa vẫn sớm đi khứ thủ tới ta hải tộc chí bảo sao? sau đó này tần chính cảm ứng được mặc công chúa ánh mắt quan tới. Hai người cách xa nhau rất xa, Tần Chính vẫn trước tiên hiểu ý của Mạc Công Chúa. Hộp sắt. Tần Chính lúc này xoay người trở về gian phòng, đóng cửa cửa sổ, mở hộp tối, chuyển sang hoạt động bí mật lối đi, nhanh chóng rời khỏi. Hắn cũng không để ý sẽ hay không bị Hải Lăng không cùng Hoàng Thái Thiên phát hiện nói bí mật, bởi vì hộp sắt bị hắn đặt ở Yến Tĩnh Vũ ở trong tiểu viện, nhất định phải khứ thủ tới, công khai đi ra ngoài, hiển nhiên không thể nào, chỉ có nói. Trên mặt đất đạo nội, Tần Chính liền từ bên trong thắt lưng không gian lấy ra một đấu đồng đen. Đây là Lục Vân Bay đích, cũng là che giấu thân hình một loại biện pháp dĩ nhiên đối với cho những cao thủ chân chánh đó mà nói, cái thông thường đấu đồng đen căn bản là không có cách che chắn bọn họ mặt mũi. Từ nói đi ra ngoài, rời khỏi rừng rậm, từ thành Nam Cửa đi vào, trong lúc tự nhiên là đụng phải không ít người, cũng là cố ý ít bị chú ý xuyên qua mà qua. Cũng may những cái được gọi là đại cao thủ môn đều tụ tập ở Đông Hải ngoài vương phủ, tâm tư của bọn hắn cũng là ở cựu sắc thần liên kinh phương diện, cho nên khu vực này không có đụng phải cao thủ gì. Tần Chính tiến vào Yến Thính Vũ tiểu viện. Lúc này Yến Thính Vũ đang bên trong viện, nhìn thấy Tần Chính tiến lai, cho dù là áo choàng phụ thân giống như trước trước tiên xác định thân phận của hắn đi mật thất hai người đã đến trong mật thất phe ta mới nghe được hải hoàng thái tử hải lăng không xuất thủ bức bách đông hải vương phủ giao ra bọn họ hải tộc trí bảo nếu không muốn khai sát giới, nàng có thể có ứng đối phương pháp tiến thính vụ không có hỏi tần chính như thế nào ra tới thằng câu hỏi căn bản nhất nguy hiểm chỗ ở ta còn không xác định tần chính đi tới kệ mở sàn nhà bắt đặt ở nơi nào hộp sắt đi ra ngoài đây là lao vương gia lưu lại nói là có thể cứu vớt đông hải vương phủ nàng đặt ở chỗ ta tiến thính Vũ ngạc nhiên nói nơi này của nàng an toàn nhất đặt ở ngọc liên viện, ta không yên lòng. Tần Chính vừa nói mở hộp sắt, tầng thứ nhất này sớm bị hắn mở ra. Khi ấy Lưu Nội dung chủ yếu chính là cảnh cáo Tần Chính, không nên đang mở trừ Đông Hải Vương phụ trước ác nan tu luyện cửu sắc thần liên kinh, dễ dàng bị phát hiện. Hắn duỗi ra ngón tay, ở đây hộp sắt tầng thứ hai liên tục va chạm thập cửu hạn, hơi chút một đứa, nữa, nửa hướng về phía hộp sắt mánh liệt gõ một chút. Lệch cạnh, hộp sắt mặt ngoài để đặt tầng thứ nhất đồ không gian tự động văn ra, chẳng khác gì là giải trừ một tầng sắt lá giống nhau. Rồi sau đó liền lại một lần văng ra một có thể cho hai ngón tay đạn đi vào không gian. Trong tầng này có 3 món đồ, một phong thơ, một bình sứ nhỏ, một chiếc nhẫn. Tần Chính mở tin ra. Thư này nội dung hơn tương đương, cùng mặt công chúa dự đoán không sai biệt lắm, bên trong đích sắc ghi lại cựu Sắc Thần Liên Kinh, ngoài ra còn có chính là đối với Hải Lăng không tới lấy bảo vật tiên đoán. Kia Hải Lăng không nói quả nhiên không sai, lão Vương gia đích sắc là giành được. Tần Chính cầm lấy cái viên này nhẫn. Nay nhẫn chính là hải tộc chí bảo, tên gọi Hải Hoàng nhẫn, chẳng những bên trong bí mật vô cùng, vẫn hải tộc hải hoàng tự trưng. Chậm rãi, Vũ không có nhìn nội dung bất thư. Đây là hải tộc trí bảo, hải hoàng nhẫn. Tần chính cầm lấy nhẫn, dùng mắt nhìn, nhẫn rất bình thường, thậm chí ném ở một đống bình thường chỗ của nhẫn cũng rất khó bị tìm ra, nhưng là tính tâm đi lắng nghe nói, trong mơ hồ, phảng phất trong nhẫn cất giấu một vùng biển mênh mông biển rộng, phát ra vô cùng thấp kém hải triều thanh. Tiễn tính Vũ đến không để ý hải hoàng nhẫn, mà là hỏi nàng thật phải đi về. Tần chính gật đầu giúp Đông Hải Vương phủ vượt qua cựu sát thần liên kinh một kiếp này khó, ta mới có thể yên tâm thoải mái rời khỏi. Ta cùng ngươi. Tiễn Vũ bật tốt lên, sau khi nói xong. Mới vừa cảnh giác lời này thật giống như có chút ý tứ gì khác, mặt cười hơi có chút phát nóng, nhưng nàng không có giải thích. Nàng không thể đi, quá nguy hiểm. Tần Chính cũng là hơi sử sốt, đã nói đạo, "Cùng ngươi đồng hoàn nạp, sau này ta muốn dùng máu của ngươi tu tập luyện binh thuật, nàng cũng sẽ không không bỏ được cho ta sao?" Yến Tình Vũ một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. Tần Chính Ngó Trường nàng thật tựu vì cái này. Bị Tần Chính Ngó chừng, Yến Tình Vũ mặt cười khẽ phát nóng, chợt làm ra hung ác hình dạng, cả giận nói không làm này, nàng còn muốn như thế nào nữa, đi mau, cô nương ta muốn đi xem một chút những đại cao thủ đó môn. Sợ nàng, Tần Chính vội vàng cất tay đầu hàng. Yến Thính Vũ đã sớm thu thập đồ đạc xong, hai người liền lập tức tiểu viện, tới thành Nam bên ngoài rừng rậm mở mật đạo. Mật đạo này mở cũng làm cho Yến Thính Vũ thấy được cảnh kẽ quá trình. Vừa vào trong đó, Tần Chính lấy không được phép nghi ngờ khẩu khí nói nàng cứ đợi ở chỗ này, xuất nhập nói phương pháp, ta cũng vậy nói cho ngươi biết, không thể đi vào. Như nếu chuyện của cựu sắc thần liên kinh kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi. Nhớ lấy, ta tới này sẽ đi trước tiêu gọi tên của ngươi, nếu không có gọi ngươi, nghe tiếng bước chân lập tức rời khỏi, không nên lưu lại. 6. tiến thính vũ há miệng phải nói liền theo ta nói làm tần chính rất bá đạo nói xong xoay người rời đi nhìn tần chính đi xa bóng lưng tiến thính vũ ngẩn người hồi lâu tự lầm bầm đạo lúc này mới giống nam nhân sao vừa nói chuyện sờ sờ khuôn mặt của mình nhi nóng hồi nóng bỏng ngay tiếp theo trái tim thật giống như cũng nóng bỏng ấm lên chương 35, chạm chán ngọc liên viện tần chính lần nữa đi ra sau đó ví dụ như yêu hoàng thái tử hoàng thái ngày đám người đều đều ở kia ngoài trong đỉnh cũng không có người rời khỏi cũng không có ai mọi nơi đi lại Dù sao cựu sắc thần liên kinh ở nơi này ngọc liên bên trong viện, không có tam hoàng yêu cầu, cho dù bọn họ từng cái từng cái lai lịch phi phạm, cũng không dám làm cho người ta hoài nghi là ở ngọc liên viện tìm cựu sắc thần liên kinh. Đông hải vương phủ bầu trời như cũng là sóng nước đầy trời, chẳng qua là không trung tư thế có chút không đúng. Mặc công chúa cầm trong tay một ngụm lợi kiếm, nhắm vào hải lăng không, mặt giận dữ, rất có muốn xuất thủ đánh một trận dấu hiệu, xem xét lại hải lăng không trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, hoàn toàn không có đặt mặc công chúa uy hiếp ở trong lòng. Thực lực của hai người mà nói, thần chính hơn coi trọng mặc công chúa tiếp rằng mặc công chúa đích thiên mạng võ mạch quá mức là thủ, mặc dù hóa giải ách nan phần lớn uy hiếp, có thể làm nàng võ đạo chiến lược bị vây một loại trên dưới ba động quá trình, một năm bốn mùa, chỉ có mùa đông mới là nàng chân chính toàn bộ chiến lược thời điểm, mà nay lại chỉ có thể thể hiện ra hồn võ cảnh tu vi, như vậy nàng thì hoàn toàn khó có thể dung chuyển Hải lang Không, nơi đây Hải Lăng Không cũng không e. Ngại. Về phần yêu hoàng thái tử hoàng thái ngày chẳng qua là bảo vệ Mạc công chúa an toàn, người còn lại, hắn mới bất kể. Công chúa cảm thấy ta quá đáng, đó là hoàn toàn đứng ở góc độ của ngươi, nhưng nếu, công chúa như nhau năm đó ta nghĩ đến cũng có như thế cách làm, ta kiên trì tin tưởng. Hải lăng không nói xong lời cuối cùng, lại càng ngay thẳng. Ông nội của ta năm ấy nếu nói quá đáng, là chính bản thân hắn gây nên. Nàng vì sao phải đem việc này toán trách ở trên phụ thân ta thân? Mặc Công chúa giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho dù là hồn võ cảnh trạng thái, hiện ra huy áp vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng. Thậm chí bức bách Hải lăng không biển rộng vô lượng khắp cửu thiên đều không thể ở nàng mực các phát huy tác dụng. Hải Lang không thản nhiên nói phụ trái tử thương. Mặc Công chúa liền muốn xuất thủ. Công chúa. Tần Chính hét to một tiếng, ngăn cản nàng đạo thủ vốn là sát khí ngập trời, mặc công chúa ngay lập tức thu liễm này cổ sát ý biến hóa này cực nhanh, khiến cho mọi người cũng không khỏi nhìn về phía tân chính. Tần chính có thể cảm giác rõ rệt đến từ yêu hoàng thái tử hoàng thái ánh mắt ngay đích đầy đặn ghen tị với, còn có hải lăng không mang theo ngọn vị ánh mắt nụ cười đều giao cho ta tới xử lý sao? Tần chính đạo mặc công chúa khẽ gật đầu. Tần chính lúc này mới nhìn về phía hải lăng không bắt kia hải hoàng nhẫn đi ra ngoài nàng muốn hải tộc trí bảo, nhưng là hải hoàng này nhẫn chính là nó. Hải lang không tâm thần hơi rung. Tiêu Đông Hải Vương phủ phía trên sóng nước lập tức nhảy ra quấn quýt có tiếng, kích động không dứt, hơi thở của hắn cũng biến thành nồng đậm lên. Nhìn lại Hải Hoàng Nhẫn, kỳ biểu miến lập tức nổi bắn ra xanh thẳm tia sáng, ba phủ Tần Chính cũng, làm hắn toàn thân sự thoải mái nói không nên lời, dường như muốn giải trừ tất cả thoải mái, làm hắn như trong biển du lịch giống nhau, mà Hải Hoàng Nhẫn cũng sẽ không bình thường, mặt ngoài hiện ra từng cái đường vân, làm người ta nhìn một cái sẽ xâm nhập trong đó, tựa hồ bên trong có vô cùng bí mật, làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Tần Chính liếc mắt nhìn, tựu sinh ra muốn đi tìm kiếm bí mật xúc động. Cũng may hắn tâm trí siết chặt, chưa từng chịu ảnh hưởng, nhưng cựu cùng Hải Lăng không tương đối chỉ. Khen, khó lường, thật là không được, tần cô tỉnh người được chọn chính là bất phàm, liên hải hoàng nhận hấp dẫn cũng có thể tùy ý chống cự." Trên mặt Hải Lăng không hết sức là vẻ tán thưởng ngươi chính là tần chính sao? "Tốt, ta nhớ ở nàng, nếu có hướng một ngày, nàng tiến vào hải dương, ta Hải Lăng không tất nhiên lấy khách quý mong chờ." "Oan." Đông Hải ngoài trong vương phủ rối loạn tương mừng. "Hải Lăng không, Hải Hoàng thái tử, tương lai Hải Hoàng, bởi vì biển rộng vô lượng võ mạch, Cơ hội nhất định tương lai mặc dù không thể vô địch thời đại này, cũng có thể nghịch thiên phạt thần, người nào có tư cách trở thành khách của hắn. Vẫn khách quý. Chính xác, có thể ngăn cản Hải Hoàng trong nhẫn dụ dục lịch đại hải hoàng lưu lại vô số tinh diệu, đích sắc có tư cách làm đối thủ của ta, ta có chút ít mong đợi 5 năm, năm sau, khiêu chiến của ngươi. Yêu hoàng thái tử hoàng thái thiên dã lần đầu toát ra vẻ nghiêm túc nhìn hướng tần chính, đã từng tần chính thật tại khó có thể làm hắn chân chính coi trọng, nhiều lắm là sẽ nhớ kỹ, hay là bởi vì mặc công chúa. Đám người khác cũng không khỏi lần nữa một lần nữa xem xét tần chính. Hắn đã từng môn mặc dù nặng đối sự tần chính, nhưng là chỉ là bởi vì tần chính bị lao đông hải vương tần cô tỉnh tuyển chúng độc thủ ngọc liên viện, hết lần này tới lần khác ngọc liên bên trong viện có cựu sắc thần liên kinh, cho nên tưởng bất chú ý hắn đều khó, nhưng là tiểu chỉ như thế, hôm nay hai đại thái tử, Tương Lai Hải Hoàng cùng Yêu Hoàng, lại càng công nhận tương lai có tư cách nghịch thiên phạt thần nhân, lại đều nặng đối xử tần chính, ai còn bất đúng tần chính vài phần kính trọng. Vậy thì đa tạ Hải huynh. Tần chính đối với cái gọi là coi trọng chưa từng để ở trong lòng. Coi trọng cùng tôn trọng là hai chuyện khác nhau phải lấy được thần vũ đại lục tôn trọng của mọi người võ đạo sưng tôn nhẫn cho ta đi hải lăng không vươn tay tần chính lập tức ngón tay giữa hoàn cầm vào tay trong bàn tay nhẫn tự nhiên muốn trả lại cho hải huynh nhưng là mời hải huynh làm ra một hứa hẹn đó chính là để cùng đông hải vương phủ hết thể ân oán lúc đó hoàn toàn xuống ta chán uy hiếp ánh mắt của hải lăng không trở nên sắc bén đứng lên hay là mời hải huynh suy nghĩ thật kỹ tần chính nhưng ngược lại không yếu thế chút nào nếu ta không đồng ý đây hải lang không gừ lệnh nói tần chính đạo ta đây chỉ có thể hủy diệt hải hoàng nhẫn Hải Lăng không ha ha cười nói Hải Hoàng Nhẫn đừng nói là nàng, coi như là ta đều không có cách nào hủy diệt nó, nàng lại loa này tới uy hiếp ta, quá cũng tốt cười. Bao quanh biết Hải Hoàng người của Nhẫn tất cả đều là cười lớn lên. Hải Hoàng Nhẫn chính là Hải Hoàng tượng trưng, lại càng lịch đại Hải Hoàng không ngừng rèn luyện qua, thậm chí đã từng có Hải Hoàng lịch thiên phạt trong thần, động tới Hải Hoàng Nhẫn, sao có thể có thể dễ dàng bị hủy diệt? Đúng là vẫn còn nô bộc xuất thân, kém kiến thức, thật là này muốn làm trò cười cho người trong nghề. Bốn phía tiếng cười không ngừng, chỉ có Tần Chính lạnh nhạt tự nhượng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên đợi đến Hải lăng không tiếng cười dừng lại, Tần Chính mới nói Hải huynh thật giống như quên mất một điểm. Lão Vương gia nhận được này cái Hải Hoàng Nhẫn đã lâu rồi, cũng hiểu thấu đáo hảo diệu bên trong. Nếu không phải như thế, vì sao ở Lão Vương gia mất lâu như vậy, mới để cho ngươi tới tìm về nó? Nàng không cảm thấy kỳ quái cái gì, vốn là cười nhạo thanh em cũng lập tức biến mất. Về Lão Đông Hải Vương Tần cô Tỉnh, bất kỳ có thể đều có, nhất là hắn chiếm được cửu sắc thần liên kinh, ai dám nói không có từ đó được cái gì bí mật có đúng không Hải Hoàng Nhẫn? Chuyện này ta cũng vậy rất buồn bực, bất quá nếu cùng Tần cô Tỉnh có duyên Ta liền tạm thời tin tưởng sao? Hải Lăng không cũng là thả nhiên, hắn không chắc chắn chứng nhận Hải Hoàng nhẫn không cách nào hủy diệt, hắn không đánh cuộc được. Ta mời Hải huynh trước mặt mọi người nói ra, từ đó sau, để xuống cùng Đông Hải Vương phủ sở hữu ân đoán. Tần Chính cất cao giọng nói. Hải Lăng không nhún nhường bay, hơi có chút tự giễu đạo không nghĩ tới Tần Cô Tỉnh đã chết đã chết, còn có thể bắt bí lấy ta, được rồi, ta Hải Lăng không ở chỗ này hứa hẹn, hoàn toàn để xuống cùng Đông Hải Vương phủ hết thể ân đoán. Tần Chính thuận tay đã Hải Hoàng Nhận vứt ra ngoài. Tiếp lấy Hải Hoàng Nhận, Hải Lăng không nhanh chóng nhìn lướt qua, liền dẫn ở trên tay Trần trời sóng nước trong phút chốc tiêu tán vô hình năng, cứ như vậy tin tưởng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hải huynh lòng dạ trầm dạ, mới vừa biểu hiện đã để cho ta có điều biết. Tần Chính gương mặt tự tin. Ha ha, Tần huynh khen tặng mọi người làm cho người ta nói không ra lời cái gì. Hải Lăng không cười to nói, Tần Chính cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Hải Lăng không bội bạc, không chỉ bởi vì Hải Lăng không mới vừa biểu hiện ra cái loại này thản nhiên, còn có hoàn cảnh bây giờ, Thần Vũ Đại Lục ngoài trong nước tất cả mọi người nơi này của Ngõ Trừng, nếu là Hải Lăng không phủ nhận, sẽ đưa tới hậu quả như thế nào? còn có người sẽ tin tưởng hắn cái gì, còn nữa, hắn là Hải Hoàng Thái Tử, lại càng có biển rộng vô lượng võ mạch, tương lai phải phá nhân thần công cùng xiềng xiếp, nếu là gật liên tục lòng dạ cũng không có, thật tại không xứng với hai thứ này. Hải Hoàng này nhẫn, thần cô tỉnh hẳn không có động tay chân sao? Hải lăng không nhẹ nhàng nuốt ve nhẫn, tự tiểu phi tiếu nhìn tần chính. Không có. Tần chính nói ra lời thật. Hải lăng không đạo mới vừa đánh cuộc ta không dám mạo hiểm hiểm, thì tần cô tỉnh ý tứ. Tần chính cười nói Hải huynh cho rằng là người nào? Nàng. Tần chính. Hải Lang không tiếng như sóng biển cuồn cuộn mà động. Là ta." Tần Chính thấy tin sau đó, nội dung nói tới yêu hoàng nhẫn, nhưng không có cái gọi là Hải Lăng không có thể tìm đến cha trả thù, càng không có vẻ như thế nào phá giải phương pháp, kỳ thật không nghĩ tới cũng bình thường, bởi vì lão Đông Hải Vương cho là yêu hoàng tự mình đến lấy, mà thôi lòng dạ của yêu hoàng, hắn có thể gây sự với Đông Hải Vương phủ, thậm chí tiêu diệt hết Đông Hải Vương phủ, đối với cựu sắc thần liên kinh, tự nhiên không thể nào loa yêu hoàng nhẫn mà nói chuyện, con kiến sẽ. Làm yêu hoàng càng thêm không mặt mũi tử, có thể lão Đông Hải Vương không nghĩ tới yêu hoàng lại càng cốt khéo, lại phải tiểu bối đến đây vậy muốn trả thù, tự không có gì lòng dạ vấn đề, bất đắc dĩ tần chính mới đùa bỡn như thế cái tay đoạn, ha ha, thú vị, thú vị, thế nhân đều biết tần chính trong trường ngọc liên viện, không biết nàng mới là lão đông hải vương ký thác kỳ vọng người, có thời gian tới hải hoàng cung làm khách, hải lăng không cười lớn rời đi, hắn thậm chí không có ở lại chờ đợi tam hoàng đến, đối với hắn mà nói, hải hoàng nhân tới tay, kế tiếp chính là hắn từng bước lên trời, vung mở những người khác sau đó, hô sáu, tần chính cũng lặng lẽ thở phào, rốt cục giải trừ đông hải vương phụ đệ nhất nguy cơ, công chúa có thể hay không tới Ngọc Liên Viện một chuyến? Tần Chính ngược lại nói với Mạc Công Chúa. Mặc Công Chúa hư không đạt bộ mà đến. Nàng đến sau, liền rất không khách khí đổi kịp người. Hoàng Thái ngày đám người lúc này mới rời khỏi. Hai người tiến vào trong phòng. Tần Chính hỏi ta đi lấy hộp sắt thời điểm, có phải hay không vừa đã xảy ra chuyện gì? Năm ấy Ra Ra khứ thủ yêu Hoàng Nhẫn vì ta giải nguy, phát hiện còn chỉ có mấy tuổi Hải Lăng không có biển rộng vô lượng võ mạnh. Ra Ra có thể là lo lắng Hải Lăng không tương lai bởi vì Hải Hoàng nhận gây bất lợi cho Đông Hải Vương phủ đời sau. Cho nên phong sát hắn võ mạch, nhưng Trung quy vẫn không thể nào hoàn toàn phong sát hắn, Hải Lăng không hôm nay trưởng thành, đã rất có đã từng biển vô lượng phong phạm. Mặc công chúa mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, đối với Lao Đông Hải Vương ban đầu cách làm, nàng cũng là không cách nào phán đoán là đúng hay sai, rước lấy hôm nay quấy rậy, cũng chẳng trách hắn. Khó trách lấy lòng dạ của Hải Lăng không còn muốn trả thù. Tần Chính Than ngầm một tiếng, đổi lại hắn, cũng rất khó thật để xuống. Một tuổi gần 4-5 tuổi tiểu hải tử, khi biết biển rộng vô lượng võ mạch sau, lại càng nghe nói qua biển vô lượng kia vô tận huy hoàng, chính là sung mãn mong đợi, ảo tưởng thời điểm lại bị phong sát võ mạch, tự nhiên là đối với Lao Đông Hải Vương Hận Đầu Sương, không có khai sắc giới, đã rất có khoan dung chi đo. Hắn dùng đặc thù bí mật thủ đoạn phong mạch thuật phong sát ta phụ vương võ mạch. Mạc công chúa chua sót nói phụ vương ta mấy chục năm cố gắng cũng muốn hóa thành hư không. Tần Chính thản nhiên nói ta tới giúp vương gia giải trừ này nguy nan sao? Mạc công chúa vui vẻ nói ông nội của ta lưu hạ phương pháp phá giải. Lập tức đôi mi thanh tú đắm lên, nghi ngờ nói không đúng, nếu là lưu lại, phương diện này không cần giao cho nàng, trực tiếp nói cho ta biết chính là. Không có quan hệ gì với Lao vương gia. Tần Chính đạo là ta mình có biện pháp. Chương 36, Lão Đông Hải Vương tặng cho. Võ mạch phương diện xuất hiện bất kỳ vấn đề, Tần Chính cũng có thể giải quyết, bởi vì hắn có thần liên máu. Cựu sắc thần liên kinh nếu so với các hai đại vũ kinh xuất sắc nhất địa phương, Tần Chính cho là chính là cựu sắc thần liên võ mạch chẳng những có thể ngưng tụ thần liên lực, hơn có thể ở mỗi đại cảnh giới sau đó luyện xích một giọt thần liên máu, thần này liên máu có thể hoàn thiện, cải tiến hết thảy võ mạch, bao gồm những đặc sắc đó võ mạch. Nói với Tần Chính tới, vấn đề là đương Kim Đông Hải Vương có đáng giá hay không hắn giao ra một giọt thần liên máu. Nếu như nói nguy cơ đương kim Đông Hải Vương tánh mạng, hắn không chút do dự cống hiến ra tới, có thể chỉ là bởi vì võ mạch bị đóng cửa sát, võ đạo chi lộ không cách nào nữa có tăng lên, hắn thật không cần thiết lấy ra, bởi vì Đông Hải Vương vào năm lão Đông Hải Vương toàn lực tài bồi mấy chục, lại đến bây giờ chỉ là thiên vũ cảnh, đưa cho hắn, chỉ sợ giải trừ phong sát, tăng lên một chút võ mạch cấp bậc, cũng thành tiểu có hạn a, không bằng đưa cho tần gia chi thứ trong đệ tử một gã có tiềm lực. Cao thủ, bồi Dương đứng lên sau này cũng có thể là vừa phủ che gió che mưa. Nàng có biện pháp. Mạc công chúa tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Ta có biện pháp, nhưng là ta muốn xác định một điểm, vương gia là cái gì võ mạch, nếu là bình thường võ mạch, ta cảm thấy được giải trừ không giải trừ không khác nhau gì cả." Tần chính không muốn chuyển loan mặt rất nói, rất trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Mạc công chúa cười một tiếng ra ra trong thư đưa cho người, không có đề cập về chuyện của phụ vương ta. Tần chính lắc đầu. Phụ vương ta võ mạch cũng là đặc thù võ mạch, tên gọi Lao Long võ mạch." Mạc công chúa cười nói. "Lao Long võ mạch?" Tần chính chưa từng nghe nói qua, còn có Lao Long võ mạch? Không sai, lão long võ mạch, nhất hiếm thấy võ mạch một trong. nàng thử nghĩ một chút. Ông nội của ta võ mạch ly kỳ đặc sắc, con trai của hắn sao có thể có thể tầm thường vô vi, mà ta chi võ mạch lại càng kỳ lạ. Mẫu thân của ta võ mạch thường thường, nếu là ngay cả cha ta cũng là thường thường không có gì lạ võ mạch. Ta vừa sao có thể có thể sinh ra vốn thiên mệnh võ mạch? Mặc công chúa hơi phân tích một chút, hình như là có chuyện như vậy. Tần chính vừa nghĩ cũng là có đạo lý. Đã nghe mặc công chúa nói lão long võ mạch nhất ly kỳ, này võ mạch ở trước 50 tuổi thường thường không có gì lạ, thậm chí so sánh với bình thường võ mạch còn muốn kém sắc, mà phụ vương lại có thể tu luyện tới thiên vũ cảnh có thể nói đã làm ta ra ra ở trước sinh đều khó tin, một khi hắn có 50 tuổi, lão long võ mạch sẽ thức tỉnh, tốc độ tu luyện, tiến cảnh đều muốn đạt tới một mức độ kinh người, đạt tới ông nội độ cao cũng không phải là việc khó gì. Lão long võ mạch thì đủ hiếm lạ. Bất quá 50 tuổi thật tại không phải là cái gì vấn đề, võ đạo người, thọ dài 200 năm, đạt tới võ đạo đỉnh phong, thậm chí có thể kéo dài vừa được 7, 8 trăm năm, giống loại lão đông hải vương như vậy, có tiềm lực tấn công nhân thần gông cùng xiết, phần lớn là 7, chục tuổi sau đó tu luyện thành công mới có thể sống chết. Hôm nay Đông Hải Vương Tần Diệu Thiên đã 140647 tuổi mà tôi, nếu là lão long võ mạch, đích xác là tiềm lực rất lớn. Nếu vương gia võ mạch phi phàm, ta đây liền giúp đỡ giải trừ phong sát, tình để cho võ mạch có điều cải thiện, có lẽ chỉ có nhất định có thể khiến cho trước thời hạn kích thích lão long võ mạch bí mật. Tần Chính lúc này bày tỏ đồng ý tương trợ. Ta hơi có chút kỳ quái, nàng có cái gì biện pháp? Mạc công chúa nhiều hứng thú nhìn hắn. Bản thân Mạc công chúa biết chuyện của cựu Sắc Thần Liên Kinh, Tần Chính cũng là không có dấu giếm, nói việc của thần liên máu một lần. Mạc công chúa nghe vậy, lại càng sách sách sứ kỳ. Công chúa đi ra bên ngoài làm hộ pháp cho ta sao? Phòng ngừa người khác phát hiện. Tần Chính rất cẩn thận. Không bằng ngươi đi mực của ta các mật thất sao? Mặc công chúa đề nghị. Tần Chính hơi suy nghĩ một hồi, liền đồng ý. Bọn họ liền rời đi Ngọc Liên viện. Trong lúc cũng là có vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất là nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính rất nóng bỏng, có Hải Hoàng thái tử Hải Lăng không cùng yêu hoàng thái tử hoàng thái công nhận của trời, hơn nữa nhận định hắn là lão Đông Hải Vương chọn chúng truyền nhân, lại càng dẫn phát rất lớn động, người nào không biết lão Đông Hải Vương Tần Ngô tình uy danh, khi còn sống uy chấn thần vũ đại lục. Trước vô luận là bị coi rẻ, vẫn bây giờ bị người coi trọng thái độ, Tần Chính Thủy chung như một, trong lòng không có nửa điểm biến hóa, lạnh nhạt tự nhược. Mạc công chúa nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi không tàn thán. Cho dù là nàng năm đó chân chính khiến cho chú ý sau đó, cũng có qua tâm thái của một đoạn thời gian ngắn phiêu hốt, điều này cũng làm cho Mạc công chúa vô cùng minh bạch Tần Chính nếu nói 6 năm ma luyện chính là hàm nghĩa. Mực các thị Mạc công chúa tự mình thiết kế, bên trong mật thất dưới đất còn không phải là một chỗ. Tần Chính đã bị dẫn dắt tiến Mạc công chúa bình thường tu luyện mật thất. Mật thất này tùy thuộc vô cùng xảo diệu thì trong mật thất phủ lấy mật thất gặp phải nguy hiểm nơi này của nút hầu như không cần lo lắng bị người phát hiện hơn nữa cách âm năng lực rất mạnh trên vách tường có mặc công chúa lưu lại vết kiếm dấu quyền cự ly gần xem xét tần chính mới phát hiện tường này vách tường lại là bằng vàng chế tạo thành mặc công chúa đang ở ngoài mật thất miến bảo vệ tần chính lúc này mới bắt đầu ngưng tụ thần liên máu một dọa thần liên máu nói cho cùng kỳ thực chính là lấy tần chính huyết mạch tinh hoa thông qua thần liên lực cùng cựu sắc thần liên võ mạch rèn luyện ra tới hắn đi trước ở trong mật thất tĩnh tu hai canh giờ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lúc này mới lây chân nguyên, thần liên lực, thần long lực ba lực kích thích huyết mạch máu của khiến cho sôi sụ, lấy ra xích một phần tinh hoa dù sao cũng là huyết mạch của mình tinh hoa thoáng cái lấy ra lượng không ít cũng là làm sắc mặt của tần chính thoáng cái trở nên vô cùng trắng bệnh, không có nửa điểm màu đỏ cả người cũng bị vây vô cùng yếu ớt trạng thái tùy thời có thể bất tỉnh đi đây là cô động thần liên máu tất nhiên quá trình cô động sao tần chính thúc giục thần liên lực đơn độc bao vây những huyết mạch này tinh hoa dung nhập vào cựu sắc thần liên võ trong mạch lập tức tiêu cựu sắc thần liên võ mạch liền chậm chạp khép lại bắt đầu toàn diện rèn luyện Đương kỷ Sắc Thần Liên võ mạch nở rộ, chính là thần liên máu thành hình lúc. Quá trình này, Tần Chính không hề nữa đi quan sát, hết thảy đều sẽ tự nhiên mà nhưng đích thành hình. Hắn giữ lại lao Đông Hải Vương Tần cô tỉnh bình sứ nhỏ lấy ra. Hôm sắc trong tầng thứ 2 có 3 món đồ, yêu hoàng nhận trả lại cho Hải hoàng thái tử Hải Lăng Không, lá thư này cũng đọc, bình sứ nhỏ này chính là lao Đông Hải Vương đối với Tần Chính tặng cho. Ở trong lao Đông Hải Vương ý nghĩ, Tần Chính phải nhớ tu luyện Cửu Sắc Thần Liên kinh, huyết mạch liền cần nhận được kích thích mới có thể, cho nên lưu hạ bình sứ nhỏ này, bên trong chính là muốn làm Tần Chính huyết mạch nhận được kích phát bảo vật. Lão Vương ra a, nàng cũng có coi là sai sau đó. Huyết mạch của ta kinh nghiệm 6 năm, 300 lần thất bại, rốt cục chui luyện hoàn tất. Bảo vật này tiểu giúp ta tăng nhanh huyết mạch khai phá sao? Có không gian kia dây lưng không ngừng chui luyện huyết mạch, có nữa tu luyện, làm tần chính huyết mạch giờ nào khắc nào cũng đang giữa chui luyện, mà nay lại có bảo vật này, tần chính tin tưởng, huyết mạch của mình có lẽ tương lai không lâu sẽ thể hiện ra chân chính áo diệu. Hắn mở bình sứ nhỏ ra. Bên trong rõ ràng là một giọt trong suốt, không có nửa điểm tạp chất dịch thể. Này dịch thể chính là cựu tử nhiệt bản máu. Tam đại giữa Vũ Kinh Cửu Tử Niết Bàn trải qua tu luyện thị huyết mạch võ mạch, mục tiêu cuối cùng chính là huyết mạch tiến hành 9 lần niết bàn, đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, có thể cùng thiên địa câu thông, đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xích. Tần Chính cởi áo ra, ngửa mặt nằm xuống. Trong thư hữu quan với giọt máu này sử dụng biện pháp, hắn đem một ít giọt Cửu Tử Niết Bàn giọt máu trên bộ ngực rơi vào, từng tia lạnh lẽo trên liền từ truyền ra ngoài, lập tức nổ tung tần chính huyết mạch, vốn là tiêu hao số lớn tinh hoa, khiến cho thân cực đoan suy yếu, lần này một giọt Cửu Tử Niết Bàn máu tinh hoa tựu lệnh tần chính huyết mạch nhanh chóng phục hồi như cũ, chẳng qua là trong chớp mắt Tần chính kia tái nhận mặt của vô sắc phía trên thang, vừa khôi phục nguyên lai sắc thái, hơn nữa huyết mạch kích động không dứt, phát ra ầm ầm, chảy xiết tiếng nước chảy. Mắt thấy một ít giọt cửu tử nhất bàn máu cứ như vậy dung nhập vào trong bên ngoài thân tần chính, cùng huyết mạch dung hợp, như thế càng thêm hoàn toàn kích thích huyết mạch càng thêm sôi sụp, thậm chí tận mát ra từng hơi khí nóng, bao bọc tần chính đều bị trong đó, mà tần chính nhưng không có nửa điểm dị thường cảm giác. A, vừa nghĩ đến này không cần lo lắng thống khổ, theo sát khó có thể ngôn ngữ thống khổ liền từ toàn thân các nơi truyền ra ngoài so với lúc đó ngũ đại yêu hoàng đem hắn khung xương rèn luyện thành cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch còn muốn đau đớn không biết gấp bao nhiêu lần đau sắc mặt tần chính thở phật cực đau thật vất vả chịu đựng quá khứ lại là toàn thân nóng hổi giống như bị ném vào trong núi lửa đồng dạng thống khổ tiếp theo lại là toàn thân lạnh tới xương thủy cuối cùng lại càng phản phất vô số con kiến đang gặm ăn thân thể của hắn cho đến mất đi cho dù là trong hôn mê mặt mũi tần chính đã thống khổ và mèo thân không ngừng co gắp nhưng là tần chính nhưng không cách nào thấy kia kích phát ra tới khí huyết ở xung quanh hắn từng bước bắt đầu ngưng tụ thành từng cái một đồ án. Yêu thú gì, nhân loại, núi cao, con sông, đại địa, thảo nguyên, thành trì, biển hoa, trời xanh lam, mây trắng chờ một chút, đó chính là một hoàn chỉnh thế giới. Đau quá. Khi tất cả hết thảy bình tĩnh lại, huyết mạch không sôi trào nữa, tần chính lúc này mới tỉnh lại. Hắn gãi đầu, phảng phất còn đắm chìm trong trong thống khổ, hoạt động một chút thân, xương cốt toàn thân ba ba ba vang lên không ngừng, sự thoải mái nói không nên lời, phảng phất thoát thai hoàn cốt giống nhau, nhìn lại kia huyết mạch, làm như có biến hóa, lại thích giống như không thay đổi hóa, cụ thể trầm dạng cũng chỉ có thể nhìn sau này phát hiện ra. Ừ, đột phá. Cựu tử nhất bàn máu quả nhiên bất phàm, coi như là kích thích ta huyết mạch, còn có thể nhân tiện để cho ta có điều đột phá. Tần chính cảm nhận được cảnh giới biến hóa khen, khí võ cảnh trung cấp, sai một đường là có thể bước vào khí võ cảnh cao cấp, còn kém một chút như vậy, nếu là đột phá, chính là liên thăng hai cấp. Nếu là ta bình thường tu luyện, sợ là cần chút ít ngày giờ. Hiện tại khét ngược, có nên không tốn hao quá lâu liền có thể đấu lại lần đột phá. Khí võ cảnh sau, cảnh giới tăng lên liền không còn là giống như đã từng dễ dàng như vậy. Tần chính đi tới kia trên vách tường kim loại vách tường kim loại này vô cùng cứng ngắc, coi như là mặc công chúa cũng chỉ là lưu hạ chút ít dấu vết, không cách nào đánh vỡ, có thể nghĩ thứ trình độ bền bỉ. Thần liên lực, thần long lực chồng. Một kích toàn lực, tần chính chợt một quyền đánh vào kia trên vách tường kim loại, ầm muộn hưởng trong tiếng, kia trên vách tường kim loại lưu lại một phi thường cạn lộ vẻ dấu quyền. lam này tần chính rất là phân chấn. phải biết rằng mặc công chúa lưu lại dấu quyền cũng bất quá thị sáu bảy cm độ sâu, mà mặc công chúa coi như là ở thời điểm yếu nhất cũng là hồn võ cảnh, vượt xa thiên vũ cảnh cao thủ, mà hắn chẳng qua là khí võ cảnh mà thôi a, phối hợp hai lực chồng cũng chỉ là cương võ cảnh, lại có thể lưu hạ dấu quyền. rầm rầm rầm sáu. dưới sự hưng phấn, tần chính liên tục hủ ở quyền hung manh đánh, ngạnh xanh xanh đánh quyền kia ấn ao hàm đi xuống hơn 10 cm, lúc này mới dừng lại. thông khoái. Tần chính rất là phân chấn. ừ, thần liên máu thành hình. Tần chính cũng chú ý tới, cựu sát thần liên võ mạch lần nữa nở rộ, bên trong có một giọt trong suốt giọt máu, hơi có chút giống loại cựu tử niết bàn máu. hắn nhấc một giọt này thần liên máu lên ra, tự giao cho mặc công chúa. có này thần liên máu. Đông Hải Vương Tần Diệu thiên thế nhất định có thể khôi phục võ mạnh, thậm chí có thể trước thời hạn xúc phát lão long võ mạnh, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cùng mặc công chúa nấn ná trong chốc lát, Tần Chính liền cáo từ trở về Ngọc Liên viện. Hôm nay Hải Hoàng thái tử cùng Yêu Hoàng thái tử lần lượt đến, vậy tam hoàng chậm nhất là ngày mai đi tới Đông Hải Vương phủ, thì sau đó mở hộp sắt một tầng cuối cùng ra. Chương 37, Tà dị võ Mạch Đối với trong hộp sắt tần nút có thể cứu vớt Đông Hải Vương phủ bí mật, Tần Chính cũng không có đối với ôm lấy niềm tin tuyệt đối, nhưng tiểu gần đây vừa thông suốt chuyện đến xem, lão Đông Hải Vương cũng không phải là thần nhân. Có thể biết trước tương lai, rất nhiều thứ cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hơn nữa hắn có thể làm cũng chỉ là hết khả năng cho tần chính ủng hộ, cụ thể ứng đối ra sao, còn phải xem tần chính. Đối mặt với những học sinh mới thay thế trong người nổi bật, cũng dễ ứng phó. Chân tránh cùng Tam hoàng tương đối, là hình dáng ra sao, tần chính thật không có nửa điểm nắm chặt. Bây giờ còn đã tử trong yêu hoàng thái tử hoàng thái thiên na biết được, Tam hoàng vốn là tiểu cùng Lao đông hải vương có rất sâu đích oán kế hở, lòng dạ của Tam hoàng, đến sau là ở thứ chết, chưa từng xuất thủ, có thể cựu sắc thần liền kinh bại lộ, cuối cùng tức giận chuyện này nhìn hoàng thái ý của trời thị dính dáng phi thường quảng bên trong dân đoán thậm chí có thể làm cho tam hoàng muốn hoàn toàn hủy diệt đông hải vương phủ mới có thể hết giận dưới tình huống này làm sao có thể cứu đông hải vương phủ tân chính thái độ đối với hộp sắt lần đầu tiên kiềm giữ hoàng nghi. đây có lòng tâm sự xuyên qua ở trong vương phủ và ở vương phủ người có thật nhiều nhân tộc yêu tộc hải tộc tam tộc trung niên nhẹ một đời người nổi bật đều tại đây về phần cao thủ đời trước còn có những có thể đó làm thần vũ đại lục mây gió dung truyện lao quái vật môn gần đây cũng bị tam hoàng liên thủ áp chế cũng là như thế tam hoàng mới có thể như thế chi một đến tần chính đang đi tới bên hai truyền tới kêu gọi trong vương phủ tùy ý cũng là cao thủ lại càng có yêu hoàng thái tử hoàng thái này cho nên nơi này là an toàn nhất tần chính hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình tần chính quay đầu nhìn lại gọi lại hắn rõ ràng là đại viêm thái tử cổ lạc ít nhiều khiến này tần chính có chút ngoại ý muốn đối với thái tử cổ lạc kỳ nhân tần chính đối với phán đoán chính là lớn mật âm tản không có cảm tình gì có việc tần chính nói chuyện liền mang theo cự ly cảm Thái tử Cổ trên mặt lạc nhìn không ra biến hóa chút nào, nhất là một đôi mắt như đầm sâu, để cho bất luận kẻ nào cũng nhìn không thấu kỳ tâm tư có chút việc, tới trong viện ta một từ được. Nàng con chưa hết hy vọng. Tần Chính đe dọa nhìn hắn, "Ta đều nơi này của bị giam cầm ở, không được ra ngoài, còn có cái gì chưa từ bỏ ý định?" Thái tử Cổ hai tay lạc mở ra. "Phải không, ta nhưng thị nhớ được, ngươi đã nói nàng trong tay nắm giữ khóa phép siêu hồn thuật, ta vào, không phải bị nàng dùng bí thuật này tìm tòi trí nhớ của ta?" Tần Chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thái tử Cổ lạc hai mắt nheo lại, Hàng mang lóe lên thì ra ngày đó nàng quả thật tiểu bên trong gian phòng của dấu ở, lại có thể tránh thoát lục soát của ta. Bên trong gian phòng của xem ra hữu cơ tát. Tần Chính cười lạnh nói đáng tiếc ngươi cũng biết quá muộn. Nói xong, không hề nữa phản ứng Thái tử Cổ Lạc, sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, ta là thật có chuyện. Thái tử Cổ Lạc thu liễm trong lòng một màn kia sắc ý, nhưng ta không có hứng thú nói chuyện cùng ngươi. Tần Chính nhìn cũng chưa từng nhìn Thái tử Cổ Lạc, tự đi vòng đi. Thái tử Cổ Lạc cơ hồ là muốn bước ra sân, kết quả chú ý tới rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chân hung hăng đóng lại về môn. Ngọc liên viện. Tần chính tâm tình không tốt lắm đi vào phòng. Vốn là hắn lao thẳng đến lực chú ý đặt ở trên thân tam hoàng, thái quá mức vương lòng đối với những khác người chú ý, ai dám nói sẽ không có người to gan lớn mật ra tay trước. Quá mức tin tưởng tam hoàng lực uy hiếp, chỉ có thể mang đến nguy hiểm, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Điều chỉnh tốt tâm tình, tần chính liền muốn lấy ra hộp sắt xem xét một tầng cuối cùng rốt cuộc lưu cái gì. Ừ, hắn ngưỡng mày, không biết vì sao, tâm cảnh bình hòa, cả người điều chỉnh đến sau trạng thái tốt nhất chi, lại cảm giác khó hiểu trong đến phòng tựa hồ có cái gì bất đúng. Tần Chính xem một chút bài biện, mặt đất, nóc phòng, hết thảy đều cùng lúc trước độc nhất vô nhị, không có gì dị thường. Kỳ quái, ta cảm ứng sai lầm rồi. Tần Chính nói thầm trong lòng, theo cảnh giới tăng lên, đối ngoại vật cảm giác là biết tăng cường, tỉ như có ít người có thể đối với nguy hiểm có gần như tiên đoán tính cảm giác, trước thời hạn làm ra tự cứu. Hắn hiện tại sẽ có không giải thích được cảm ứng. Bên trong gian phòng của đó chính là nơi đó có chút ít là lạ. Cẩn thận Tần Chính cũng không có bởi vì cái gì cũng không thấy, liền buông lòng hắn âm thầm lợi dụng chân nguyên khởi động canh giữ chi lá chắn bị vây công kích trạng thái vừa động này, tần chính lập tức phát hiện, bàn tay của hắn tựa hồ cũng có chút biến hóa. dơ lên vừa nhìn, tần chính thiếu chút kêu lên sợ hãi, chỉ thấy lòng bàn tay phải của hắn trở nên trong suốt, bên trong canh giữ chi lá chắn bắn ra mỏng lưỡi dao, tự hành xoay tròn, ở trên trong máu hạ chìm nổi, trong lòng bàn tay mà ở lại còn bảy biện ra vẻ hình vẽ, hình vẽ này rõ ràng là bên trong căn phòng cảnh tượng, càng làm hắn hoảng sợ thị. đang ở hắn bên trái đằng trước bất quá hai thước địa phương lại có một cái mơ hồ bóng người, quẹt mắt dơ quang quét qua đi, không có gì cả. nhìn lại lòng bàn tay, chính là đem người trò chiếu dọi đi ra như thế nào như vậy. Tần Chính nhìn như tùy ý lướt éo một cái thân, trên bàn của đụng phải bàn trà, hắn liền chú ý đến dưới trong lòng bàn tay chiếu rọi ra tới bàn trà cũng di động theo một. Thật sự, chẳng lẽ là huyết mạch kích thích? Cái này Tần Chính không chỉ là ngạc nhiên, lại càng hưng phấn. Lần này có thể nói kinh thế phát hiện. Trước đây không lâu, lấy một giọt cựu tử niết bàn máu kích thích huyết mạch, mặc dù huyết mạch không có gì biến hóa lớn, vậy chỉ có thể nói huyết mạch thái quá mức thần diệu, có thể kích thích huyết mạch dù sao cũng là cựu tử niết máu, đó là cựu tử niết bàn trải qua tu luyện tới cực hạn có thể dùng để đánh vỡ nhân thần công cùng xiển xiếp, vốn là tần chính còn kỳ quái, biến hóa gì cũng không có, lại thì ra biến hóa là cần ngươi đi phát hiện. Lần này huyết mạch biến hóa hiển nhiên cùng thần binh vực phát sinh nào đó bí mật kết hợp, tạo thành bực này tác dụng. Chờ một chút. Sao không có chiếu rõ sức ta? Chẳng lẽ bí mật này tác dụng không phải là để mà xem xét hết thể trung quanh, chủ yếu đối tượng là phi nhân thân thể ra. Ừ, đợi lát nữa nữa nghiên cứu, chỗ này còn cất giấu một người đây. Tần chính mặt ngoài không có gì thay đổi, kích động trong lòng hưng phấn cũng từng bước trở nên bằng phẳng. Bàn tay bằng vào chiếu rọi ra tới tình cảnh, bóng người kia rất mơ hồ, tựa hồ quá xa, thấy không rõ lắm, tần chính giả trang dùng tay trái vướt ve tay phải của mình, lầu bầu nói chẳng biết lúc nào, ta có thể trích thủ giả thiên a. Đưa tay trên bàn đặt tại, đứng lên, một khuôn mặt trầm tư hình dạng tiến về phía trước một bước, cự ly này bóng người vị trí, đại khái chỉ có chừng một thước, khỏe mắt của hắn dư quang quét về phía bàn tay phải của chính mình trung tâm, lần này rốt cục coi điều này có thể để cho hắn mắt thường không cách nào đến mơ hồ bóng người diện mạo cho chiếu rọi đi ra. Thái tử cổ lại Phát hiện này thiếu chút để cho tần chính kêu lên sợ hãi. Hắn cố nén giật mình, túi đầu xuống, không để cho Cổ Lạc phát hiện mình có thể bộ mặt vẻ mặt, túi đầu, ở bên trong phòng đi lại, trong trí hốc thì không ngừng bắt đầu khởi động xích các loại biết bí mật, đương nhiên là võ đạo phương diện. Vào năm Lao Đông Hải Vương muộn thời điểm đối với hắn giảng giải, cuối cùng thật đúng là bị hắn nhớ tới một loại đặc thù võ mạch. Lúc đó Lao Đông Hải Vương phê bình cực kỳ tà dị võ mạch, có hơn 10 loại, trong đó có một loại, tựa hồ cùng Thái tử Cổ Lạc tình huống bây giờ rất tương tự, bóng ma võ mạch. Thái tử Cổ Lạc có thị cực kỳ, tà di nhật võ mạch trong bóng ma võ mạch a. Trong lòng Tần Chính nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thái tử Cổ Lạc đột nhiên gọi lại hắn, muốn cùng hắn nói chuyện với nhau, căn bản là cố ý nhiễu loạn tâm tư của hắn, phòng ngừa mình tâm bình khí hòa cảm ứng được bất đúng. Chẳng qua là Cổ Lạc tuyệt đối không nghĩ tới, hắn Tần Chính có một giọt cửu tử nhất bàn máu kích thích huyết mạch, thế nhưng liên hệ với thần binh vực sinh sản bí mật, hoặc là nói, đây chính là thần binh vực đặc hữu một loại bí mật, chẳng qua là Tần Chính thực lực không đủ, không cách nào thi triển, mà huyết mạch khiến cho trước thời hạn bại ra. Lão Vương gia đã nói, bóng ma võ mạch có thể ngưng tụ đặc thù thần thông, chính là bóng ma. Chẳng qua là bóng ma này thành hình. Đầu tiên chính là nhất định phải người thi triển thực lực đạt tới hồn võ cảnh, bởi vì phải phát huy môn thần thông này, cần lấy bóng ma võ mạch làm trụ cột, ngưng hợp cá nhân đích bóng đen cùng linh hồn, như thế tạo thành bóng ma mới có thể không bị người mắt thường phát giác. Nói như vậy, Thái tử cổ lạc kỳ thực đã là hồn võ cảnh, mà không phải là thiên vũ cảnh. Hào một cái cổ lạc, cư nhiên như thử cường hãn, ứng đối ra sao đạo này bóng ma. Tần chính nhanh chóng suy tư ứng đối phương pháp. Không nghi ngờ cổ này Lạc vẫn lao về phía cựu Sát Thần Liên Kinh, mà hắn rất có thể tìm không ra, lần nữa sẽ đối hắn thi triển khóa phách siêu hồn thuật, đọc đến nhớ. Đọc đến trí nhớ sự kiện này nhất làm cho người ta chán ghét. Cho dù là Tam Hoàng, cũng rất khó nắm giữ đọc đến trí nhớ biện pháp, hết lần này tới lần khác cổ Lạc tiểu nắm giữ lấy. Cổ này Lạc buồn tôn thị hồn võ cảnh, nhưng hắn vo mạch đắp nặn ra tới thần thông bóng ma lại lực lượng sẽ không cường. Bóng ma chẳng qua là bóng đen cùng linh hồn dung hợp, cho nên hồn võ cảnh nói, đắp nặn ra tới bóng ma tối đa cũng chính là cường võ cảnh thế lực. Nếu là ta đem thần liên lực cùng thần long lực phát động, cũng có lực đánh một trận, cộng thêm đánh lén, có thể đánh gục hắn, nhưng này dạng thế tất bại lộ người tu yêu pháp, thắng, cũng tương đương đem chính mình đưa lên đoạn đầu đài. Cho nên động thủ không thể được. Không cách nào chiến, mà bóng ma vừa không đi, Tần Chính chỉ có thể tuyển chọn mình rời khỏi. Hắn đứng dậy liền làm ra muốn rời đi tư thái. Có thể vừa mới động, liền phát hiện bóng ma nhẹ bóng chợt lấy người, đứng ở cửa phòng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Tần Chính, nếu như tựa hồ là Tần Chính muốn rời khỏi, hắn liền xuất thủ. Tần Chính nhắm thầm những mày Hiện nhiên mới vừa mình bên trong gian phòng của phát hiện cử động của lá lạ bị bóng ma hoài nghi, cho nên hắn nhất định phải bắt được cơ hội lần này động thủ với hắn. Xuất thanh tiếng thét, không được, như vậy vì bảo đảm mình an toàn, cổ này lạc nhất định sẽ tuyển chọn đánh chết. Quấy giày, trên mặt tần chính không có gì vẻ mặt, đi tới trước cửa sổ ngồi xuống, hai bàn tay vén, tay phải đe tay trái, lòng bàn tay đối với mình, có thể nhường cho hắn tấu qua thần binh vực thấy cổ lạc bóng ma mơ hồ, trong lòng tính toán ứng đối ra sao phương pháp. Hắn biết rõ một điểm, đó chính là yêu hoàng thái tử hoàng thái thiên hòa hải hoàng thái tử hải lăng không xuất hiện. Làm thái tử cổ lạc biết Tam hoàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến vào Đông Hải vư phủ, một khi Tam hoàng đến, hắn đã hoàn toàn mất đi cơ hội, cho nên hắn mới có thể được ăn cả ngã về không mạo hiểm đến đây. Cho nên cổ lạc nhất định sẽ vận dụng khóa phép siêu hồn thuật. Bên trong gian phòng an tĩnh như vậy, Tần Chính ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng thấu qua thần binh vực xem xét cổ lạc. Nhìn lại kia cổ lạc, cũng là lẳng lặng đứng ở cửa phòng. Tần Chính là bị động không cách nào dễ dàng có điều phản kích. Cổ lạc còn lại là có chút bí hiểm, từ đầu đến cuối không có xuất thủ dấu hiệu. Sau đó này, khảo nghiệm chính là kiên nhẫn. Xem hay chứ hết không chịu nổi, Tần Chính âm thầm cười lạnh, hắn mới không tin Cổ Lạc có thể so với hắn kiên trì lâu, nơi này của dù sao tùy thời đều có thể người tới. Quả nhiên, trong quá khứ gần nửa giờ sau, Cổ Lạc rốt cục như là hồn ma bay tới trước mặt Tần Chính. Hắn luôn xuất thủ. Chương 38: Bại lộ. Thấu qua thần minh vực, tận mắt thấy kia Cổ Lạc tung bay lại đây. Hắn cũng dùng mắt thường đi kiểm tra, thật sự là không hề phát giác, cổ này lạc bóng ma chính là không khí, mà Tần Chính lại đi cảm ứng, giờ phút này cũng lờ mở cảm giác được, mới vừa hắn phát hiện lạ lạ, tựa hồ đích xác là huyết mạch mang tới rất yếu ớt cảm giác, thần chính hơi kiểm tra thực hư, là được xác định là huyết mạch cảm giác được. Huyết mạch sắc đang phát sinh biến hóa vi diệu, có thời gian nhất định phải nghiên cứu một chút, xem một chút rốt cuộc còn có cái gì bí mật không có bị phát giác. Hiện tại hắn càng thêm khẳng định, lòng bàn tay này nhìn vật năng lực, bản thân liền là cảnh giới đạt tới cao vô cùng độ, mới có thể phát huy thần binh vực bí mật, nhưng bởi vì huyết mạch nhận được kích thích, thế nhưng ngạnh xanh xanh đem trước thời hạn cho bày ra, thần chính phải cảm thán, huyết mạch của hắn đích xác thần bí, Đồng thời cũng chứng minh, yến vũ trong tay thần binh vực trong quyển trục nói là chỉ đi lại thần binh vực một phần bí mật đúng. Tỷ như này chính là không có cái gì đi lại. Tới tần chính phủ cận hẹn một thước cự ly, Cổ Lạc chẳng qua là lặng lặng nhìn. Trái tim của Tần Chính treo lên. Khoảng cách này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể động thủ. Hắn mặt ngoài thì hết sức làm cho mình giữ vững buông lòng trạng thái, ra thịt buông thả, làm ra một bộ hoàn toàn không có phát giác răng dấp, đây cũng là rất chuyện của khó làm. Đương nhiên, hắn chân nguyên phối hợp thần liên lực toàn bộ toàn bộ dung nhập vào trong lòng bàn tay phải canh giữ chi trong lá chắn, đã làm xong một kích toàn lực chuẩn bị. Hai người lại một lần so đấu tính nhấn lại. Tần Chính rất biết cổ tâm thái của Lạc. Dù sao hắn phải bảo đảm không xuất hiện bất kỳ cảm ấy. Ước chừng hơn 10 phút, Cổ Lạc xuất thủ. Tay phải của hắn ngón trỏ chậm rãi vươn ra, đâm mi tâm của Tần Chính vị trí điểm quá khứ. Thấu qua thần binh vực có thể thấy rõ ràng giữa ngón tay của tay kia có nhất đoàn như có như không ấu quang lóe ra. Hắn muốn phát động khóa phép siêu hồn thuật, đọc đến tần chính chi nhớ. Chỉ cần xuất thủ, đối với Cổ Lạc mà nói, bất luận thành công thất bại, đều chỉ có một kết quả, đánh chết Tần Chính. Chỉ có chém giết Tần Chính, mới có thể che giấu mình, không khiến người ta hoài nghi, cũng chỉ có như vậy, Cổ Lạc bản thân mới có thể an toàn. Cho nên khi hắn muốn tìm tòi trí nhớ, cũng là ý nghĩa Tần Chính tất nhiên gặp phải tử vong uy hiếp. Vốn là trái tim của Tần Chính còn treo, nhìn thấy Cổ Lạc xuất thủ, cái kia viên lòng khẩn trương ngược lại tỉnh táo lại, bề ngoài nhìn lại rất buông thả, nội tại cũng đã căng thẳng. Giữa ngón tay chậm rãi đưa tới, con mắt của Tần Chính vẫn như cũ là túi thấp xuống, mà là thấu qua lòng bàn tay thần binh vực tới theo dõi, trong lòng bàn tay hắn canh giữ chi lá chắn cũng là nhanh chóng xoay tròn. Mắt thấy ngón tay muốn đụng phải mi tâm, cổ ngón tay của Lạc lại dừng lại. Trái tim của Tần Chính lần nữa căng thẳng. Đây là cổ lạc lại một lần xác định tần chính có hay không phát hiện hắn. Đợi một hồi, cổ giữa kẽ tay của lạc ô quang trận gia tăng, đột nhiên chỉ điểm một chút đâm. Chính là chỗ này lúc. Tần chính kia thân thể của vương thả trận căng thẳng, tay phải giơ tay lên về phía trước điểm tới. Hiu, tiếng rít bén nhọn nổ vang. Tần chính mục đích là thông qua canh giữ chi lá chắn tiếng động tới sợ hãi tỉnh dậy người ở phía ngoài, cho dù là trong vương phủ người đều trong so với có chút tự ly, có thể vào ở nơi này cũng là cao thủ, thanh âm này truyền đến, thế tất có thể khiến cho bọn họ cảnh giác, tất nhiên sẽ chạy tới. Vậy hắn tiêu an toàn nàng quả nhiên phát hiện ta, cổ lạc phản ứng lại càng kinh người, hắn không có trước tiên đi ngăn cản canh giữ chi lá chắn, mà là ngón trỏ trái cùng ngón giữa cùng nổi lên bên trái trên mắt nhẹ nhàng vừa đụng, sau đó tay chỉ mở ra, mắt trái của hắn trong đồng đột ngột hiện lên nhất đoàn mơ hồ quang ảnh, yêu dị vô cùng, quét, vẻ quang ảnh chợt từ thứ trong mắt trái phát ra, ngay lập tức sẽ đem gian phòng đều bị bao phủ lại, mà lúc này kia canh giữ chi lá chắn bén nhọn tiếng rít cũng từ thấp đạt tới tối cao, thấy kia nhấn chìm gian phòng quang ảnh một cơn chấn động, thế nhưng phong sóng âm cho chết xuống tới, tần chính trong lòng kinh hãi, hắn dám đấm chắc. Cổ lạc không có gì ngoài tà dị bóng ma võ mạch, còn cất giấu điều thứ hai võ mạch. Hơn nữa võ này mạch là ở cổ lạc trong mắt trái, lại là song võ mạch thân. Tần chính cũng là song võ mạch, cựu sát thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, nhưng là này đôi võ mạch thị hậu thiên tu luyện ra được, cũng không phải là trời xanh có. Cổ này là còn lại là trời xanh. Trời xanh song võ mạch, chỉ sợ cũng là bình thường nhất võ mạch. Chồng đứng lên, cũng là mạnh hơn một người bình thường đặc thù võ mạch, huống chi thị song võ mạch cũng phi phàm. Cổ lạc tiềm lực chi đáng sợ, sợ là ra ngoài mọi người, hắn trưởng thành tiếp. Ít nhất Tần Chính xem ra, sợ là so sánh với yêu hoàng thái tử hoàng thái này, Hải hoàng thái tử Hải Lăng Không cũng không yếu đích. Chịu không được Tần Chính suy nghĩ nhiều, liền bốn người hắn cũng bạo khởi xông ra. Gian phòng bị đóng cửa đóng, thanh âm nhắn nhủ không đi ra. Mà Ngọc Liên viện quá mức là thủ, nhất là tam hoàng sắp đến, lại càng không có ai sẽ dễ dàng tới chỗ này, cho nên Tần Chính chỉ có thể dựa vào mình. Hoàn thành phong bế gian phòng, ngăn cách thanh âm cử động, Cổ Lạc còn chưa tới kịp thứ hai động tác, canh giữ chi lá chắn đã đến. Bị Tần Chính toàn lực phát động canh giữ chi lá chắn uy lực tự nhiên là cường hành phi thường nhất là thần liên lực tác dụng trong đó, hơn nữa thần chính đã là khí võ cảnh trung cấp, mà cự ly cao cấp chỉ là một tuyến, bên dưới như thế, làm thần chính một kích, lực công kích cơ hồ sánh ngang cương võ cảnh. canh giữ chi quanh thân lá chắn kia bộc lộ tài năng mỏng lưới giao cắt rách không khí, tản ra lạnh lẽo lạnh lẽo làm cổ lạc hành động cả kinh. phải biết rằng cổ lạc bây giờ là kích phát bóng ma võ mạch đặc lưu thần thông bóng ma, chỗ hắn ở tương tự với bóng người trạng thái, thử hỏi một người khả năng công kích thương tổn được bóng đen cái gì? đây mới là cổ lạc rất trầm ổn tuyển chọn trước tiên phong tỏa thanh em nguyên nhân hắn tự tin canh giữ chi lá chắn không có cách nào thương tổn được hắn nhưng này sau đó hắn lại cảm thấy lạnh lẽo lạnh lẽo thậm chí có cắt rách hắn nguy hiểm sao không để cho cổ lạc giật mình về phần tần chính tự nhiên càng rõ ràng hơn đây là thần binh vực bí mật thần binh vực thị nịch thiên phạt thần vô thượng vũ kỹ không cần biết ngươi là cái gì trạng thái là cái gì sinh mệnh là cái gì không đếm xỉa vật lý công kích hết thể giết không tha nếu là liên điểm này cũng không phá hết còn có tư cách được gọi là thần binh vực cái gì hướng chi canh giữ chi lá chắn nhưng là nhân cấp thần binh ba thời khắc nguy cơ Cổ lạc thể hiện ra lực lượng cường đại, trong lùi nhanh, tay phải một cái tát vỗ vào kia trên tấm chắn, quét, canh giữ chi là chắn phong mang mỏng lưới dao đã ở phía trên cổ tay của hắn quẹt một cái. Cùng lúc đó, bên trong biệt viện cổ lạc bổn tôn muộn hành nhất thanh, cổ tay phải xuất hiện một vết thương, chảy ra máu tươi, đây là võ mạch thần thông bóng ma sơ hở, thương bóng ma, tổn kịp bổn tôn. Giống! hồ khiếu nổ vang, Tần chính thật giống như yêu hộ vua, cả người cũng nhảy vọt đứng lên, nổ tung không khí hội tụ bao quanh, sau lưng phảng phát hiện ra yêu hộ thân ảnh của vua, hai đấm hung manh đánh. Vốn là vội vàng ứng đối canh giữ Chi là chắn lần này lại càng làm Cổ Lạc không còn kịp nữa phát động bao nhiêu lực lượng, trên người ngửa về đằng sau đi, chân phải vững vàng đứng vững, chân trái hướng về phía trước đã tới. Và anh Cổ Lạc bị oanh nặng nề đánh mặt đất, tần chính cũng bị chấn không trung lộn một vòng rơi xuống đất, bảo hộ Chi là chắn trong tay bắt bỏ vào, không đợi hắn lần nữa xuất kích, Cổ Lạc nếu không sức nặng ú linh lơ lửng, z căm căm theo dõi hắn. Ta nghiêm trọng coi thường nàng. Cổ Lạc lạnh lùng nói, ta tồi quen bị coi thường. Thân xác của tần chính bình thản, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Bóng ma rất khó chân chính bị thương, thương thế của hết thảy đều muốn tác dụng ở trên cổ lạc buồn tôn thân, cho đến buồn tôn không chịu nổi, bóng ma mới có thể tiêu tán bất quá, ta cũng vậy nghiêm trọng coi thường đảm lượng của ngươi, nàng sẽ không sợ bị người phát hiện, hữu sắc thần liên kinh, cố nhiên hấp dẫn thật lớn, nhưng ngươi chịu đựng nổi hậu quả cái gì, huống chi bản thân ngươi chính là song võ mạch, cũng đều thị thủ. Võ mạch, tiềm lực vô cùng. Cổ Lạc hừ nói nàng còn không có tư cách đối với ta cơ tay múa chân, nói, nàng như thế nào phát hiện được ta? Tần Chính Hỏa khí liền có chút vọt lên dấu hiệu cổ này là thật đúng là tự cho là đúng, nga, ta nói nàng, ngươi nói ta không có tư cách đối với ngươi quơ tay múa chân, nàng lại phục vụ quên mình làm khẩu khí để cho ta nói ra như thế nào phát hiện. tần chính cười lạnh nói nàng thật vẫn đem chính mình thái tử thân phận nhìn rất cao, ở trong mắt ta, nàng lại là một thứ gì, chó má không phải là. cậu nô tài cản dỡ, cổ lạc chợt quát, trong mắt trái đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. đường, tần chính cụ thể canh giữ chi lá chắn phong đảng, hắn bị chấn về phía sau lùi lại ba bốn bước, tần chính cười, người này xác định cổ lạc hiện tại bóng ma trạng thái thực lực. Nhiều lắm là cũng chính là cương võ cảnh trung cấp mà thôi. Đồng thời hắn cũng căn bản xác định cổ lạc một loại khác võ mạch. Vậy hẳn là thị như bóng ma võ mạch tà dị 6. Yêu linh võ mạch. Thần vũ đại lục tà dị võ mạch rất nhiều, vượt trội nhất cứ như vậy hơn 10 loại, mà nay cổ lạc lại đồng thời cụ bị hai loại cực kỳ tà dị võ mạch, không thể không khiến tần chính đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng đây cũng chỉ là cho phép cổ lạc ở võ đạo phương diện tiềm lực cùng tương lai, cũng không đại biểu sẽ phải đối với biểu hiện hiện mọn. Cổ lạc, không nên dùng nàng kia cái gọi là thái tử thân phận tới doa ta, đừng nói chúng ta là địch nhân. Cho dù không phải là địch nhân, trong mắt của ta nàng cũng bất quá là một võ giả mà thôi, lại càng không muốn dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn người khác, nàng còn không có đứng ở võ đạo chí cao điểm, nàng không đủ tư cách. Độc chí nhớ của ngươi lại giết nàng, nhìn ta có đủ hay không tư cách? Cổ lạc như là hồn ma vồ giết tới. Sau đó này tiểu ra vẻ tần chính ngược điểm, hắn cần thông qua thần binh vực mới có thể thấy, hắn bây giờ còn không có đạt tới ý võ cảnh, không cách nào tùy tâm sở dục rời đi luyện thần binh tới hai mắt, dĩ nhiên là không có cách nào thông qua ánh mắt thấy, cần xem xét lòng bàn tay của mình mới được. Xem xét sau đó lại xuất thủ phanh cổ lạc công kích đã đến một quyền liền đánh vào kia canh giữ chi trên lá chắn tống cổ tần chính lui về phía sau còn chưa đứng vững cổ lạc công kích lần nữa đến dầm dầm dầm sáu cổ lạc nắm tay như mưa rơi nhanh như tia chớp đánh giết đánh tần chính chỉ có bị động phòng thủ thực lực bản thân tự kém còn được thị giác ảnh hưởng lại càng làm hắn không cách nào đối kháng như thế một trận mãnh liệt hung mãnh đánh mặc dù chưa từng đánh trúng tần chính nhưng là lực lượng kinh khủng công kích cũng chấn tần chính thiếu chút hộc máu như thế đi xuống chỉ có thể bại vong không thể ẩn tàng Tần Chính lần nữa dùng canh giữ chi lá chắn phong đảng một quyền, mượn lực lui về phía sau, dựa lưng vào vết tường. Kia Cổ Lạc căn bản không cho hắn cơ hội. Theo sát tiểu sông tới, bại lộ cũng muốn dùng. Nếu không hiện tại tiểu sông đời. kia bám vào ở cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần long lực chợt bắt đầu khởi động ra, cùng thần liên lực tương hợp, dung nhập vào bên trong chân nguyên, làm sức mạnh của Tần Chính thăng cái chiếm được tăng lên trên diện rộng. Ba lực chồng vượt qua đại cảnh giới, khí võ cảnh trung cấp đồng đẳng với cương võ cảnh trung cấp. Nhìn Cổ Lạc vô dứt tới, Tần Chính cũng điên cuồng hét lên một tiếng, quyền đòn đánh. Hai người nắm tay còn chưa va chạm, cổ lạc tiểu phát ra một tiếng thét kinh hãi yêu khí, người tu yêu pháp. Chương 39, Tam hoàng đến. Như thế nào phán đoán yêu tộc, không phải từ lớn lên mới tới, giống yêu trong tộc yêu hoàng tộc cùng tám đại yêu vương tộc, bọn họ có thể tùy ý thu trên người yêu tộc đặc thù cho che giấu tới, hóa thành loài người thực sự răng dốc, căn bản là không, có cách khám phá, mà một khi động thủ, vậy sẽ rất khó che giấu yêu tộc hơi thở. Tần Chính tu luyện cửu chuyển hồi long kinh diễn biến mà đến thần long lực cũng là như thế. Bình thường không vận dụng, ngoại nhân thì không cách nào phát hiện. Chỉ khi nào thi triển, tất nhiên bị nhận thấy được. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng thần long lực, lần này thái tử Cổ Lạc đích xác là bức tần chính nóng nảy, lấy yêu linh võ mạch bí mật phong tỏa gian phòng đánh giết, ngoại nhân sẽ không nơi này của hiểu biết tình huống, tần chính không vận dụng, chỉ có thể bị ven sát, cho nên hắn muốn sống mạng, chỉ có bất kể hậu quả. Cổ Lạc uống phá tần chính nghỉ ngơi có yêu tộc kinh điện, cũng kích thích tần chính hoàn toàn không có cất giữ đánh giết. Phanh. Tần chính trên nắm tay hiện ra đáng sợ con vụ. Cường võ cảnh dấu hiệu. Ba lực chồng đáng sợ ở chỗ này. Đấu khỏe cuồng liệt nhất đánh giết. Phanh. Cổ Lạc ngay lập tức bị văng về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài, hắn có thể phát động lực lượng cũng là cường võ cảnh trung cấp mà thôi, hôm nay hai người đồng đẳng với cùng giai cuộc chiến. Hai đại vũ kinh mang tới thần liên lực cùng thần long lực bất phàm cũng rốt cục bày ra. Một kích tống cổ Cổ Lạc lui nhanh, tập nát bàn kia ghế dựa. Hiu. Tần Chính đầu thủ bảo hộ chi lá chăn phát ra ngoài, bén nhọn trong tiếng thét gào, mỏng lưỡi dao nổi lên lạnh lùng hàn mang, thẳng thẳng hướng cổ cổ của cổ Lạc. Muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Yêu nguyện. Cổ Lạc bóng ma không có gì bị thương cũng là hắn buồn tôn lấy tần chính đoán trường sắp không chịu đựng nổi nữa, hơn nữa hắn cũng không có thể cho buồn tôn có nửa điểm cơ hội thở dốc. theo cổ lạc một tiếng bén nhọn gào thét, trong mắt trái của hắn nổi lên vẻ yêu dị quan hải, chỉ thấy một cái móc tàn nguyệt thật giống như ở trong huyết sắc nước gợn phóng đẫm loại trước người hiện lên ở một chút đã canh giữ chi lá chắn cho phong cản được. phanh canh giữ chi lá chắn bị phanh khai. cùng lúc đó tần chính như rất giống ma loại đến, chân thị hồ vương tùy tâm sở dụng phát động đấu khỏe. tần chính nhấc chân hướng về phía huyết sắc kia trong nước gợn lộn nhào tàn nguyệt tiểu đạp đi xuống bản thân chống cự qua canh giữ chi lá chắn tiểu lộ ra rất không ổn định, theo sát một cước này đạp xuống, cặp chân kia thật giống như hóa thành yêu hổ vua, đặng đạp không khí kịch liệt cuốn quyết đi ra ngoài. với anh, một cước đạp vỡ vết sắt trong tàn nguyệt, bàn chân lớn này tiểu hung tận đạp về cổ lồng ngực của lạc, cổ lạc hoảng sợ, bóng ma tựa là ưu linh trong đông nghiêng bay ra đi. cho dù như thế, thần chính một cước cũng đạp ở hắn phía trên chân trái, đạp quang vụ xương ngủ khiến cho động tác lảo đảo một cái, thần chính hữu quyền hướng về phía phía sau lưng của hắn chính là một kích. với anh, mặc cho cổ lạc cứng hãn một kích kia cũng đánh tan bóng ma này cho bóng ma tiêu tán kia phong tỏa gian phòng lực lượng cũng theo đó tự hành tan biến không còn dấu tích hiu tần chính bay lên một cước bảo hộ rơi xuống hướng mặt đất chi lá chắn đá bay vụt đi ra ngoài phanh một tiếng va và vào cửa sổ thoái. Bản thân của hắn theo sát xung ra rơi vào trong sân bắt được canh giữ chi lá chắn đầu thủ ném thái tử cổ lạc buồn tôn chỗ ở bay lên không ngảy lên đập ở canh giữ chi trên lá chắn sau đó này hắn đã đem thần long lực thu liễm vận dụng chính là thuần túy cựu sát thần liên võ mạnh kích phát khí võ cảnh lực lượng toàn lực ném đi canh giữ chi lá chắn tiụ như cùng điện quan loại, chờ tần chính bao táp đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Liên viện phương diện truyền tới kịch chiến thành. Đã xảy ra chuyện. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đông Hải trong vương phủ truyền tới tiếng huyên náo, vô số người phóng lên cao. Ngọc Liên viện cùng Cổ Lạc chỗ ở sân, nếu là dọc theo con đường đi, vậy thì xa, nhưng này loại không trung thẳng tắp kéo dài qua, cũng chính là 4, 500 m bộ dạng. Canh giữ chi là chắn suốt không trung, tần chính liền thấy từ trong phòng sông vào bên trong biệt viện thái tử Cổ Lạc bổ tôn. Lúc này Cổ Lạc rất thế thảm, thất khiếu chảy máu. Chân trái bắp chấn mất, phía sau lưng máu thịt bé bét, vậy cũng là tần chính lưu lại. Thái tử Cổ Lạc buồn tôn cũng biết mình nguy hiểm, hắn giống như trước bại lộ âm thầm đối với tần chính động thủ chuyện, bản thân có một lần, bị giam cầm nơi đây, nhưng nếu có nữa một lần, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên hắn là liều mạng chạy trốn. Tần chính còn lại là ngăn cản hắn tuân ra bí mật của mình, người tu yêu pháp. T. Thái tử Cổ Lạc ngón trỏ trái cùng ngón giữa cùng nổi lên bên trái mắt nhấn một cái, cái tiêu trong mắt trái liền đột nhiên phát ra một tiếng làm người ta linh hồn run rẩy gập thét Một tiếng này làm bay lên không yêu hoàng thái tử hoàng thái này mặc công chúa chờ một chút cũng là toàn thân du lên, linh hồn phảng phất bị kích thích một loại, bị buộc hạ xuống tới. những người khác lại càng không chịu nổi, có chút thậm chí hột máu rơi xuống mặt đất. yêu linh võ mạch đặc hữu thần thông, có thể nhường cho thái tử cổ lạc thiếu chút chửi mà nó chính là, tần chính lại không hề phản ứng. đừng nói hắn giật mình, tần chính giống như trước ngoài ý muốn, đáng sợ kia tê mình văng lên, hắn tiểu cảm thấy cả người khó chịu, muốn nôn giống nhau, nhưng là toàn thân huyết mạch lưu động, tiểu khôi phục thái độ bình thường. hiu khí thê thê trong tiếng. Thái tử Cổ trong mắt trái lạc nổ bắn ra một đạo màu tím đen khối không khí hóa thành một cái hiếm thấy tuyệt thế yêu thú đen quan tím ương vương. Đây mới là thái tử Cổ Lạc yêu linh võ mạch dọc theo người ra ngoài thần thông, trước mà hết thệ con mắt trái bắn ra bí mật, cũng là dùng cái này thần thông làm căn bản. Đen này quan tím ương vương xuất hiện liền chở thái tử Cổ Lạc thẳng tắp sông về bầu trời, muốn chạy trốn. Cút cho ta xuống tới. Tần Chính đạp mạnh canh giữ chi lá chắn, bay lên không ngảy lên, kia canh giữ chi lá chắn bay xéo chứ cắm vào một mặt vách tường, bản thân của hắn thì đột nhiên cắt cao, nhưng nếu yêu hổ vua loại hung ác điên cuồng nổ tung, đi thái tử cổ lạc thét to bản thân hai tay thì hủ ở quyền đòn đánh vâng khí lãng cuốn quýt, đáng sợ khí bạo hướng chi đem một mảnh phòng sáng nóc nhà cấp biên phi thái tử cổ lạc bị chấn hai tay phát ra gãy liệt thành người phóng lên cao hơn 10 m ngay lập tức liền trước ngất bị kia đen quan tím ưng vương nắm hai cánh vô vỗ trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm vô ảnh vô tung biến mất tần chính thì không trung xoay ngược lại rơi trên mặt đất sắc mặt hắn nguội lạnh tiểu mới vừa công kích trước ngay tiếp theo trọng sàng nếu là người khác tần chính thật vẫn cảm thấy chắc chắn phải chết có thể cổ lạc là ai sông võ mạch cứng giả, mà cũng là cực kỳ tà dị võ mạch, nhiều lắm là trọng sang, tử vong rất khó. Mà cổ lạc còn biết mình là người tu yêu pháp, đây là một cái to lớn mầm tai họa. Sau đó này mặc công chúa đám người rối rít bay vút tới.